Hắn cười lớn phóng lên cao, bay đi. Vốn là mạc vô thường đến, chính là muốn kinh sợ Long Tượng tộc, lại càng mượn cơ hội này cho Tam đại thế lực nhắc nhở. hắn cũng muốn xuất thủ. đương nhiên sắc còn có chút ý khác, chính là nhân cơ hội từ bên trong tộc Long Tượng thưởng điểm nổi danh bảo vận, nhưng là thấy Tần Chính cầm đầu hùng hổ, rất có liều mạng ý tứ, hắn vẫn ổn thỏa tuyển chọn phong khí. Đi lần này, Tần Chính cũng là thở dài ra một hơi. Hắn thu hồi Tam Lang yêu cốt truy, quay đầu nhìn hướng mọi người tại đây, lớn tiếng quát các mãi gặp qua cương võ cảnh có thể chống lại Thiên Vũ cảnh lực lượng cái gì? Không có. Nghe cũng không nghe nói qua chính là chút ít trong truyền thuyết đánh vỡ nhân thần gông cùng xiên xiếp cũng không có từng lưu lại bất kỳ ghi lại nào có thể vượt qua đại cảnh giới giết người trừ phi là có địa cấp thần minh cùng thiên cấp thần minh hơn nữa có thể phát huy ra phần lớn uy lực thần thiếu gia cái này yêu khí thần minh cấp là người thần minh hoàn toàn không cụ bị cái điều kiện này thần thiếu gia làm được bằng cách nào chính xác thần thiếu gia cử động này hoàn toàn chính là đánh vỡ võ đạo quy luật long tượng tộc người càng nói càng kích động chính là chứng trạng các trưởng lão cũng không ngoại lệ mới vừa tần chính hiện ra đích sắc quá mức rung động Tuy nói lúc trước từng có tần chính đánh chết ý võ cảnh cao thủ sự tích, nhưng đây cũng là thiên vũ cảnh sơ cấp cao thủ sức mạnh mạnh mẽ. Cho dù đều là thiên vũ cảnh sơ cấp cao thủ, bọn họ cũng không nắm chặt đoán lấy. Kỳ tích chính là có người tới sáng tạo, đây coi là được rồi cái gì? Các mãi chỉ biết là ta từng trong tay tam hoàng đoản mệnh, có từng hiểu biết trước tam hoàng, thần vũ đại lục ngoài trong nước bao nhiêu người mưu toan gây bất lợi cho đông hải vương phủ, có biết ta gặp phải bao nhiêu hiểm cảnh tử cụ, chưa từng làm khó ta tần chính. Tần chính nói len ken có lực, khí thế mười phần, kèm theo trong diễn võ trường bốn phía vách núi vẩn quanh hồi âm khéo động lên vô số người nhiệt huyết sôi sục, ánh mắt của hắn quét qua tại chỗ mỗi người chỉ cần có ta ở, người thắng sau cùng tất nhiên là chúng ta, nhớ kỹ, ta nói thì thắng lợi. kèm theo hắn cuối cùng quát to một tiếng, toàn trường sôi sục. với anh. theo sát núi kia trên vách đá dựng dục bảo vật núi đá lên tiếng mà nát, tựa hồ là đang trở về ứng tần chính điều động ý chí chiến đấu cử động. nhất đoàn sáng lạng thất thải quang hoa giống như thiên nữ tán hoa loại bay múa. một cỗ long uy kích động đi ra ngoài, kích thích sở hữu long tượng tộc nhân cùng long tượng võ mạch bạo động, nhất tề ngựa mặt lên trời, dài, như nếu quần long thiên chương 117, thần binh vực sơ hiển tần uy. Thất thải quang hoa ngắt trời, bảo quang vỡ bờ không khí cuốn vít, kích động mọi người cùng long tượng võ mạch bạo động, bên trong cơ thể của bọn họ kia yên tĩnh lại, đã sớm mất đi long huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào, kích thích từng cái từng cái ngựa mặt lên trời thép dài, tất cả đều là dòng âm, lại càng nổ tung thiên địa tinh, khí hội tụ trùng quanh bọn họ, hóa thành từng cái thương long quay quanh của hắn môn. Cho dù là tần chính cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch phảng phất cũng bị kích thích vậy, mãnh liệt kích động, trong lúc nhất thời chu vi vạn mét bên trong thiên địa tinh khí phảng phất toàn bộ sông về hắn cùng hắn bao quanh hóa thành một cái nối liền trời đất cổ lao thương long, phảng phất đến từ rất xa cổ lao thời đại hơi thở phát thẳng trực diện, làm kia cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần long lực cũng tùy theo kích động, làm thần chính cổ họng phát triển, không, giống không nhanh, giống, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, tiểu tiếng sấm rền dồn ngâm men mông quần cuộn bầu trời, làm sở hữu long tượng tộc nhân quanh thân hiện lên long ảnh đều rất giống được nào đó gọi về một loại, rồi rít hướng hắn túi đầu sưng thần, đúng là vạn long triều bái, trong lúc nhất thời, diễn võ trường giống như hội tụ vô số thần long khiến cho mọi người cũng kích động vô cùng. Tần Chính cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Ngay tiếp theo hắn cựu chuyển hồi lòng cốt thân thể võ mạch đều có thể kích thích đến, đây là tương đương bất ngờ. Liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khi trước kia dựng dục bảo vật núi đá đã hoàn toàn hóa thành phấn hụt chỉ có một bụi ngọc thạch hoa. Nếu nói ngọc thạch hoa, chính là ngọc thạch điêu khắc thành, nhưng đây không phải là thủ công điêu khắc mà là thiên nhiên hình thành, tinh xảo tuyệt luân, điểm chế điểm sáng bảy màu, vô cùng mê người. Ở đây ngọc thạch hoa nở rộ trong đóa hoa, lại có một giọt máu, kia trong máu rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn bao la hơi thở không ngừng từ bên trong bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Long huyết, thị long tượng trong cơ thể một đường long máu sau khi giác tỉnh, bị mạnh mẽ đề luyện ra. Tuy không phải thuần chánh long huyết, nhưng có thể mang cho chúng ta long tượng tộc nhân chất lốt xác, vì thế hoàn thành siêu cấp lốt xác, nhất phi chủ tiên, tiềm lực mạnh hơn tư không cũng muốn. Như thế nào dụ dục long huyết, khó có thể thị một đời nào đó tổ tiên lưu lại. Một giọt này long huyết xuất hiện, khiến cho mọi người cũng nóng lòng muốn thử. Long tượng tộc nhân thức tỉnh long huyết mạch sau, đề luyện ra, cái long huyết đối với long tượng tộc nhân có lớn nhất công hiệu đổi lại không phải là long tượng tộc nhân có trợ giúp nhưng tác dụng rất nhỏ. Tần chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn, có canh giữ chi lá chắn trở ngọc thạch hoa bay vào trong tay của hắn. Cự ly gần lại càng có thể cảm nhận được kia long huyết phi phàm, bên trong thoáng hiện long ảnh, lờ mờ còn mang theo long tượng một chút đường viền, cho thấy đích xác là long tượng tộc nhân lưu lại. Long huyết, tiểu một dọn. Tần chính nâng ngọc thạch hoa đứng lên đại khái mỗi người đều mơ tưởng sao? Hắn vừa dứt lời, tứ trưởng lão thương vân nhảy ra, hét lớn ít nhất không thể cho thêm đại trưởng lão, hắn có long tượng thần huyết cùng yêu hỏa trợ lực, đưa cho hắn cũng là lãng phí ta không nên. Đại trưởng lao gió mạnh rất chứng trạng. nàng thì không thể muốn. Thương Vân cười lạnh nói. tứ trưởng lao không cần nói. Tần Chính đưa tay ngăn lại Thương Vân này long huyết quy người nào, tạm thời không công bố nguyên nhân rất đơn giản, mọi người cũng đều biết, chính là chúng ta chính giữa đám người kia có nội gián. Thương Vân vừa nghe, chính là cho mày vậy muốn đợi đến lúc nào? Long huyết này luyện hóa, nhưng là có thể rất lớn biên độ tăng thực lực lên, đối với lần này kiếp nạn có trọng đại trợ giúp. Tần Chính cười một tiếng tứ trưởng lao thoải mái, vung lòng tinh thần, ta nhất định sẽ làm cho này giọt long huyết tìm được một chủ nhân tốt làm hắn ở lúc độ kiếp rực rỡ hào quang. Vừa nói chuyện, mọi người ở đây nhìn soi mói, dẫn ngọc thạch hoa liên chứ một giọt long huyết, cũng thu vào thắt lưng không gian. Cách làm này làm cho nhiều người đều có chút không lựa, nhưng cũng không có trưởng lão nói lên ý nghĩa, cũng là tạm thời có tần chính tới bảo đảm. Tần chính thông qua ký ức thủy tinh cầu, đã sớm biết ai là nội gian, tự nhiên là tính toán âm thầm tống long huyết đi ra ngoài, giúp chân chính trung thành lòng tượng tộc người âm thầm tiến hành mình lột xác, tăng thực lực lên. Cũng bởi vì long huyết này xuất hiện, làm long tượng tộc nhân đều dấy lên ý chí chiến đấu, chỉ một muốn có được long huyết đều có rất mạnh muốn biểu hiện khi trước cái loại này bị quan tâm tình bao nhiêu hòa tan rất nhiều sở hữu trưởng lão mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng đại trưởng lao gió mạnh đi tu luyện tư không đã ở bí mật tu luyện tạm thời sẽ có tứ trưởng lão thương vân chủ trì long tượng tộc sự nghi tần chính tiếp tục trở về đỉnh núi hắn muốn tranh thủ mau sớm hoàn thành đột phá bước vào ý võ cảnh đây là hắn hiện tại nhất định phải làm còn muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chiến lược mạnh nhất chỉ là tương đương với thiên vũ cảnh sơ cấp đều làm hắn có chút không vừa ý vậy thật là vô cùng khó tại lần này trong tiếp nạn phát huy là tối trọng yếu nhất tác dụng hôm nay hắn vẫn chỉ là cương võ cảnh đại thành liên ý võ cảnh sơ cấp đều không thể đạt tới càng đừng nghĩ tiến hơn một bước tần chính viên này cầu văn xin đột phá lòng nặng hơn trở về đỉnh núi tần chính cũng không có nhớ tu luyện theo thế cục càng ngày càng nghiêm trọng áp lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn hiện nay địa thế phát triển đang theo chứ ký ức thủy tinh trong cầu thuận phong nhĩ lưu hạ tình báo nguy hiểm nhất tình huống phát triển hắn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi mặc cho gió núi suy mặt trời chói chan bạo chiếu Tâm lại tiến vào trạng thái của chỉ thủy, càng là như vậy thời khắc nguy cơ, càng cần tính táo, đây là có thể phá giải tử cục cơ bản nhất yếu tố một trong. Lúc trước hắn nói với Long Tượng tộc Lenden có lực, kỳ thực nào có nhiều như vậy tự tin, mẫu chốt hắn không cách nào hết khả năng đạt tới cảnh giới cao hơn, dự lĩnh hết thể kế hoạch đều có thể trở thành phế thải. Tâm tư của người tinh xào đã sắc. Hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ tới mau hơn tăng lên tốc độ tu luyện. Tuy nói tốc độ tu luyện của hắn đã sắp đến làm người ta hâm mộ ghen tị trình độ, nhưng cựu không thỏa mãn. Thân thể mạch như dòng mạch long thiên, hai đại võ mạch, cộng thêm Long Tượng thôn tiên thuật phối hợp, vốn là tuyệt phối, sợ rằng rất khó sẽ tìm đến nhanh hơn tốc độ tu luyện biện pháp. vậy thì từ nơi này 4 loại phối hợp điều chỉnh xích nhanh nhất phương thức. mạch long thiên đã cố định, chính là thân thể mạch như rồng. hai đại võ mạch lại càng cố định, duy nhất có thể có điều tăng lên, còn chính là long tượng thôn thiên thuật. Tần chính mấy ngày nay cũng là không ngừng tu luyện, đối với long tượng thôn thiên thuật tìm hiểu, cũng là ngày càng làm sâu sắc, dần dần lĩnh ngộ được trong đó chân đế. dù không nói có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng có tương đối cảng ngộ. hắn dứt khoát đứng lên, bắt đầu diễn luyện long tượng thôn thiên thuật bản thân đã đem long tượng thôn thiên thuật tu luyện tới mức tùy tâm sử dụng cũng không cần cái gì cố ý đi suy tư như thế nào ứng dụng tần chính tự loại bỏ tạp niệm vùi đầu vào long tượng thôn thiên trong tu luyện của thuận tam lăng yêu cốt truy theo đó cắm ở một bên làm đấy này yêu khí ngất trời bầu trời bởi vì mới vừa mạc vô thương xuất hiện vân hóa hoàn toàn nứt toát đã không ai có thể tiềm ẩn có thể âm thầm quan sát nơi này của hắn mà coi như là thật thấy hắn cũng không để ở trong lòng hắn liền không ngừng thi triển long tượng thôn thiên thuật vong khước hết thảy chỉ là một vị diễn luyện thi triển giống ngâm minh mông cuộn Tinh hoa cắn cốt, thực lực tăng lên, làm hắn từng bước một đánh tới ý võ cảnh chứ. Mỗi giờ mỗi phút đều ở tu luyện, ngủ đã quên. Cất hắc lập tác, không có cảm giác, đã quên. Chính là không ngừng tu luyện, tu luyện. Cho đến ngày thứ bảy buổi tối, ánh trăng mông lung, vạn lại câu tịch không có một âm thanh, chỉ có tần chính đang diễn luyện Long tượng thôn thiên thuật địa phương truyền tới trầm thấp tiếng rồng âm. Hắn còn đang không ngừng diễn luyện chứ. Hô, hô. Tần chính dùng là thị đơn giản nhất Long tượng thôn thiên thuật thi triển biện pháp, hai tay xoay chuyển, ôm ngược tụ lực, sau đó cùng bạo phát động đi ra ngoài. Như thế lặp đi lặp lại thi triển, lần này nhưng cựu không ngoại lệ. Khi hắn một lần nữa phát động trong lúc, chỉ thấy hai tay xoay chuyển, chưa ôm ngực tụ lực, chỉ thấy kèm theo hai cánh tay hắn bay múa, hai cái long tượng trưởng thành hình, đồng thời trước ngực hội tụ, cùng nhau phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, duy nhất mang cho tần chính tu luyện hiệu quả là nguyên lai like gần gấp 2. Vốn là mộ tới Y võ cảnh danh giới tần chính cũng cảm thấy, kia sức mạnh của ngăn cách thoáng cái bị đụng vỡ. Toàn thân run lên, đùng đùng tiếng vang truyền tới. Chân nguyên kịch liệt rung chuyển, như có sấm sét trong cơ thể của tự truyền đến. Đột phá. Ý võ cảnh sơ cấp Tần Chính lập tức ngồi xuống, lập tức vận chuyển lực lượng, lập tức vận chuyển cựu sắc thần liên võ mạch. Nay võ mạch từng cái đại cảnh giới đột phá, đều cần cô động một lần cựu sắc thần liên, sau đó lẫn nhau trùng hợp chồng, quá trình này thị rèn luyện chân nguyên quá trình, lại càng tăng lên thần liên lực quá trình, vẫn làm cựu sắc thần liên võ mạch tiến hành một lần lộ sắc quá trình, sẽ làm Tần Chính toàn phương mặt thăng hoa. Hai canh giờ sau, Tần Chính thuần thủ hoàn thành quá trình này. Đạt tới ý võ cảnh, làm Tần Chính rất là vui vẻ, còn có làm hắn phân chấn đúng là long tượng thôn thiên thuật lĩnh ngộ sắc đạt đến một cao độ toàn mới. Lúc này hai tay xoay chuyển, Trừng Huy Vũ giống, giống, hai cái long tượng thành hình, chia ra hướng về hai bên phải trái gầm thế đi, không còn là cố định duy nhất, hai cái long tượng uy lực công kích rõ ràng tăng cường gần gấp đôi. Nói cách khác, sau này ta đối mặt với đồng dạng cao thủ, tiêu công kích này, giống như để cho địch nhân đối mặt với hai ta lần công kích giống nhau. Tần chính có chút phân chấn, ý võ cảnh, ý nghĩa thần binh vực toàn diện ứng dụng, làm lịch thiên phạt chính là thần cấp vũ khí, lại càng được xương tử cổ chí kim người mạnh nhất một trong hoàng long trời đêm tần sáng tạo hai đại cường đại nhất vũ khí một trong, thần binh vực cho tần chính trợ lực cũng là phụ trợ tính. Phải nhớ đánh thần binh vực chân chính tấn công tính phát huy được, đệ nhất điều kiện tiên quyết chính là đạt tới ý võ cảnh. Chỉ có từ ý võ cảnh bắt đầu, thần binh vực bí mật mới có thể từng bước thể hiện đi ra ngoài. Hít vào một hơi sâu, đem tia sôi trào tâm cảnh thở bình thường lại, tần chính bắt đầu thúc dục trong lòng bàn tay trường tam đại thần binh. Hám địa truy, canh giữ chi là chán, lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích. Hắn tâm niệm vừa động, vốn là chỉ có thể cố định tại trái phải lòng bàn tay tam đại thần binh lập tức rung động đứng lên, bắt đầu đi theo khống chế của hắn trong cơ thể của cùng tuần hoàn. Phía sau lưng Canh giữ chi là chắn lập tức từ sau bối nổi lên, bay vụt đi ra ngoài một vòng, rơi vào thứ trên vai trái, tự nhiên thấm vào trong đó, trong cơ thể của dung nhập vào. Chân trái, Hám địa truy từ chân trái bay vụt đi ra ngoài gần 30 thước cự ly, tần chính bụng xuất hiện khí huyết quay vần, lập tức truyền đến đặc hữu kéo ra lực, đặc biệt nhằm vào luyện trôi qua thần minh, ngoại nhân cũng không cảm ứng được, chỉ thấy Hám địa truy tự nhiên bay vụt trở lại, từ bụng hòa tan vào. Ánh mắt, tần chính hai mắt khép hở trở nên mở hẽ lưỡi dao gãy quả tàn mượt kích cùng canh giữ chi lá chắn đột ngột liền ở tại trong ánh mắt nổi lên giống như hai vệ thần quang nổ bắn ra đi quét quét canh giữ chi la chắn cùng lưới dao gãy quả tản nguyện kích đồng thời bay vụt đi ra ngoài trên không trùng và chạm mà qua sau đó này tần chính miệng mở ra với anh hám địa truy từ trong miệng nổ bắn ra tới đây là ý võ cảnh phương diện thần binh vực bí mật toàn thân các nơi có mặt khắp nơi công kích luyện thần binh càng nhiều công kích lại càng phát kỳ quỷ khó đoán làm người ta bắt không đến nhận chức gì quy tích sắp xuất hiện kỳ chiến thắng phát huy đến tột cùng tuyệt diệu vũ chương 118 thứ gia liên minh ra tay tấn công đạt tới ý võ cảnh, rốt cục làm tần chính như chút được gánh nặng. Ít nhất chiến lược mạnh nhất có thể cùng trời võ cảnh sơ cấp cao thủ chống lại. tuy nói theo đến gần ngọc tú hình độ kiếp thời gian đã tới, địa thế rũ phát nguy cơ, thiên vũ cảnh sơ cấp chiến lực có chút không đặc biệt dễ thấy, nhưng tần chính trong có thể ở giữa 5 tháng lúc từ cương võ cảnh cao cấp tới ý võ cảnh sơ cấp đã coi như là ra ngoài tưởng tượng. không biết có thể hay không ở sau đó một tháng đang làm đột phá. tần chính có tốt đẹp chính là nguyện vọng, hắn cũng rõ ràng, đây càng tiếp cận với mộng tưởng hao huyền, trừ phi có điều gặp vỡ, nếu không bình thường tu luyện, là hoàn toàn không thể nào. Cao hứng một hồi sau, Tần Chính liền lần nữa tỉnh táo lại, lại một lần loại bỏ hết thể tập nghiệm, toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện, lần này có long tượng thôn thiên thuật lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện lại tăng lên nữa, cũng là làm hắn thực lực tốc độ tăng lên nhanh hơn rất nhiều, để y vỗ cảnh sơ cấp cảnh giới bước nhanh tiến về phía trước. Hơn 10 ngày sau, Tần Chính tính tu lần nữa bị cắt đứt. Lần này đả đoạn cũng làm cho Tần Chính cởi khổ, sợ là bắt đầu từ bây giờ, rất khó an tâm tu luyện, làm tiếp một lần đột phá, càng thêm chỉ có thể là tính hoa thủy nguyệt, đã mất cái gì có thể. Mà đối với Tần Chính muốn phá giải tử cục lại càng tăng thêm bóng ma nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra như vậy sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh một khi những người này mất đi ý chí chiến đấu thì càng thêm không có khả năng phá giải tử cục này đã đoạn tần chính tu luyện vẫn tứ trưởng lao thương vân gần một chút thời gian tư không cùng đại trưởng lao gió mạnh đều đang bế quan chỉ có thương vân chủ chỉ long tượng tộc sử nghi lần này lại có chuyện gì tần chính dừng lại tu luyện thu hồi tam lăng yêu cốt truy xảy ra chuyện lớn tứ trưởng lao sắc mặt thương vân chi ngưng trọng lợi hại hơn trước tần chính nhìn thấy muốn hơn giữa hai lông mày khuôn mặt u sầu làm như ở nói với tử vong ở đã tới giống nhau Trái tim của Tần Chính chính là nhanh chóng xảy ra chuyện gì. Tứ trưởng Lão Thương Vân Đạo lại có hai cổ thế lực đến, thì lúc đó cùng chúng ta Xích Mít Bạch Long tự tộc còn có Đại Hoa Đế quốc Xích Viêm đạo tràng cũng có thiên vũ cảnh cao cấp trưởng lao đem người đến đây. Bọn họ rốt cuộc đã tới. Tần Chính tình không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Thuận Phong Nhĩ ký ức thủy tinh trong cầu ghi lại hai cái còn không có xác định là hay không tới trước hai đại thế lực, chính là lớn Hoa Đế quốc Xích Viêm đạo tràng cùng yêu tộc Bạch Long tự tộc. Bất quá Xích Viêm đạo tràng phương diện phát sinh chút ngoài ý muốn. Thương Vân nói, nga, cái gì ngoài ý muốn? Tần chính hỏi. Thương Vân Đạo nghe nói xích Viêm này đạo chàng con trai của Trưởng Lao Thị Bình thường võ mạch, muốn đem người đến đây, cướp lấy tộc trưởng võ mạch tinh hoa, con trai của giúp đỡ võ mạch Lỗ xác, kết quả trên đường đụng phải đại thông người của Đế quốc Hoàng Thất, không biết sao phát sinh xung đột, đại thông người của Đế quốc Hoàng Thất cho toàn bộ chém giết, cho nên chân chính chạy tới, chỉ có Bạch Long tự tộc. Đại thông Đế quốc Hoàng Thất. Tần Chính lập tức nghĩ tới rồi đại thông Đế quốc thái tử Lục Thiên Lãng. Đây rốt cuộc là cố ý hay là vô tình đây, rất khó phán đoán. Ít nhất giảm thiểu một cố địch nhân đáng sợ, đương nhiên việc này nô ra giữa thế lực không nghi ngờ Sích Viêm đạo chẳng ra tới cao thủ số lượng ít nhất, uy hiếp cũng nhỏ nhất. Bạch Long Tượng tộc Phương diện có hành động gì?" Tần Chính hỏi. "Long Tượng tộc Cường Thịnh nhất thời kỳ Vi yêu tộc tám đại vương tộc một trong, sau lại rơi xuống vương tộc địa vị, nội bộ mâu thuẫn bùng phát, lúc này mới tạo thành chia ra, mà chia ra tới bộ phận vốn là cũng cực kỳ cường đại, kết quả cùng giao mãng tộc phát sinh xung đột, sau lại còn nữa giúp Tam Thế Linh Lung thú tiến vào đời thứ hai đặc thù chuyển đổi, thế cho nên chìm nổi đến đây. Nhưng là kiếp nhưng cựu bị Vi Ưu tộc lĩnh vực Bạch Long Tượng tộc nhưng vẫn đang tăng cường." dần dần có nữa tranh đoạt yêu tộc vương tộc địa vị thực lực cường đại bạch long tượng tộc phương diện xuất động thực lực cụ thể không rõ nhưng nghe nói vốn là phải ra khỏi động đại cao thủ kết quả giao mãng tộc vận dụng quan hệ làm bạch long tượng tộc chỉ điểm chuyển động thế hệ trẻ nhưng là bọn này thế hệ trẻ cũng không nên cho cho bọn họ bên trong tộc có các loại tài nguyên lợi dụng bồi dưỡng thực lực vô cùng kinh người tứ trưởng lão thương vân cười khổ nói trước đó không lâu thất trưởng lão sửa soạn hậu lễ tính toán đi mời vài vị bằng hưu đến đây trợ trận kết quả là gặp được bạch long tượng tộc người bị bạch long tượng tộc người cho giết đi Trong đôi mắt Tần Chính nổ bắn ra sáng chói tinh quang, giống như hai đợt mặt trời chói chan. Nhìn Thương Vân Đô theo bản năng nhắm mắt lại, hắn thậm chí hoài nghi mình không cách nào chống cự Tần Chính buộc phát ra khí thế. Thương Vân âm thầm kinh hãi, Tần Chính thực lực mạnh như thế nào? Bạch Long Tượng Tộc. Trong đầu Tần Chính hồi tưởng lại ký ức thủy tinh trong cầu nói tới về Bạch Long Tượng Tộc tình huống. Trầm ngâm một lúc lâu, đạo ra lệnh đi, bất luận kẻ nào cũng không muốn đi treo chọc Bạch Long Tượng Tộc. Bằng vào ta từ trong thuận phong nhị kia lấy được tình báo, bọn họ chuyến này hẳn là có mục đích khác. Nga là cái gì mục đích? Tứ trưởng lão thương vẫn hỏi, tần chính gật đầu, nói không ra lời, còn có chuyện khác cái gì? Có, thất trưởng lão đến chết, ta đều không có đại đoạn nàng tu luyện. Tứ trưởng lão thương vân đạo, chuyện gì? Tần chính đạo, thánh đồng băng trộn, long tượng đạo tràng, hướng nhà cùng chu gia đã liên hợp lại, bọn họ cho là tộc trưởng còn không độ kiếp, là cố ý trì hoãn thời gian, mong đợi có người tới cứu viện, vừa không muốn công kích chúng ta long tượng tộc chỗ ở, lo lắng khiến cho những thế lực khác nhất trí cam thủ, lại sợ quấy nhiễu tộc trưởng độ kiếp, cho nên bọn họ muốn ở ngoài sáng buổi trưa buổi trưa đối với hồ sơn sơn trang tiến hành công kích muốn diệt trừ Hổ Sân Sơn Trang, Thương Vân nói ra làm Tần Chính không muốn thấy nhất chuyện. Hổ Sân Sơn Trang là hắn lần này phá giải từ cục mấu chốt nhất một đốt. hết lần này tới lần khác vẫn không thể di chuyển Hổ Sân Sơn Trang lực lượng đến Long Tượng tộc chỗ ở, như vậy sẽ bại lộ kế hoạch của hắn. Có thể nói tứ gia này liên minh thật sự là kích chúng hắn ngược điểm chí mạng. Những thế lực khác là cái gì thái độ? Tần Chính đạo, Linh Quốc vực, Ngay Diệu đạo tràng cùng Giao Mãng tộc chưa từng bày tỏ, nghĩ đến sẽ không có cái gì động tác ở trong mắt bọn họ, cho dù là Long Tượng tộc cùng Hổ Sân Sơn Trang liên hợp lại cũng không cách nào đối với bọn họ cấu thành nguy hiếp, cho nên bọn họ căn bản không ngó ngàng tới việc này, chỉ là một cửa tâm tư đặt ở trên thân tộc trưởng. Thương Vân nói tới đây một bữa ta vốn định em thầm phái cao thủ đi trước hồ sân sơn trang tương trợ, kết quả bị cướp giết, sau lại phát hiện thị tứ gia này liên minh làm, mà nay đại trưởng Lao Bế Quan, duy nhất có thể đối chọi kia các hàn đúng là ta, ta tính toán tự mình đi trước, nhưng tư không bế quan, chỉ có thể mời Tần thiếu gia đi ra ngoài chủ trì lòng tượng tộc sự nghi. Tần Chính Thế mới biết, Thương Vân cũng xuất thủ đi phá hoại tứ gia liên minh, không muốn người ta sớm có phòng bị. Hắn trầm ngâm một lúc lâu chuyện này giao cho ta sao? Tần Thiếu gia có chắc chắn hay không đối phó kia cát hàn. Người này nhưng là thiên vũ cảnh thực lực của trung cấp, thủ hạ cao thủ không ít, hơn nữa cứ truyền nói Long Tượng đạo tràng đạo chủ Hoàng Văn Trạch cũng hoàn thành đột phá, trở thành thiên vũ cảnh thực lực của sơ cấp. Thương Vân có chút bận tâm. Bên trong tộc Long Tượng một chút chuyện cụ thể, ta chưa từng nhúng tay qua, cũng không quen thuộc, muốn ta qua chủ trì, ngược lại sẽ tạo thành một chút phiền toái, vậy thì ngươi lưu lại xử lý sao? Tần Chính quyết định, liền không lưu lại ở Long Tượng tộc chỗ ở, khai ra kia từng cao kiện màu trắng yêu hừng, thừa ưng rời đi. Tư trưởng Lão Thương vân thở dài một tiếng, nhìn Thương Thiên cục diện như vậy, Thiên muốn mất ta Long Tượng tộc cái gì? Yêu ứng mắt trời, đánh tan mây mù, cũng không còn thấy cái gì dám thị người, cũng là ở Long Tượng tộc chỗ ở bao quanh, phát hiện có vô số người thường lui tới, gần như vây quanh dáng vẻ, so với kia cái gì dám thị càng thêm bá đạo. Tần Chính cũng không còn đi phản ứng những người này, hắn liền bay đến Hổ Sân Sơn Trang. Lúc này Hổ Sân Sơn Trang đã tiến vào đề phòng kỳ, không khí tương đối áp lực, rất nhiều người cũng là cơ yêu hổ đang đi tuần, bất kỳ gió thổi cọ lay đều có thể dẫn phát bọn họ xuất kích. Tứ gia liên minh nói là ngày mai tiến công, ai có thể cũng không dám nói, bọn họ liệu sẽ trước thời hạn xuất thủ. Tần Chính ngồi yêu đương đến, cũng dẫn phát Hồ Sơn Sơn Trang người hoan hô. Bọn họ cũng đối với Tần Chính ôm cực lớn hy vọng. Đi tới Long Tượng dãy núi thời gian nửa năm, Tần Chính vô hình trung trở thành Hồ Sơn Sơn Trang cùng Long Tượng tộc người tâm Phúc. Tống Thiên Sơn chạy trước ra đón. Vốn là bạch bạch bàn bàn hắn, hôm nay cũng gầy rất nhiều, màu da cũng đen một chút. Trong phòng khách nói, Tần Chính quạt tay, ngăn lại Tống Thiên Sơn hành lễ. Hai người liền vào vào giữa một bí ẩn phòng khách, đây là một ở độc viện thiếu gia tứ gia liên minh muốn ngày ở ngoài sáng tấn công sơn trang của chúng ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ Tống thiên sơn lần này có chút lúng túng tứ gia liên minh thực lực quá mạnh mẽ chuyện này ta đã biết lần này đến chính là xử lý chuyện này tần chính vụ vu Tống thiên sơn đầu vai an ủi yên tâm đi ta có biện pháp tan giá sự tiến công của bọn họ Tống thiên sơn vừa nghe mừng rỡ ta liền biết mặc công chúa nói không sai thiếu gia tất nhiên có biện pháp phá giải tần chính đạo nàng liên lạc với mặc công chúa ừ lần này chúng ta gặp phải vấn đề thật sự là quá nguy cơ ta liền tự tiện chủ trương cầu mặc công chúa việt minh, tống thiên sơn cũng không còn giấu giếm đông hải vương phủ cục diện đang bị mặc công chúa mở. nghe nói lục tục có lao đông hải vương đã từng vài bằng hữu tiến vào đại viêm đế đô, mặc công chúa cũng là ra tay bá đạo, gắt đại viêm hoàng thất cho chế, làm bọn hắn vô lực xuất thủ, cũng chỉ có bình nam vương tự mình xuất lĩnh cao thủ đến đây, muốn làm ra vân đoá báo thủ. đại viêm hoàng thất lại vô lực đứng tay, tần chính hơi có chút bất ngờ kinh hỉ, vai này trong phe thế lực, không nghi ngờ đại viêm hoàng thất thị để cho người tần chính có chút kiến kỵ, nguyên nhân rất đơn giản có thể trở thành nhân tộc tam đại đế quốc một trong, không có gì ngoài có khá cao tay tại thần minh, thật có thể không có vượt xa thiên vũ cảnh, thậm chí cả vượt xa hồn võ cảnh một số cao thủ trong hoàng thất cái gì, vậy hiển nhiên là không thể nào. chẳng qua là tam đại đế quốc từ trước đến giờ ít bị chú ý, làm cho người ta nhìn qua ngay cả đám có chút lớn hình đạo tràng cũng không bằng, nhưng thật sự bày ra thực lực bọn hắn, đây tuyệt đối là miểu sát đại hình đạo tràng. hôm nay có thể được kiềm chế, có thể nói làm tần chính áp lực giảm. hiện tại đưa ngươi biết tứ gia liên minh tình huống cụ thể cặn kẽ nói với ta một lần, đối chiếu long tượng tộc phương diện biết. Xem một chút tứ gia này liên minh mạnh như thế nào." Tần Chính nói. Tống Thiên Sơn liền rõ ràng rành mạch đem chính mình biết đến nói một lần. Tần Chính nghe xong, cùng Long Tượng tộc lấy được tình báo không sai biệt lắm, hai cái tương đối căn bản có thể xác định tứ gia liên minh thực lực chân thật, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, đã nói đạo nàng tự mình chỉ huy, sơn trang toàn diện đề phòng, ta ta sẽ đi ngay bây giờ giải quyết tứ gia liên minh. Chương 119, một người chiến đấu. Long Tượng đạo tràng. Lúc này chính trực giữa trưa, trong đạo trường xếp đặt buổi tiệc, đạo chủ Hoàng Văn Trạch, Thánh Đồng Băng trộm đoán trưởng Tất Hàn, Đẩy tới nhà mới tộc trưởng hướng ngọn núi cùng Chu gia mới tộc trưởng Chu gia nói bốn người đang cúp cạn ly, ba hoa khoát lác. "Chư vị, lần này chúng ta là không thể nào nhận được Tam Thế Linh Lung thú võ mạch tinh hoa, nhưng là lại có cực lớn hy vọng, độc chiếm hổ sơn bên trong sơn trang hết thảy, nửa chưa cắt điểm lòng tượng tộc kích lợi, vậy chúng ta chính là lớn được mùa thu hoạch, tới, ta đề nghị, vì thế mọi người cạn một chén." Đạo chủ Hoàng Văn Trạch nâng chén, lớn tiếng nói, "Cán." Bốn người chạm cốc, cũng là uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, các này hẳn xem một chút ba người, đã ba vị, lần này đổ diệt hồ sơn sơn trang, Tuy nói Tam đại thế lực nhìn không khá hổ sơn sơn trang lực lợi, sẽ không động thủ, nhưng chúng ta cũng muốn cẩn thận. Cát huynh, nàng quá cẩn thận rồi một chút, chúng ta tứ gia liên minh, còn có thể sợ hổ sơn sơn trang không được, diệt bọn họ, không hồi hộp chút nào." Vang Đồng chậc cười to nói, "Cẩn thận một chút tương đối khá, dù sao hổ sơn sơn trang chuyện sẽ dẫn cái tần chính tới, người này, ta cặn kẽ điều tra qua, không nói trong tay Tam hoàng luật mệnh, trước đó, hắn cũng là gặp được các loại quái dại, đều nhất nhất vượt qua, cho nên nói, người này cùng nhau đi tới, nhìn như thời gian trong chốc lát, cũng là kinh nghiệm rất nhiều." không đơn giản a, các hàn đạo, hoàng văn trạch gửi lệnh nói tần chính này, hủy ta đồng trung, đoạt ta phu vũ, giết ta đệ tử, không giết hắn, khó có thể bình phục trong lòng ta phẫn hận. lần này hắn nếu dám đi ra long tượng tộc, nhúng tay hổ sân Sơn sơn tranh chuyện, ta nhất định thân thủ đưa chém thành muôn mảnh. hắn tiếng nói chưa rơi xuống, long tượng đạo tràng thất trưởng lão doãn khôn từ bên ngoài chạy vào. đạo chủ, tần chính tới. doãn khôn vừa vào cửa, đã nói đạo, ách sáu, vừa mới khẳng khái phân trần hoàng văn trạch chính là sự xuất. các hàn, thướng ngọn núi cùng chu gia nói tất cả cũng có chút ngoài ý muốn mang theo bao nhiêu người hắn tới? Hoàng Văn Trạch đạo chỉ một mình hắn. Doãn sắc mặt khuôn cổ quái vươn ra một ngón tay, trong mắt Hoàng Văn Trạch sát cơ toé hiện một mình hắn. Hắn có nói qua tới làm gì không có? Doãn khôn đạo hắn nói là tới tiêu diệt chúng ta tứ gia liên minh. Ba giận dữ Hoàng Văn Trạch một cái tát đem rượu bàn đập nát. Ba người kia cũng là mặt tràn đầy vẻ giận dữ đứng lên. Một người tới tiêu diệt bọn họ tứ gia liên minh, đây cũng quá cuồng vọng sao? căn bản là đối với bọn họ nhục nhã. Vốn đạo chủ hôm nay tiểu thân thủ làm thì hắn. Hoàng Văn Trạch bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài. Những người này cũng theo ở phía sau. Lúc này Tần Chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tự đắc đứng ở lòng tượng đạo tràng cửa. Lòng tượng trong đạo trường không có gì ngoài đạo tràng ngoài bản thân người, còn cư trụ thánh đồng người của băng trộm, hai nhà lực lượng chung vào một chỗ, cũng là tương đương mạnh mẽ. Nhìn thấy Tần Chính đến, sớm có người vọt tới cửa, đao kiếm ra khỏi vỏ, cùng Tần Chính giằng co. Mà hiện nay, Tử Dương trong chấn vọt tới không biết bao nhiêu người, thế lực khắp nơi tất cả đều là chú ý bốn phía nhất cử nhất động, Tần Chính đột nhiên xuất hiện ở lòng tượng đạo tràng cửa, mà là một người tuyên bố muốn tiêu diệt dụng tứ gia liên minh, lại càng dẫn phát bành động đã không biết bao nhiêu người tụ tập ở trung quanh xem trường, trong đó có linh Quốc vực, giao mãng tộc này cùng diệu đạo tràng cao thủ. Về phần hồ sơn sơn trang tống thiên sơn vốn là cho là tần chính có cái gì tốt kế sách đối phó tứ gia liên minh, nghe nói tần chính một người đi tiêu diệt tứ gia liên minh, thiếu chút đặt mông trên cố định, nếu không phải nhớ kỹ tần chính nghiêm khắc dặn dò hắn không được mang theo người hắn rời khỏi sơn trang, đã sớm đem người tiền đến. Hiện tại hôm nay chính tâm nhắc tới cổ họng, lo lắng đang đợi phái đi ra ngoài người thỉnh thoảng truyền về tin tức. Đứng ở long tượng đạo tràng cửa tần chính nhìn như thản nhiên tự đắc. Kỳ thực khỏe mắt dư quang ở quét nhìn người xung quanh, hắn muốn nhìn rốt cuộc Tử Dương chấn tới bao nhiêu cao thủ, nhất là Thiên Vũ cảnh phương diện. Kết quả để cho hắn áp lực cũng là không ngừng gia tăng. Chỉ là những rõ ràng đó không thuộc về Tam đại thế lực đích Thiên võ cảnh cao thủ sẽ có hơn ba, bốn người. Thì nên trước thời hạn xuất thủ, diệt trừ một chút uy hiếp trước thời hạn, như thế là có thể tập trung tinh lực đối phó Tam đại thế lực. Giống loại tứ gia liên minh lực lượng như vậy, nếu không trước thời hạn cắt bỏ xích, cuối cùng coi như là chúng ta miễn cưỡng đánh bại Tam đại thế lực cũng đều không có lực lượng so với tứ gia cấp liên minh thế lực chống lại, lần này tứ gia liên minh chủ động xuất kích, ngược lại nhắc nhở ta, lúc trước suy nghĩ còn chưa đủ chu đáo a. Tần Chính lại càng quyết định chú ý, muốn khai sát giới. Long tượng trong đạo trường hỗn loạn lung tung, chỉ thấy Hoàng Văn Trạch đám người khí thế hung hăng từ bên trong đi ra. Tứ gia liên minh tứ đại gia chủ, ngay tiếp theo mỗi người bọn họ mang tới cao thủ, phân loại hai bên, bày ra thực lực, làm linh cốt vực chờ tam đại thế lực cao thủ cũng hơi có chút rung động. Tần Chính quét qua những người này. Hoàng Văn Trạch này biết Kia hướng ngọn núi cùng Chu gia nói hai vị mới được tuyển hai nhà gia chủ không nhận ra, nhưng là có chút quay mặt, duy nhất chưa từng thấy, cũng là có thể xác định là Thánh Đồng băng trộm đoàn trưởng cắt rất lạnh. Hắn còn chú ý tới các phía sau hàng đứng 13 khí thế phá lệ chân, vừa xa hướng ngọn núi cùng Chu gia nói rất nhiều. Trong 13 người này, có 9 người người đeo màu đen trừng cùng, trên eo trừng cắt treo một bình lang nha tiễn, đứng thẳng tắp, 9 người khí thế lẫn nhau tương liên, giống như một thân thể. Bốn người khác tất cả đều là người đeo gần hai thước cự kiếm người lửng, khí thế không thua gì kiêu cựu đại cung tiến thủ. Tần chính ngươi tới chịu chết sao? Hoàng Văn chạy quát lên. Tần Chính nún nún vai ta nghe nói các nãi ngày mai buổi trưa muốn đổ diệt Hổ Sân Sơn Trang, chính là Hoàng Văn trạch hừ lệnh nói Hổ Sân Sơn Trang tan biến sắp tới, nàng không đi chờ nhận lấy cái chết, chủ động đã chạy tới, nghĩ trước thời hạn chết, ta nhưng lấy thành bận nàng. Các ngươi đã muốn đổ diệt Hổ Sân Sơn Trang, ta đây cũng là trước thời hạn một ngày lại đây, đem bọn ngươi tứ gia liên minh cho đổ diệt đi. Tần Chính thật giống như rồi, hay nói một chuyện rất dễ dàng, nói rất đúng như vậy Vân Dạm Phương nói người vây quanh hai mặt nhìn nhau nói tứ gia liên minh cao thủ cho là mình nghe nhầm hoàng văn trạch trong lòng mặc dù tức giận nhưng hắn cuối cùng là kinh nghiệm phong phú cũng không có xúc động như vậy nhìn khắp bốn phía chừng mấy vạn vây xem chi người kia chỉ một mình ngươi tần chính khẽ cười nói còn cần người khác cái gì với anh toàn trường ồ lên người vây quanh đều sôi chào những cái này thiên vũ cảnh cao thủ cũng không cho là mình có thể một người khiêu chiến tứ gia liên minh chớ đừng nói chi là tần chính không biết trời cao đất rộng cùng đủ vốn đạo chủ thân thủ làm thì nàng hoàng văn trạch giận dữ các hàn khoát tay chặn lại ngăn lại hoàng văn trạch Cười nói Hoàng huynh, như vậy một tiểu món lòng không thể là để người ta đây ngang phân người ra tay với hắn, vậy quá không nể mặt chính chúng ta đi. Tay phải hắn giơ lên, ngón trỏ nhẹ nhàng về phía trước một điểm, đứng ở cát hàn sau lưng tứ đại đeo kiếm lớn cao thủ một trong lập tức nhảy vọt đi ra ngoài. Các huynh cần phải thủ hạ của ngươi cẩn thận, người này từng giết qua hướng nhà gia chủ đời trước hướng tự mình cố gắng cùng Chu gia gia chủ đời trước Chu Vĩnh Kiệt, hai người kia đều thị ý võ cảnh cao cấp thực lực. Hoàng Văn Trạch nhắc nhở. các Hàn làm người cũng là cẩn thận, nói với thủ hạ tên kia nàng phải cẩn thận, không thể khinh thường. Tay này cầm tự kiếm cao thủ cười một tiếng đoàn trưởng yên tâm, liên này tiểu món lòng cũng đối phó không được, ta Trần Phi còn không bằng hoành kiếm tự vận. Tần Chính lạnh nhạt nhìn, hắn nếu là tới độ diện tứ gia liên minh, chính là tới giết người. Lúc này lấy ra Tam Lăng yêu cốt truy, cuồn cuộn yêu khí trong nháy mắt khuyết tán vạn mét phạm vi, như thế là được phát huy chiến lược mạnh nhất. Nàng, lại đây. Tần Chính điểm chỉ Trần Phi, dùng ngón tay trò ngóc ngắc. Muốn chết? Thành toàn nàng. Trần Phi bước ra một bước, chừng 5 thước cự ly, trong tay dài đến hai thước cự kiếm giơ lên cao cao, lóe ra sáng chói hàn mang thung ác điên cuồng chém rất xuống. uy thế của một kiếm sẽ làm cho bốn phía rất nhiều người phát ra thấp giọng hô. Trần Phi này đi võ cảnh đại thành, tiêu chiến lược mà nói, thật vẫn có cùng thiên vũ cảnh sơ cấp đối kháng một cái năng lực, thậm chí có chút ít mượn ngoại lực mới miễn cưỡng bước vào thiên vũ cảnh sơ cấp cao thủ lại càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tần Chính nít miệng lên vẻ độ cung, quét chiến lược mạnh nhất bộc phát. Tam lăng yêu cốt truy không có sử dụng bất kỳ vũ khí, bước vẹo một bước, chấp thân hướng về phía Trần Phi, trực tiếp dùng Tam Lang yêu cốt truy hướng về phía kia gần hai thước cự kiếm quật qua khứ. Tam Lăng Yêu Cốt Truy này thì bắt tay vị trí thô, chừng 20 cm lớn bằng, càng hướng xuống càng nhỏ, mà kia bộc lộ tài năng giữa ba mặt mặt lõm bên trong có chút ít đồ văn, chính là gia tăng sức nặng gây nên, cho nên Tam Lăng Yêu Cốt Truy này đừng xem ngoài mặt làm như không bằng cự kiếm trầm trọng, đối với nhân cấp thần binh mà nói, muốn dễ dàng chặt đứt như thế cự kiếm có chút khó khăn, nhưng Tam Lăng Yêu Cốt Truy bất động. Theo thần chính mãnh lực rút ra kích, đã nghe răng rắc một tiếng. Cự kiếm lên tiếng mà đứt. Phanh. Tam Lăng Yêu Cốt Truy nặng nghề quất vào trên lồng ngực của Trần Phi, đem hắn lồng ngực đều bị rút ra hư thối, bị mất mạng tại chỗ. Tử thi bay ngang đi ra ngoài, lướt qua mọi người đỉnh đầu, ngã vào lòng tượng trong đạo trưởng. Máu tươi từ trên Tam Lăng yêu cốt truy lưu hạ, từng tí không dính. Người tiếp theo. Tần Chính Thản nhiên nói. Ở cùng với Trần Phi đứng khác ba tên cầm trong tay cự kiếm cao thủ không khỏi giận tí mặt, gầm thét liền xung phong liều chết đi ra ngoài, ba ngụm cự kiếm hung ác chém giết đi ra ngoài. Phong hành thuật. Tần Chính như gió trong thời gian ngắn về phía trước bao táp, trực tiếp giữa đụng vào trong lòng cao thủ, người này cự kiếm cao, căn bản không còn kịp nữa rơi xuống, đã bị Tần Chính Tam lang yêu cốt truy một chút xuyên thủng thứ cổ họng. Sau đó người quẹo bên trái động, Tam Lăng yêu cốt truy cũng thuận thế phía bên trái bên rút ra kích. Chẳng. Phúc. Bên trái tên kia cự kiếm cao thủ tại chỗ bị hắn đánh gãy cự kiếm, ngay tiếp theo đầu rút ra không có. Đại ca, Tam ca. Chỉ còn lại một gã cự kiếm cao thủ hai mắt tận xích, giống như giống là chó điên sông đi lên. Nàng cũng cùng bọn họ đi đi. Tần Chính trở tay một cái rồi quát tới. Theo đó thị kiếm đoạn người mất. Trong trước mắt, tứ đại lý võ cảnh cao thủ mà thị chiến lực các không tầm thường, bị Tần Chính trong lúc vây tay toàn bộ đánh chết. Đây là Tần Chính hôm nay chiến lược Thực lực thấp hơn hắn chiến lược mạnh nhất, trực tiếp miểu sát, Miểu sát A, tần chính làm sao làm được? Cho dù cái kia binh khí cấp là người thần bình, nhưng cũng uy lực có hạn, không đến nỗi một kích giết chết ta, khó có thể hắn có thiên vũ cảnh sơ cấp mạnh mẽ chiến lược không được. Tần chính một thân một mình đến đây, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Thật muốn một người hắn đổ diệt tứ gia liên minh sao? Đó cũng quá dung động, là trọng yếu hơn thị ước hiếp tính. Mới giết bốn y võ cảnh mà thôi, các mãi cứ như vậy coi trọng hắn. Đừng quên, còn có các hàn, hoàng văn Trạch cùng với cựu đại thần thiên thủ, cũng là thiên vũ cảnh chiến lực cường hãn. Còn có rất nhiều cao thủ, chỉ là tiêu hao cũng mệt chết hắn, cho nên Tần Chính đến, theo ta thấy, chính là đi tìm cái chết. Có người đối với Tần Chính sung mãn mong đợi, có người thì hoàn toàn nhìn không tốt hắn, cho là hắn thị chắc chắn phải chết. Tần Chính đối với người khác nghị luận, mắt điếc thay ngờ, nhẹ nhàng dùng Tam lang yêu cốt truy điểm kích chấm miến, thản nhiên nói ai tới chiến. Chương 120, hung hãn Tần Chính. Giọng rất bình thản, lại nói ra rất khí phách nói, đây là cái gì? Đây là coi rẻ. Đừng nói tứ gia liên minh người chịu không được, chính là chút ít người vây xem cũng toát ra cả người nội ra gà nha người này cũng quá cuồng vọng điểm sao tiểu mẫu lòng vốn đạo chủ tới giết nàng hoàng văn trạch giận dữ đối với tần chính hận ý càng vượt qua bên cạnh người hắn đồng trung bị hủy phượng vũ bị thường, đệ tử bị giết vài lần ông thầm ra tay nhằm vào hồ sơn sơn trang cũng bị tần chính hóa giải không khỏi trong lòng làm hắn hận ý tăng thêm lần này tần chính cư nhiên như thử cuồng vọng tới đổ diện tứ gia liên minh cũng hoàn toàn chọc giận hắn muốn động thủ mau mau bên trong sơn trang vẫn chờ ta trở về ăn cơm chưa đây tần chính đùa bỡn tàn bạo đạo nhìn vẻ mặt nụ cười tần chính Hoàng Văn Trạch trên mặt vẽ giữ tận càng phát nồng nặc, ông trầm đạo nàng nhất định phải chết vô cùng thê thảm. Phanh, người cuối cùng thảm chữ vừa ra khỏi miệng, Hoàng Văn Trạch đạp mạnh mặt đất, người như nếu bay ra khỏi nòng súng đạn pháo liền bạo chúng đi ra ngoài, không trúng bay vút, nổ tung không khí phát ra ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy thân thể của Hoàng Văn Trạch mặt ngoài nhanh chóng hóa đá, đây không phải là tạo thành áo giáp như vậy quái dị, mà là thân thể trực tiếp hóa thành thạch nhân giống nhau. Đây là Hoàng Văn Trạch võ mạch thần thông 6 hóa đá một khi phát động, cả người hắn cũng sức mạnh tăng mạnh, lực chiến đấu ngoài tăng vọt. Lại càng lực phòng ngự phương diện nhận được tăng lên kinh người, thậm chí có thể chống lại nhất định nhân cấp thần binh công kích. Trong tay Hoàng Văn Trạch thì xuất hiện một cái vòng tròn quần cuộn đại hắc truy, thứ đường kính dài nhất bộ phận, chừng nửa thước, vừa nhìn chính là sức nặng cực kỳ kinh người. Tần Chính thật chọc giận Hoàng Văn Trạch, vừa ra tay tiểu phát động võ mạch thần thông, đây là muốn miểu sát Tần Chính cái gì? Rất có thể, Tần Chính miểu sát tứ đại ý vao cảnh đại thành cao thủ, nếu không thể làm được nhanh nhất đánh chết Tần Chính, đối với bọn họ tứ gia liên minh mà nói, vậy thì quá mất mặt. Không biết Tần Chính những phái như thế nào. Đối mặt với chân chính Thiên Vũ cảnh cao thủ toàn lực xuất kích, hắn tất nhiên không dám cứng đối cứng. Mấy tên đến từ phần đất bên ngoài đích Thiên võ cảnh cao thủ lẫn nhau trao đổi cũng làm cho rất nhiều người đều nghe được. Những nhìn không quen đó long tượng người của đạo tràng đều có chút lo lắng nhìn về phía trong sân đứng người thiếu niên. Đối mặt với chân chính Thiên Vũ cảnh cường giả, máu của Tần Chính sôi trào. Thiên Vũ cảnh thật cao không thể chạm cái gì. Ta đánh chính là Thiên Vũ cảnh. Tần Chính kia vốn là lạnh nhạt hơi thở đung nhiên bộc phát ra khí thế ngọc trời trong ngáy mắt thả ra lực áp bách làm người trung quanh cũng không kềm hãm được lui về phía sau một bước, cho dù là những ngày kia võ cảnh sơ cấp cao thủ tất cả đều là âm thầm như mày khẽ chống cự, nhưng cựu vẫn tuyển trạch hơi lui về phía sau. ông tam lăng yêu cốt truy thật giống như cảm ứng được chủ nhân kinh người kia chiến ý, tự chủ rung động đứng lên, một loạt yêu khí ồ ồ ra, khuyết tán trong thiên địa, long tượng thôn thiên thuật, tần chính cũng chợt về phía trước nổ bắn ra đi, cả người phảng phất cũng hóa thành hàng dài giống, hướng về phía mặt trời chói chan gầm thét, nuốt trôi mặt trời chói chan tinh hoa, khiến cho khí thế lần nữa kéo lên. Trong tay Tam Lang yêu cốt truy cũng kẻ lên. Giống. Kèm theo dòng ngâm ở trên Tam Lang yêu cốt truy chuyển tới, những người lờ mờ phản phất thấy Tam Lang yêu cốt truy hóa thân làm lòng tựa một loại, chạy qua một đạo tuyệt vời đường vòng cung, nặng nghề nện ở đại hát trên truy. Đương. Chói hai tiếng va chạm chấn đắc mọi người hai lỗ hai ông ông tắc hưởng, tạm thời mất đi thính giác. Khí bạo từ binh khí giao kích điểm tán phát ra, tịch quyển bốn phía. Cách cách cách sáu. Chỉ thấy Hoàng Văn Trạch đứng không vững, liên tục rút lui hơn bước. Tần Chính Thân hình cũng là phiêu khởi, lui về phía sau năm sáu thước cự ly, hắn hai chân vừa mới chạm đất cũng đã khôi phục như lúc ban đầu thần liên lực bí mật phát huy được vẫn như cũng là trạng thái tuột cùng nhất phong hành thuật. quét nhanh như do tại chỗ trước mắt có người bay vút qua có ít người thậm chí không cách nào dùng mắt thường đuổi theo tần chính tiêu nhanh như tia chớp đến trước hoàng văn trạch trước mặt tam lăng yêu cốt truy lần nữa cùng mang ném ra đi phanh hoàng văn trạch kinh hô một tiếng vội vàng nhấc lên đại hất truy phong đảng điều này hoàng văn trạch động tác rõ ràng chậm lại lực lượng cũng không có mới vừa chuẩn bị vậy đầy đủ chỉ một chút tần chính đã hoàng văn trạch cho đập đại hất truy phản kích trở về đánh vào lồng ngực của hắn Hóa kia thạch địa phương cũng bị vanh bạo máu thịt bé bét, hắn kêu thảm thân tung bay đi ra ngoài. Tần chính trong lòng biết, một kích kia cũng chỉ là làm Hoàng Văn Trạch bị thương mà thôi, thương thế còn lâu mới có được miệng vết thương nhìn qua cái kia cái gì nghiêm trọng. Hắn cũng bay lên không nhảy lên, muốn đi đổi giết Hoàng Văn Trạch, đem đánh chết. Chỉ cần chém giết Hoàng Văn Trạch, tứ gia này trong liên minh Long Tượng Đạo Tràng sẽ chân vi lự, bảo vệ đạo chủ. Đại trưởng lão khâu đào hét lớn, xuất lĩnh một đám trưởng lão liền dùng phong liều chết đi tới. Tần chính cười lạnh một tiếng, một cước đạp về một cái ám sát tới được trường thương trên chân con kia liền chuyển tới tiếng rồng ngâm răng rắc một tiếng đạp nát trường đường lại càng chấn người xuất thủ bị mất mạng tại chỗ mà hắn thì mượn một kia này lực lượng lần nữa bay lên không nhảy lên vung phong hành thuật hoàn mỹ tốc đi ra ngoài quét lần này tất cả mọi người kinh hái tốc độ của tần chính khâu đào bao gồm hơn cao thủ từ bốn phương tám hướng liều chết xuống tới dầm dạp chẳng chịu công kích lại chưa từng đụng phải tần chính chéo áo, hoàn toàn bằng vào tốc độ xuyên qua những người này đao thương kiếm kích phá vi hướng về hoàng văn trạch té rất địa phương tam lang cốt truy cũng hung tận đập hoàng văn trạch phần đầu đi tiểu tạp trùng cuồng vọng tiếng hét phẫn nộ mang theo một loạt áp làm không khí ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích, thẳng xông tới sau lưng của tần chính kích quá khứ. thiên vũ cảnh trung cấp cắt hàn tần chính lập tức đoán được, có thể có thực lực như thế, cũng chính là cắt giết lạnh, mà cũng là hắn lần này hành động sợ muốn gặp phải mạnh nhất địch nhân. bình thường giao phong, hắn chiến lược mạnh nhất cũng không cách nào chống lại, nhưng đây cũng không có nghĩa là tần chính khó có thể đánh chết hắn. có cắt hàn xuất thủ, kia hoàng văn Trạch lăn khỏi chỗ, liền chạy đi. tần chính cũng phong khi đối với hoàng văn Trạch đuổi giết, hắn phải toàn lực ứng phó cắt này hàn. quét một đại xoay người. Tiếng kia sóng sóng sung kích từ một bên bay vút qua, mang theo một trận cuồn phòng, như cương đao, chà sát được mặt người bàng làm đau. Tần Chính xoay người, kia Cát Hàn cũng là đến. Hưu, Cắt Hàn một kiếm liền hướng lồng ngực của Tần Chính ám sát quá khứ, nhanh như một vệt sáng, làm người ta tránh né cũng không kịp. Tần Chính nguy hiểm, Cắt Hàn vô sỉ, thế nhưng đánh lén. Hán Đường Đường Thiên Vũ cảnh trung cấp cao thủ lại tuyển chọn đánh lén, quá vô sỉ. Tần Chính cái này thảm. Người vây quanh rối rít chửi gầm lên, không ngờ nhất cái đánh lén. Núp trong đám người la vân hồng nhìn hai mắt tinh quang bùng lên. Nàng lần này tới trước Mục Tiêu là Tần Chính, về phần Tam Thế Linh Lung Thú ngược lại tại kỳ thứ, bởi vì nàng thủy trung cho là trên thân Tần Chính cất giấu bí mật kinh người, chẳng qua là linh cốt vực cùng giao mãng tộc cái này không yếu hơn, kém hơn nàng mang tới lực lượng, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị hiểu lầm muốn nuốt một mình Tam Thế Linh Lung Thú võ mạch tinh hoa, lại không thể đối với người nói hoài. Nghi trên thân Tần Chính bí mật, đây không phải là người khác cũng tới tranh đoạt, cho nên hắn thủy chung ở hận nhẫn đợi chờ. Mà nay thấy Tần Chính nguy hiểm, nhất thời có chút nóng nảy. Nàng cũng không phải lo lắng Tần Chính sinh tử, mà là sợ Tần Chính vừa chết Bí mật trên người hắn sẽ không cơ hội đảo. Châu lão, mau mau xuất thủ cứu giúp! La vân Hồng vội vàng nói với bên cạnh một ông già. Không còn kiếp rồi, cắt này hàn quá là nhanh, xuất thủ cũng ngoan động. Hơn nữa cái tiêu cá cung thần tiểu đội người cũng nhìn chằm chằm ngó trường bao quanh, rõ ràng chính là ngăn cản người bên cạnh cứu. Châu lão bất đắc dĩ lắc đầu. La vân Hồng bóp chặt hai đấm tần chính này không kiếp, hắn nên chết ở trong tay ta. Kiếm quang như điện cắt hàn nhe răng cười không dứt. Làm băng trộm đoàn trưởng, cướp đốt giết hiếp, đánh lén ám sát vốn chính là hắn vui vẻ làm, đối với người khác mắng, hắn hoàn toàn không cần Cắt hàn chỉ có một ý nghĩ, đánh chết tần chính. Nơi đây trường kiếm hàn mang hiện ra, lực lượng bắt đầu khởi động, giống như phong ba sôi trào mãnh liệt tấn công quá khứ. Lao tập trùng, nàng đang chết. Trong mắt tần chính bắn ra sát cơ nồng nặc, trong lồng ngực lại càng rung động ngọn lửa tức giận. Hắn nổi gió, không đánh được, cũng không ý nghĩa giết không chết người khác. Chỉ thấy hắn không có phòng thủ, mà là ưỡn ngực về phía trước đánh tới. Thành toàn nàng. Cắt hàn cười gằn, trường kiếm trong nháy mắt giết tới. Là ta thành toàn nàng. Trước ngực của tần chính chợt nổi lên vẻ sáng chói kinh quang. Hám địa truy đột ngột từ trong lồng ngực bay vụt đi ra ngoài. Đây chính là hắn sát chiêu. Thần binh vực, xuất kỳ bất ý thị thứ ưu thế lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới thần binh vực luyện thần binh lợi khí có thể ở tần chính thân các vị trí tùy tiện xuất kích? Đây là ý vô cảnh phát huy thần binh vực bí mật địa phương. Giang giác, hám địa truy địa cấp thần binh, một phần ngàn uy lực, liên nhân cấp thần binh đều có nhất định có thể đánh nát. Chớ đừng nói chi là một ngụm chỉ là tốt thượng hạng trường kiếm. Rất thoải mái một đùa nổ tung, mà cất hàn tức thì bị chấn thân du lên. Hắn vọt tới trước thân cũng hơi vừa chậm. Phúc. đồng dạng cắt hàn trên một kiếm này, vi lực cũng không phải là tần chính có thể chống lại. mặc dù là hám địa truy mặt bên nổ nát trường kiếm, nhưng cũng bị lực lượng kia phản chấn trở về. một lần nữa trở về trong cơ thể của tần chính, cũng chấn tần chính ngũ tạng lục phủ cũng dường như muốn nổ bung giống nhau, há mồm phun ra một đạo trong suốt máu tươi. nhưng là tần chính sớm có chuẩn bị, cho nên ở nơi này bị thương trong lúc cắn răng nhịn đau, cường sống quá đau nhức khó có thể chịu được này, mượn trong chốc nhãng này cơ hội tam lăng yêu cốt truy hướng về phía cắt hàn tiểu quất đi xuống. hắn trước kia nghĩ tới thần binh vực đối kháng không cách nào đấu thắng cao thủ chính là dụng thần binh vực bỏ ra thứ vô ý đánh chết. Có thể tần chính cũng không còn nghĩ đến, chỉ là thiên vũ cảnh trung cấp sẽ làm cho hắn thiếu chút không thể chịu đựng được lực lượng kia phản chấn, cơ hội làm hắn quải điệu. Điều này cũng nhắc nhở hắn, như thế phương pháp đánh lén, nhiều lắm là cũng chính là đối mặt với vượt qua chiến lược mạnh nhất một cảnh giới nhỏ, nếu không mình sẽ bị phản chấn mà chết. Mà hắn còn nhất định phải tận lực che giấu thần binh vực bí mật. Dù sao thần binh vực là muốn đợi đến ngọc tú huynh lúc độ kiếp, phát huy đại tác dụng, nếu là bây giờ bị người chú ý tới, người ta có chuẩn bị, đến lúc đó tác dụng tất nhiên rất xuống. Đây là tần chính không nguyện ý nhìn qua, hắn phải tận hết sức ở Ngọc Tú Hinh Độ kết thúc, phát huy tác dụng lớn nhất, cho nên không có theo sát thuốc dục lưỡi dao gây quả tàn nguyện kích cùng canh giữ chi là chặn ám sát, mà là dùng là Tam Lang yêu cốt truy. A, các hàn sợ đến thét trói thay xuất thành, hắn cũng cho thấy Thiên Vũ cảnh thực lực của trung cấp hoàn toàn phản xạ có điều kiện rơi lên cánh tay trái của mình tiến hành phong đàng. Chẳng, một cái rùi rơi xuống, các cánh tay trái hàn từ tuổi trọ vị trí bắt đầu bị một chút đập bạo, Tam yêu cốt truy tiêm đoan lại càng chạy qua lồng ngực của hắn, lưu lại một điều danh máu. Đập hắn phun máu tươi tung tóe bay ngang đi ra ngoài. Chương 121, sắt An tĩnh tiến tính như chết. Lại càng có làm người ta hít thở không thông dung động, cũng bị nhận định là phải chết, lại trong nháy mắt địa thế người chuyển cục diện đại chuyển đổi, Tần Chính hoàn thành nghịch tập, thiếu chút đánh chết các hàn cho, cái trước sau tương phản to lớn chẳng huống, khiến cho mọi người tại làm sao trong nháy mắt, đầu óc chống rỗng. Theo sát chính là sôi sụp vậy gầm thét. Cái này không thể nào. Tần Chính làm được bằng cách nào? Rõ ràng hắn đã phải chết, làm sao lại thấy một vệt kim quang chợt lóe, các hàn ngược lại thiếu chút bị hắn giết chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nào thấy được, người nào chú ý tới Tần Chính dùng cái gì hoàn thành không thể nào nghi chuyện. Có người thấy không? Lam mồn thanh dối bời, tất cả mọi người ở hỏi thăm, nhưng không có một người thấy Tần Chính trầm dạng phản kích, đây là Tần Chính muốn hiệu quả, nếu là cũng bị chú ý tới, hắn cũng là không cần thiết giấu giếm thần binh vực. Tuy nói binh khí nhập vào người có rất nhiều chung vũ khí, có thể thần binh vực cũng là độc nhất vô nhị trong cơ thể của có ở tự do đi lại. Cũng là như thế thời gian một cái nháy mắt, thần liên lực nhanh chóng ở trên lồng ngực di động, Tần Chính cực đau cảm nhanh chóng tan biến không còn dấu tích. Hắn cũng lần nữa phát động phong hành thuật, báo táp hướng các hàn. Hôm nay các hàn cánh tay trái bị đánh bại một nửa, trước ngược lại càng lưu hạ thương thế của trí mạng, không có tại chỗ bất tỉnh đau chết, đã cho thấy ý hắn trí lực phi phàm, nơi nào còn có thể phản kháng, thần chính giết hắn thị nhất khi ấy. Nghỉ Ngơi Thương Đoàn trưởng, nhìn ta cung thần tiểu đội giết ngươi. Mắt thấy các hàn gặp gỡ, 9 người kia cung thần tiểu đội cũng phản ứng đã tới, bọn họ rối rít dương cung lắp tên, 9 người cung thần võ mạch làm như hợp nhất, chỉ thấy người hay là chín, nhưng là bọn họ lại phản phát hòa làm một thể, tạo thành một tự nhân cầm trong tay nhất chương trường dài hơn năm thước cự cung hướng về phía tần chính nổ bắn ra huy dây cung chấn động kia hiện tượng biến mất thay vào đó thì chín chi lang nha tiến hội tụ vào một chỗ thật giống như hóa thành một cái yêu lang dương anh múa vó sòng tới tần chính đi đây là cung thần tiểu đội võ mạch thần thông hợp nhất bí mật đơn độc một người lời của lực chiến đấu kém xa lắm sợ là liên y võ cảnh đại thành cũng rất khó đối kháng nhưng là liên hợp lại lại có thể làm thiên vũ cảnh trung cấp cao thủ cũng muốn nuốt hận tần chính mới vừa cùng các hàn giao phong đã cảm nhận được thiên vũ cảnh trung cấp lực lượng đáng sợ Đối kháng chính diện, rõ ràng cho thấy hạ sách. Hắn phong hành thuật thi triển đến cực hạn, một cái là mình, vòng qua chín mũi tên mục tiêu công kích, tay trái Hàn mang hiện ra, chính là lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích, hướng về phía chín mũi tên chém giết đi xuống. Giang rắc, một chút chém chín chi lang nhà tiễn cho đoạn. Trên mũi tên kia đáng sợ lực đạo cũng lần nữa để cho Tần Chính cảm nhận được thiên vũ cảnh trung cấp cường hãn. Hưu, Tần Chính lần này thật không nghĩ qua mình thừa nhận, cho nên lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích thuận thế ném ra, chuyển kia lực phản trấn đạo xuống dưới đất, cánh tay phải của hắn du lên. Canh giữ chi lá chắn mang theo một dãy hàn mang cựu bay vụt hướng chín người cung thần tiểu đội. Cẩn thận, đảng. Cung thần tiểu đội trưởng cơ mẫn quát lên. Chín người này đồng thời giơ lên trong tay trường cung, vung về phía trước một cái. Và anh. Một to lớn trường dài 5 thước cự trung lần nữa xuất hiện, trực tiếp bảo hộ chi lá chắn cho bắn bay. Sau đó chín người này cung thần tiểu đội lại một lần nữa nhanh chóng bắn cung lắp tên. Hừ, có chút ý nghĩa. Tần Chính Tay cầm Tam Lăng yêu cốt truy, tay trái nắm vào trong hư không một cái, lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích đi với canh giữ chi lá chắn rối rít bị hút hồi. Bản thân của hắn thì hít vào một hơi sâu, đem phong hành thuật hết tốc lực phát động đứng lên. Quét. Ở chín người cung thần tiểu đội nhắm chính xác hướng hắn sau đó, một lật thân, liền phía bên trái phía trước nổ bắn ra đi hơn 30m, đợi đến bọn họ lần nữa rời đi nhắm chính xác, Tần Chính vừa hướng phải phía trước nhảy vọt đi ra ngoài, như vậy tới lui vài lần, đã cùng cung thần tiểu đội cự ly rút ngắn đến hơn 10m. Cũng ngây ngốc chứ làm gì, thân hộ mệnh cung tiểu đội, cản Tần Chính. Kia tránh được một kiếp long tượng đạo tràng đạo chủ Hoàng Văn Trạch giống to. Thứ gia liên minh cao thủ lập tức xông tới cung thần thành viên của tiểu đội cũng nhanh chóng lui về phía sau, giết cho ta, sắt, sắt, đánh không lại hắn, cũng muốn tươi sống mệnh chết hắn. Ta liền không tin, một mình hắn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Hoàng Văn trạch thở hổn hển gầm thét, tứ gia liên minh cao thủ không để ý chết sống điên cuồng xông đi lên. Tần Chính cũng ngừng lại, mắt lạnh quét nhìn xung quanh người hắn. Nếu nói muốn tiêu diệt tứ gia liên minh, cũng không phải là thật muốn đến toàn bộ thông sát, mà là làm trên cấp những trưởng lão kia càng hơn rớt, như thế coi như là những người khác sống, cũng không còn uy hiếp gì. Cái nhìn này quét tới chỉ thấy long tượng đạo tràng đại trưởng lao khâu đạo thất trưởng lao doanh khôn thánh đồng băng trộm cao thủ ngay tiếp theo hướng nhà mới tộc trưởng hướng ngọn núi chu gia mới tộc trưởng chu gia nói chờ hai nhà trưởng lão cũng sung phong liệu chết lên tới thực lực cũng không cường cao nhất cũng chính là ý võ cảnh cao cấp nhưng là số lượng tương đương kinh người những người này đều chết hết tứ gia liên minh cũng là không có gì nguy hiếp. tần chính sát ý trong lòng hơn xí liệt bắt đầu khởi động đứng lên trong mắt hung ác càng phát nổi nặng giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân làm một đời sát thần quét trở tay con tam lang yêu cốt ở phía sau tay phải vuột một cái nắm chặt Hám địa truy tiểu ra trong lòng bàn tay hiện tại, tần chính hít mạnh một hơi, ngửa mặt lên trời thét giải. Vô hình, cựu thiên đỉnh, mặt trời chói chát, tinh quang cuồng bạo chút xuống, làm tần chính hô hấp ở giữa thực lực trở lại trạng thái tốt cùng, thậm chí có vậy một đường tăng cường. Hai tay hắn nắm hám địa truy, dơ cao khỏi đầu, một loạt rồng ngâm gầm thét dựng lên, trên cánh tay hai cái miến thậm chí làm cho người ta sinh ra lực lượng kia hóa thành hai cái long tượng xông vào hám địa truy bộ dạng, sau đó hướng về phía đại địa tiểu hung hán đập xuống. Vô hào quang của sáng lạng từ trên hám địa truy bộc phát ra, chói mắt. Đại địa ầm ầm nước toát ra một trường sâu 78 thước hố, vô số khối vụn bay tới bốn phương tám hướng bắn ra, mặt đất này cũng lay động kịch liệt đứng lên, làm người ta đứng không vững, coi như là khoảng cách hơi xa người vây xem cũng là ngã trái ngã phải. Nay xông về tần chính trung cao thủ trước mặt nhất lại càng có bốn, năm cái trực tiếp bị tia tung tóe hòn đá cho lệch chết, còn có bị nện mình đẩy thương tích, có thể ngã trên đất chật vật không chịu nổi. Hưu. Tần chính lần nữa đầu thủ bảo hộ chi lá chăn ném ra. Giờ khắc này, những cái này đứng cũng không vững, bị lệnh xương mặt sững húi, cũng nhìn không rõ khâu đạo cứ ngọn núi đám người nơi nào còn có thể phản kháng. Phốc phốc phốc phốc sáu. Canh giữ chi là chắn mang theo một dãy hàn mang bay qua, mang đi một mảnh huyết quang, lưu hạ mười mấy cái đầu người. Tần Chính bản thân cũng đột nhiên lùi chạy ra ngoài. Tay trái Tam Lăng yêu có truy, tay phải hám địa truy hướng về phía đám người kia chính là một trận nổ tung đập. Trong ba choạng một bữa đập, chỉ thấy vây đánh Tần Chính hơn trăm người này, bị giết chết chừng hơn 30, tất cả đều là tứ gia trong liên minh bộ cấp trưởng lao cao thủ, người còn lại kẻ thụ thương không biết có bao nhiêu. Tiểu Tập chủ, nàng cũng nên tiêu hao không sai biệt làm sao. Đi chết đi! Người xung quanh trong kinh hái còn chưa tỉnh táo lại, đã bị Hoàng Văn Trạch kia gần như gào thét gầm thét cho kinh hái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Văn Trạch cầm trong tay Đại Hắc Truy, lần nữa phát động võ mạch thần thông hóa đá, đạt tới mạnh nhất trạng thái, hung ác điên cuồng đập Tần Chính mãnh liệt xuống tới. Hô! Đại Hắc Truy hoa phá trường không, cùng không khí ma sát, kia lửa vang khắp nơi. Phải không? Tần Chính khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Long Tượng thôn Thiên Thuật nhất định để cho hắn thời khắc bị vây trạng thái đỉnh cao nhất, mà càng đánh càng mạnh, Thần Liên Lực nhất định để cho vết thương trên người hắn thế trước tiên chữa trị lại đây vẫn như cũng là vô thường trạng thái. Lần này hắn bỏ qua Tam Lang yêu cấp truy đổi thành hám địa truy hướng về phía Đại Hát Truy tiểu đập tới. Chẳng. Đại Hát Truy lúc trước đối kháng Tam Lang yêu cấp truy bằng vào thứ dày cộm nặng nghề hoàn toàn có thể chống cự nhưng là đối mặt với địa cấp thần binh vẫn có thể phát huy ra một phần ngàn uy lực hám địa truy lập tức cho thấy chiến lệnh bị hám địa truy một bữa thì cho đánh nát lớn chừng quả đấm hám địa truy cả cũng đánh vào Đại H trong truy mà Đại H Truy cũng là không chùn bước hướng về em tới. Phanh. Lần này Đại H Truy luyện ở Hoàng Văn Trạch trên lồng ngực tiểu lợi hại hơn tiền một lần hơn trực tiếp đưa manh phun máu tươi tung tóe, bộ ngực hóa đá toàn bộ bạo liệt, bản thân của hắn lại càng về phía sau lui nhanh hơn 30 mét, té quỵ dưới đất, không được ho ra máu. Tần chính chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tứ gia liên minh cao thủ dối rít lui về phía sau, từng cái dám ra tay. Những người vây xem kia lại càng từng cái từng cái yên lặng như tờ, phản phất Tần chính kia nhỏ nhẹ tiếng bước chân, chính là tử thần bước chân giống nhau, dâm ở trong lòng của bọn hắn, tim đập của cùng bọn họ hợp nhất, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô hình áp lực, không thoải mái, sinh ra từng kia sợ sệt nhìn người thiếu niên kia về phần duy nhất còn có thể đối trọi với tần chính cung thần tiểu đội thì bảo hộ chứ nửa hôn mê các hàn thối lui đến long tượng trong đạo trường bộ đi bọn họ cũng sẽ không đi quan tâm hoàng văn trạch chết sống ở trước hoàng văn trạch miến đứng lại tần chính thu hồi hám địa truy có chừng tam lang yêu cốt truy lóe ra lanh lưú hàn mang chân sau quỷ đất hoàng văn trạch rất nhớ đứng lên nhưng bây giờ không có cái khí lực hắn ngẩng đầu lên nhìn xem ra quen thuộc và xa lạ gương mặt nứt miệng cười một tiếng giết ta đi trông non sáng sớm sẽ vì ta báo thù tần chính hai mắt nhéo lại hắn lúc này mới chú ý tới từ đầu đến cuối cũng không có trông non sáng sớm tung tích Cái giải thích duy nhất chính là, trong non sáng sớm đã sớm rời khỏi nơi này của cũng không tại. Trùng non sáng sớm, bại tướng dưới tay mà thôi." Tần Chính Thản nhiên nói. Hắn thua ở nàng, chỉ bởi vì không có hoàn toàn kích thích võ mạch, mà nay có người có thể giúp hắn võ mạch hoàn toàn kích thích, lại càng diễn hóa ra võ mạch thần thông, đem ngươi nhất định trở thành hắn đi về phía Võ Đạo đỉnh phong đá đặt chân. Trong miệng Hoàng Văn Trạch đang chảy máu, còn đang cười. Tần Chính đạo nàng đối với hắn võ mạch lòng tin 10 phần a. Hoàng Văn Trạch khệ miệng giật một cái ác ma võ mạch, thần vũ đại lục cao cấp nhất võ mạch một trong tương lai đánh vỡ nhân thần người của gông cùm xiềng xiết đương nhiên tin tâm mười phần 3. tần chính dùng tam lang yêu cốt truy quất vào hoàng văn trạch đích lưng bộ hoàng văn trạch liên hử cũng không dên một tiếng bị mất mạng tại chỗ ác ma võ mạch cái gì trông non sáng sớm nàng cũng là đáng giá để cho ta lần nữa cùng ngươi giao thủ tần chính vẫn như cũ là lạnh nhạt tự nhược đánh bại trôi qua người coi như là cao cấp nhất võ mạch thì như thế nào nhất định đúng là bại tướng dưới tay vĩnh cửu hắn lấy đi hoàng văn trạch túi không gian bước qua thi thể thẳng đi tới long tượng trong đạo trường viện Tứ gia liên minh người cũng từng cái dám ra tay, nhất là chạy về phía nhà cùng người của Chu gia đã sớm không còn hình bóng. Hai nhà bọn họ sợ là liên ý võ cảnh cao thủ cũng rất khó tìm ra mấy, nhất định tùy tiện một hai ý võ cảnh cao thủ cũng có thể đưa bọn họ diệt sạch, đã không đáng để lo. Thánh đồng băng trộm sở rượi vào không gì, nhưng chính là bốn kiếm chính cung. Hôm nay tứ đại cử kiếm cao thủ bị giết, chỉ còn lại cung thần tiểu đội bảo hộ chứ tàn phế các hàn, thị tần chính tất sát mục tiêu. Về phần Long Tượng đạo tràng còn giữ lại một số cao thủ, nhưng bọn hắn những năm này hành hành ngang ngược, đắc tội người không biết có bao nhiêu cũng là đã định trước diệt vong. Những cái này người vây xem xa xa đi theo tần chính bước vào lòng tượng đạo tràng. Bọn họ cũng muốn xem một chút, tứ gia liên minh thật không cách nào chống lại một tần chính cái gì. Chương 122, doanh động. Đám người bắt đầu khởi động. Tứ gia liên minh cao thủ lại càng không dám lưu hạ, rồi rít chạy trốn. Chỉ có cung thần tiểu đội bảo hộ chứ các hàn tiềm ẩn trong đó, âm thầm đánh lén mới là cùng tiến thủ sợ chúng nhất, bọn họ vốn chính là viễn trình sát thủ. Châu lão mới vừa tần chính đánh bại các hàn một màn, nàng hãy nhìn rõ ràng. Trong đám người La Vân Hồng hỏi bên cạnh Châu Lão Tuần: "Phu nhân tha lỗi, ta cũng vậy không thấy rõ." Châu Lão cũng có chút buồn bực, ta cùng với hắn khoảng cách hơi xa, thêm nữa tần chính này rõ ràng cố ý che giấu, cho nên không có gì ngoại cắt ngoài hàn, sợ rằng mỗi người biết hắn làm sao làm được lịch tập phản kích. Hừ hừ, phán đoán của ta thị không sai, tần chính trên người sắc cất giấu trọng đại bí mật. La Vân Hồng hai mắt thẳng sáng lên, kích động không thôi. Lần này hắn biểu hiện như vậy, sợ là cũng có khiến cho Linh Cốt vực cùng giao mãng tộc phương diện chú ý, có muốn hay không ta âm thầm ra tay, trước thời hạn đưa bắt. Châu Lão thấp giọng nói. La Vân Hồng khoát tay không thể, chính là bởi vì kia hai phe thế lực chú ý tới, chúng ta như nếu xuất thủ, ngược lại khả năng bị bọn họ nhào vào, tất cả mọi người đang đợi Tam Thế Linh Lung thú độ kiếp, lúc này mới sẽ bình an vô sự, tốt nhất không nên vì vậy vén lên xung đột, huống chi bên trong tộc long tượng người của có chúng ta, hắn thần chính cuối cùng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Châu lão cung kính nói phu nhân anh minh. Bọn họ cũng theo đám người tiến vào long tượng đạo tràng. Quá nhiều người, cửa kia tựu lộ ra nhỏ, rất nhiều người dứt khoát đẩy ngã long tượng đạo tràng tường đều bị Một nhóm người tiểu vọt tới trong đạo trường trung tâm sân. Phía trước chỉ thấy Tần Chính đứng ở nơi này cửa viện, đối diện với của hắn, ước chừng 30 thước địa phương, 9 người kia cung thần tiểu đội trưởng đứng một mình, cùng hắn chặng chán. Chúng ta muốn cùng nói, nếu không, tiếp tục nữa, nàng cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi." Cung thần này tiểu đội trưởng nói. Vừa mở miệng này, sẽ làm cho mọi người ồ lên. Tứ gia liên minh thảm trọng như vậy đau đớn, còn có cắt hàn của tay, trọng thương, lại còn yêu cầu hòa đàm, trừ bỏ bị Tần Chính cho sợ, còn có thể giải thích thế nào? Mọi người nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính phát sinh biến hóa, trong mơ hồ lộ ra một tia nể nang, làm địch nhân cường đại sợ sệt, như vậy mang tới ước hiếp tính lớn hơn nữa. Tần Chính ngó trường kia cung thần tiểu đội trưởng cả thể nửa phút, hắn đột nhiên cười nàng cho là ta có thể lưu hạ lưu lại cho mình một tùy thời mang đến phiền toái hậu hoạn cái gì. Chúng ta hai bên tái chiến, tối đa cũng thị lưỡng bại câu thương sáu. Cung thần tiểu đội trưởng đạo: "Hưu." Tần Chính căn bản không đợi hắn nói xong, đầu thủ một ngón tay, canh giữ chi lá chắn liền bay vụt đi ra ngoài bản thân của hắn cũng theo sát canh giữ chi lá chắn như gió sông về bên trong viện vô giết về phía cung thần này tiểu đội trưởng chúng ta cung thần tiểu đội sợ ngươi sao cung thần tiểu đội trưởng nhanh chóng dương cung lắp tên cùng lúc đó từ hai bên trái phải hai bên những thứ khác tám đội viên cũng xuống tới cùng hắn đứng thành một kỳ lạ đội hình toàn bộ đều là trên tên huyền chín người võ mạch thần thông hợp nhất xuất hiện nhất trương cự cung tần chính đã sớm đã linh giáo chín người này thực lực của hợp nhất hết tốc lực vọt tới trước trong hắn đột nhiên bắn ra đứng lên một cước đạp ở canh giữ chi trên lá chắn đạp lá chắn mà đi sông vào bên trong viện Tiểu Mỗ Lòng, ngươi đi chết sao?" Điên cuồng gầm thét đột nhiên từ bên trái chuyển tới, thấy quyển kia tới hôn mê các hàn đã tỉnh táo, cánh tay trái đã đứt, trước ngực miệng vết thương cầm máu, nhưng là một tiếng gầm này, nhưng cựu băng liệt miệng vết thương, máu tươi bắt đầu khởi động, dù vậy, hắn vẫn tựa như nổi điên thúc dục võ của mình mạch thần thông, tiêu mi tâm ở giữa nứt ra một cái lỗ, một con dây nhỏ vậy mắt dọc xuất hiện. Đùng. Một đạo tia chớp màu trắng liền từ kia trong mắt nhỏ, mắt hiếp nổ bắn ra tới. Đây là các hàn võ mạch thần thông 6. Thánh đồng, Cựu lực phá hoại mà nói, vô cùng biến thái. Hoàn thành một kích kia, Cắt hẳn cũng là miệng phun máu tươi, cả người cũng hề hoài về phía sau tựa vào trên vách tường, nhờ vậy mới không có té ngã trên đất, thương thế hắn quá nặng, có thể phát động công kích đã rất tốt. Cùng lúc đó, cung thần tiểu đội cũng toàn lực đánh ra. 9 người hợp nhất võ mạch thần thông bắn ra 9 mũi tên quý nhất, hóa thành yêu lang loại cuồng dã đánh giết. Hai bên giác công, phong sát tần chính. Ha ha 6. Đạp la chắn mà đi tần chính ẩm ý cười to, một chút hoảng loạn cũng không có, sớm có chuẩn bị loại. Phát động phong hành thuật xéo xuống vọt tới trước đi, mà kia canh giữ chi lá chắn thì tự động từ dưới thứ chân trong cơ thể của dung nhập vào, y vo cảnh có thể làm luyện thần binh cùng thân các bộ vị hòa tan vào thân thể. Quét, toàn lực phát động phong hành thuật tần chính tốc độ cũng là mau kinh người, thường ở nơi này lưỡng đạo công kích được trước đạn, bao táp đi ra ngoài hơn 50m. anh kết quả lưỡng đạo công kích va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tàn phá tia sáng, chói mắt chói mắt, lại càng tạo thành khí lang gió lốc tịch quyền bắt phương, tiêu phía ngoài người vây xem xung thảm lập đi lập lại, rối rít chạy trốn. Tần chính người chưa từng rơi xuống đất một cước đạp ở bên trong sân một trên đỉnh, xoay người phản xung nhập thần cung trong tiểu đội, quét, quét, quét. giờ khắc này, tần chính chính là sát thần, trong đôi mắt nổ bắn ra lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích cùng hám địa truy, cánh tay trái vung đánh ra canh giữ chi lá chắn, tam đại thần binh thiểm điện hung manh đánh, đánh giết trong chớp mắt ba người. tần chính trong tay tam lang yêu cốt truy hung ác điên cuồng ném tới, phanh, phanh, ngay lập tức sẽ có hai người bị nện nổ tung. sau đó này, kia lóa mắt chói mắt kia sáng tiêu tán, tần chính cũng lấy đi lưới dao gãy quả tản kích cùng canh giữ chi lá chắn chính là tay trái hám địa truy, tay phải tam lang yêu cốt truy, chính là hổ vào bầy dê. Cung thần tiểu đội ưu thế là ở khoảng cách xa chín người hợp nhất. Một khi bị chém giết mấy người, nửa cự ly gần giao chiến, thông thường y vô cảnh đại thành cũng có thể đánh chết bọn họ, chúng chi là sắt thần vậy tần chính, bùm bùm một nữa đập loạn, đã cung thần tiểu đội toàn bộ đánh gục. Giải quyết cung thần tiểu đội, tần chính đi tới các hàn phụ cận. Lúc này các hàn mạnh mẽ phát động sau một kích, cả người cũng ngã vải tựa vào trên tường, đã không tiếp tục lực phản kháng. Nàng, cháu ngươi cũng biết ta sẽ công kích nàng. Các Hàn còn đang làm mình liệu mạng phát động võ mạch thần thông tổng cộng là thất bại mà không cam tâm. Cho dù đoán không được, ta cũng vậy muốn để phòng sao? Tần Chính ngồi xổm người xuống, hái đi các Hàn bên hông túi không gian đương nhiên. Nói thật, ngươi thân là băng trùng đầu, cấp đốt giết hiếp không chỗ nào không làm. Ta vốn tưởng rằng trong tay ngươi sẽ có linh đan diệu rực gì, có một không hai kỳ bảo tới chữa thương, ta đều chuẩn bị sẵn sàng, cùng một cánh tay có thể phát huy ra thiên vũ cảnh thực lực nàng liệu mạng tranh đấu. Đáng tiếc, nàng làm ta quá là thất vọng. Chụt thương thế này cũng trị không hết, đoán chừng trong tay ngươi cũng không còn thứ gì tốt. Hắn thuận tay mở túi không gian tra xét một lần, thất vọng lắc đầu. các Hàn khí hai mắt vừa lộn tiêu ngất đi. Tần Chính giơ tay lên một búa Tử đưa ám sát. Từ đó, thứ gia liên minh hoàn toàn tan biến. Tần Chính cũng chưa từng để ý tới người ở phía ngoài, càng không có đi tìm Long Tượng đạo chẳng cái gì tàng bảo đất. Đoán chừng cũng sớm đã bị người ở phía ngoài cho cướp bóc sạch sẽ. Đầu Thủ phát ra canh giữ chi lá chắn, đạp lá chắn mà đi, không chung bay vuốt, rời khỏi. Kèm theo hắn rời đi, tứ gia liên minh vi Tần Chính một người tin tức về diện trừ cũng như đã mọc cánh giống nhau nhanh chóng khuyết tán ra, chấn động cả Tử Dương Trấn. Linh Quốc vực, ngày Diệu đạo tràng cùng giao mãng tộc ba bên đại cao thủ ngoài ý muốn có thừa, tất cả cũng đem ánh mắt tụ tập ở trên Tần Chính thân. Mà chuyện này sinh ra ảnh hưởng lại càng đáng quyết đại. Tất cả mọi người nhận định, ngoài Tam đại thế lực, chính là tứ gia liên minh tổ hợp thứ tư cổ thế lực cường hấp nhất, mặc dù không bằng Tam đại thế lực, cũng không phải là những thế lực khác có thể chống lại, hơn nữa trong đó lại càng có Thiên Vũ cảnh cường giả chấn giữ, còn không phải là một người, cư nhiên bị Tần Chính một người cho sánh bằng. Vậy Tần Chính mạnh bao nhiêu? Lần này trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. 9 tháng trước, Tần Chính thị lực võ cảnh Hôm nay, tân chính một người tàn sát tứ gia liên minh, chém giết hai đại thiên vũ cảnh cao thủ. Trong tay Tam Hoàng Đoạt mệnh Tần Chính, lần này còn có thể phá giải Long Tượng này tộc tử cục cái gì? Mỗi người đều ở tham thảo cái đề tài này. Có người mong đợi kỳ tích, có người hoàn toàn không cho là Long Tượng tộc tử cục có phá giải có thể, trừ phi có hồn võ cảnh cường giả nhúng tay. Tóm lại Tử Dương chấn trở nên càng phát ra nhiệt áo. Tương ứng Tam Đại thế lực cũng không có làm ra bất kỳ tỏ vẻ, vẫn như cũng là làm từng bước chiếu cố chuyện của mình. Nhưng một chút tin tức hay là từ chỗ của Tam Đại thế lực chuyển tới đó chính là tam đại thế lực này lần này phải giết tam thế linh lung ngoài thú tần chính đã đi lên bọn họ phải giết danh sách vị thứ hai tin tức này vừa ra lập tức dẫn phát nhiệt nghị tất cả mọi người nhận định tam đại thế lực thì em ngại tần chính chạy đi một khi lớn lên tìm bọn hắn báo thù đối với lần này tam đại thế lực không làm bất kỳ tỏ vẻ trở về Hổ Sân sơn trang tần chính giống như trước không có để ý hắn biết rõ coi như là không có việc nơi này tỉnh có la vân hồng ngõ trưởng nếu muốn mạng sống cũng phải phá giải tử cung mà nay hổ xuân sơn trang xôi trào khắp trốn trước đó không lâu. Người nơi này còn không bảo an đợi chờ ngày mai tử vong đã tới, trước sau bất quá một đoạn thời gian ngắn, tứ gia liên minh lại bị Tần Chính một người tiêu diệt. Cái này khiến cho hổ sơn bên trong sơn trang mọi người đối với Tần Chính cũng là sùng bái muốn chết, sắp không đem coi như người hắn đến đối đãi, mà là coi như thần. Tần Chính thì cùng Tống Thiên Sơn thương lượng chứ về săn bắn chuyện của yêu hồ. Chuyện này đã tiến hành hơn 3 tháng. Tống Thiên Sơn hoàn toàn dựa theo Tần Chính yêu cầu tiến hành, săn bắn yêu hồ số lượng cũng là tương đương kinh người, đương nhiên việc này thực lực của yêu hồ cũng không cao. Tra xét sau, Tần Chính vẫn là rất hài lòng. Hết thề đều ở dựa theo hắn thiết lập nghĩ tiến hành. Phân phó Tống Thiên Sơn tiếp tục dựa theo trước kế hoạch làm việc, Tần Chính liền tính toán trở về Long Tượng tộc chỗ ở. Hắn phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ hết khả năng tăng thực lực lên. Tuy nói cũng chính là thời gian một tháng, làm tiếp đột phá không có gì khả năng, nhưng tổng yếu cố gắng một cái. Còn chưa chờ hắn rời khỏi, phía ngoài đã có người tới báo, có người tới chơi. Tới chơi người thân phận chẳng những để cho Tống Thiên Sơn kinh ngạc, chính là Tần Chính cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Người tới lại là yêu tộc Tám Đại Vương tộc một trong Phượng Huyết Vương tộc tiểu vương thứ 6 Phượng liệt. Tần Chính ngoài đặc ý thị hôm nay Ngọc Tú hình Tam Thế Linh Lung này thú tình huống đã trong sáng, tất cả mọi người biết, nàng võ mạch tinh hoa cũng chính là đối với bình thường võ mạch có chút tác dụng, trừ lần đó ra, Tam Thế Linh Lung thú lòng tác dụng, mặc dù Phượng Liệt biết, lấy thân phận địa vị của hắn, có phượng cánh võ mạch cũng có thể nhìn không khá mới đúng, sao không hề rời đi, còn để lại tới, sẽ không phải Phượng Liệt nhưng cựu đối với Tam Thế Linh Lung thú có hứng thú sao? Nếu là như thế, thế cục kia sẽ ác liệt đến để cho Tần Chính ý chí chiến đấu cũng muốn dao động địa bộ liễu. Chương 123, một lần nữa lời của Phượng Liệt xuất hiện, mang cho Tần Chính sầu lo thị tương đối lớn. Đây cũng không phải nói Phượng Liệt bản thân có nhiều đáng sợ, mà là Phượng Liệt sau lưng thị tám đại yêu vương tộc một trong Phượng huyết vương tộc, thật muốn nhún tay, sợ rằng tùy tiện ở trong Phượng huyết vương tộc nắm cũng có thể lấy ra mười mấy hồn võ cảnh cao thủ, vậy thì hoàn toàn không có chống lại khả năng. Tần Chính liền trong phòng khách cùng Phượng Liệt gặp nhau. Hôm nay Phượng Liệt cùng nửa năm trước không có gì khác biệt, vẫn như cũng là phong lưu phong khoáng bộ dạng, trên người tự có một cỗ chắc mà không phàm khí chất, tượng trưng cho thân phận Phượng cánh cũng không có che giấu đứng lên, chính là chỗ này loại quang minh tránh đại. Như thế cũng là đối với một chút tiêu tiểu ức hiếp, không phải là không đối với mình lòng tin ra. Nửa năm không thấy, tần huynh thật là làm cho buồn vương tử nhìn với cặp mắt khác xưa a. Phượng liệt thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, cùng tần chính ngồi đối diện nhau. May mắn mà thôi, tần chính cười nhạt một tiếng. Đây cũng không phải là may mắn, thử hỏi tử dương chấn hôm nay hội tụ cao thủ, ai dám nói có thể bằng vào sức một mình tiêu diệt hết tứ gia liên minh, tuyệt không ra ngoài ba. Phượng liệt hướng tần chính giơ ngón tay cái lên tần huynh chính là một cái trong số đó. Buồn vương tử mặc dù luôn luôn tự cao tự đại đã từng thậm chí đối với Hải Hoàng thái tử mời ngươi đi hải vực làm khách, yêu hoàng thái tử muốn cùng ngươi năm năm sau quyết đấu, đều khinh thường một chú ý, cũng còn hiểu ngươi có thể trong tay tam hoàng đoạn bệnh, đơn giản là trùng hợp mà thôi, hiện tại, nàng để cho ta bội phục. Tần Chính khép cười nói, "Phượng Vinh không phải là tới khen tặng sao của ta?" Phượng Liệt cười ha ha một tiếng, "Đây là lời thật cái gì, ta đây cùng nhau đi tới, trong lỗ hai hết sức là về Tần huynh, thật giống như cả tử dương chấn, trừ nói Tần huynh, cũng làm cho khác người không làm sao có hướng nổi, ta cũng vậy nói đúng là nói mình trong lòng nói." Nói tới đây, hơi dừng lại, người cũng ngồi thẳng, trong đôi mắt phát ra tinh quang ta có hai cái ý nghĩ, hy vọng tần huynh có thể phối hợp. nga, ý tưởng gì? tần chính biết muốn tới chỗ mấu chốt địa phương, hắn cũng lên hoàn toàn tinh thần. đệ nhất, bỏ cuộc canh giữ tam thế linh lung thú, thứ hai, đưa ngươi kia yêu khí thần binh tặng. nếu có thể đáp ứng, ta chẳng những bảo vệ an toàn rời khỏi nơi đây, hơn có thể đưa ngươi đi ta phượng huyết vương tộc thánh địa tu luyện một năm, như thế nào? phượng liệt nói ra lai ý của mình. nếu như nói lúc trước, tần chính còn hy vọng phượng liệt sẽ không đúng tay tam thế linh lung thú chuyện, như vậy hiện tại tiểu hoàn toàn không ôm loại hy vọng này. Hắn trước cũng không có cái loại này lo lắng, ngược lại rất bình tĩnh. Nếu Phượng Liệt cũng muốn nhúng tay, vậy thì tới đi. Mà Tần Chính cũng nghe ra khỏi một điểm ý tứ, đó chính là Phượng Liệt cũng không có niềm tin tuyệt đối, trở thành Tam Thế Linh Lung thú người thắng sau cùng. Như vậy thì ý nghĩa Phượng Liệt cũng không có mời người của Phượng Huyết Vương tộc tới độc thủ. Ở trước ta trả lời, có thể hay không mời Phượng Minh trước trả lời ta một cái vấn đề. Tần Chính lạnh nhạt nói, có thể. Phượng hai tay liệt ông ngực, một cách tự nhiên sẽ có yêu vương chủng tộc chi người kia đặc lưu tiêu ngạo cùng tự tin. Tần Chính đạo xin hỏi Phượng Minh. Tam thế linh lung thú có cái gì có thể hấp dẫn đến? Phương Liệt cười một tiếng có một số việc, Tần Huynh còn chưa biết đến tốt. Hắn lời kia vừa thốt ra, tiêu kích thích trong cơ thể của Tần Chính có một cǒu ngọn lửa tức giận muốn bộc phát. Muốn ngươi đi làm, cũng không nói cho ngươi biết nguyên nhân. Cùng này lúc đó Tam hoàng muốn giết hắn, cũng không nói ra nguyên nhân có gì khác biệt. Liên này cũng không nói, ta đây chỉ có thể suy đoán, tam thế linh lung thú tất nhiên có đặc biệt hấp dẫn Vượng minh a. Tần Chính đệ lửa giận, trên khuôn mặt tỉnh rủi nói theo lý thuyết, nếu hấp dẫn nàng, lấy thân phận của ngươi, tùy tiện tìm mấy vượt xa hồn võ cảnh cao thủ cũng dễ dàng cần gì phiền toái như vậy đây, phượng liệt thần sắc lạnh nhạt nghe, cũng không có đả đoạn, tần chính tiếp tục nói nói như vậy, sẽ làm cho ta có chút liên tưởng, hắn khẽ về phía trước, gây nhất phân áp lực, hai mắt lấp lánh hưu thần ngó trường phượng liệt, chậm rãi nói phượng huynh hẳn là phát hiện tam thế linh lung thú trên người có có thể đặc biệt đối với ngươi phượng cánh võ mạch có trợ giúp lớn bộ phận sao, mà nàng vừa không muốn để cho người khác biết, bởi vì ngươi lo lắng người bên cạnh biết, sẽ đến ngăn cản, nàng kia sẽ không cơ hội, cho nên ngươi làm một tới trước, trí tưởng tượng của ngươi rất tốt, phượng liệt không thối lui chút nào nhìn thẳng tần chính bất quá. Ngươi nói có chút không đúng. Nguyên tắc nhất định là đúng, nếu không, nàng tùy tiện bắt mười mấy hồn võ cảnh cao thủ đến đây, cái gì tam đại thế lực tới trước cao thủ, căn bản không trị giá nhất tới, ta mặc dù không biết là cái gì nguyên nhân cụ thể, nhưng ngươi nhất định không có trợ thủ, nàng dựa vào chính là ngươi mình." Tần Chính nói lên ken có lực. Đối mặt với Tần Chính hùng hổ dọa người khí thế, Phượng Liệt không hề thế mà thay đổi. Hắn thản nhiên về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ tự tin mỉm cười một mình ta, không phải là giống nhau có thể hoàn thành ta nghĩ làm hết thảy. Tần Chính trái tim của căng thẳng. Tôi buông thả một cái. Không có Phượng sau lưng liệt lực lượng khổng lồ ủng hộ, Phượng Liệt mang tới uy hiếp giảm mạnh 99%, chỉ là bản thân hắn, đích xác giống như trước có rất lớn uy hiếp, ít nhất không có đạt tới không thể chống lại trình độ. Đương nhiên, trên phối hợp tam đại thế lực, tính cả Mạc Vô Thương mạnh như vậy hoành cao thủ, vẫn làm cục diện càng thêm nghiêm trọng. Phượng huynh lòng tự tin rất đủ nha. Tần Chính cũng trở về ngồi. Liên này đều không thể làm được, ta còn có tư cách gì cạnh tranh Phượng huyết vương vị? Phượng Liệt hoàn toàn không có đem lần này đối thủ cạnh tranh, bao gồm Tần Chính một phe này người thả ở trong mắt tốt lắm, không xả những thứ này. Hắn đứng lên, đạo ta liền câu hỏi Tần Huynh một câu nói, hai cái của ta đề nghị, nàng đồng ý hay không? Tần Chính đạo ta không đồng ý trầm giọng. Phượng Liệt thản nhiên nói ta còn là rất coi trọng Tần Huynh tương lai, cũng rất mong đợi có thể thấy Tần Huynh tương lai đánh với Yêu Hoàng Thái tử một trận, nhưng nếu là nàng không đồng ý, chỉ sợ ngươi sẽ không cơ hội đó. Phượng huynh là ở uy hiếp ta cái gì? Tần Chính trầm giọng nói. Uy hiếp? Không, không, nàng sai lầm rồi. Phượng Liệt rũa ra ngón tay nhẹ nhàng lay động hai cái ta chỉ là ở tự thuật một sắp chuyện phát sinh thực. Nói như vậy, ta, nhưng nếu lưu Hạ Phượng huynh muốn đích thân tới giết ta. Tần Chính con mắt bắn lệ mang. Vậy còn cần Tần huynh chống đỡ đến sau nhất, ta sẽ tự mình xuất thủ. Phượng Liệt hoàn toàn không thấy Tần Chính như đau ánh mắt vậy cho nên kính xin Tần huynh suy nghĩ kỹ càng, không nên chủ động đi chịu chết. Tần Chính thu liệm bắn tán loạn phong mang, cả người cũng trở nên có chút lười biếng rũi người một cái, vì có thể cùng Phượng huynh phân cao thấp, ta cũng vậy không thể rời khỏi a. Phượng Liệt lắc đầu thở dài nói vốn tưởng rằng có thể khuyên ngươi rời đi. Phượng huynh cũng đừng có dùng cái sắc mặt tới kỳ nhân đi, nàng thật lòng là vì tới khuyên ta rời khỏi cái gì? Ta xem ngươi là coi trọng yêu khí của ta thần binh, muốn sang đoạt sao?" Tần Chính bản thân đã bị Phượng Liệt tư thái cho chọc giận, một mực áp lực, nhìn thấy Phượng Liệt còn ra vẻ một bộ bằng hữu buồn nôn sắc mặt, liền lạnh lùng nói: "Nếu nói đến, vậy thì không ngại nói thẳng, ta thật sự nhìn chúng yêu khí thần binh, vốn đang định cho nàng điểm chỗ tốt trao đổi, ngươi đã muốn lưu lại chủ động chịu chết, vậy thì không cần lãng phí cái gì, mấy ngày nữa, chính mình lấy chính là." Phượng Liệt đạo: "Mình lấy? Ngươi cho ta thị bảy biện cái gì?" Tần Chính trầm giọng nói. Phượng Liệt cười một tiếng ở trong mắt ta Ngươi thật sự cũng chính là một bảy biện mà thôi. Nói xong, sau lưng hắn vượng cánh đột nhiên mở rộng ra tới, liệt diễm bay vút lên. Bên trong phòng khách ôn hòa chợt lên cao. Sau một khắc, kinh người một màn phát sinh. Chỉ thấy tần chính cùng vượng liệt ở giữa cái bàn tự đi hóa khí, đó là ôn hòa đạt tới vô cùng trình độ, tốc tốc độ đều không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Theo sát một tiếng ầm vang, khách này tính cũng ầm ầm sụp đổ. hỏa diễm một trận kích động, liền hóa thành bùi bay. Thân huynh, nàng cần phải suy nghĩ kỹ. Phượng liệt khiêu khích cười một tiếng, sau lưng vượng cánh nhẹ nhàng vỗ, lập tức phóng lên cao. Tần Chính tức thiếu chút nữa muốn động thủ, nhưng hắn phải nhịn ở, nơi đây thị Hổ Sơn Sơn Trang, một khi động thủ, coi như là có thể đánh chết Phượng Liệt, lấy Phượng Liệt Phượng cánh thả ra hỏa diễm, đoán chừng cũng đem Hổ Sơn Sơn Trang san thành bình địa, bên trong Sơn Trang người đều nếu bị giết, hắn để cho Tống Thiên Sơn chuẩn bị những yêu hổ đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Phượng Liệt, Tần Chính nhìn Phượng Liệt trên không trung cao ngạo qua lại xoay quanh, hỏa diễm Phượng cánh bốc, bốc chân trời sắp mây, cũng kinh động Tử Dương chấn vô số người. Người của bên trong Sơn Trang cũng bị kinh động, rối rít gáp. Tổng quản chịu trách nhiệm xử lý chuyện này. Tần Chính cùng Tống Thiên Sơn đi tới một bên. Thế cục bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, tứ gia liên minh mặc dù diệt trừ, nhưng là bọn họ ở nơi này giữa tử cục, chẳng qua là phía ngoài nhất. chân Chính mang cho chúng ta nguy cơ cũng còn không có xuất thủ qua, phượng liệt đến, cho chúng ta càng thêm nguy hiểm. Tần Chính nhìn phía xa vậy không phức tồn tại đại sảnh, nhưng cũng hơi xúc động. Phượng liệt võ mạch quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thiếu gia, chúng ta còn có thể sống sót cái gì? Tống Thiên Sơn lần đầu tiên nói ra lo lắng của mình, hàm đối với tương lai ít ôm hy vọng. Vốn là Tần Chính đổ diệt tứ gia liên minh chính là nhất phân chấn thời điểm. Phượng Liệt vừa xuất hiện, lại giống như nước lạnh bắt đầu. Để cho Tống Thiên Sơn tỉnh táo lại, hắn vừa phân tích này địa thế, tựu tuyệt vọng. Liên nàng cũng không còn lòng tin. Tần Chính than ngầm một tiếng, thế cục sắc rất khó làm cho người ta có lòng tin. Ta nói lời thật, kính xin thiếu gia không nên trách cứ. Tống Thiên Sơn đạo, nói đi. Tần Chính nhẹ nhàng nói. Tống Thiên Sơn nổi lên phải một lát, rồi mới lên tiếng chúng ta căn bản không có bất kỳ hy vọng gì, đã là tử cục, trừ phi có đại cao thủ đến đây tương trợ, nhưng này căn bản không có thể. Chúng ta hổ Sơn Sơn Trang Phương diện hy vọng duy nhất thị Đông Hải vương phủ lại bị tiệm chế vô lực thác cố, mà Long Tượng tộc Phương diện, bọn họ hy vọng là yêu tộc Long Tượng tộc tổng bộ, nhưng là vô số tuyến nguyện không có liên hệ, thậm chí còn không đoạn giao ác, ngược lại để cho Long Tượng tộc yêu tộc. Tổng bộ bỏ đá xuống giếng, phái người tới nhằm vào, dưới tình huống như thế, ta thật tại nghị không ra, chúng ta hy vọng ở nơi đâu. Tần Chính hờ hững, hắn có thể cảm thụ được xích, nội tâm Tống Thiên Sơn không có nửa điểm lòng tin, ý chí chiến đấu cũng muốn sụp đổ, là bị vượng liền xuất hiện cho kích thích, dù sao Phượng huyết vương tộc thân phận của tiểu vương tử mang tới ức hiếp quá mạnh mẽ, không phải là người nào cũng như đồng tần chính một cái. Liên Tam Hoàng cũng dám lập bệnh. Đây đại khái là trái tim tất cả mọi người phi sao. Tần Chính nhìn bận rộn hổ sân sơn trong người, bọn họ vui sướng đã không thấy, có khi là giữa hai lông mày sổ khổ. Tống Thiên Sơn đạo thiếu gia, hỏi ngươi cá vấn đề. Tần Chính gật đầu. Nếu để cho nàng nữa tuyển một lần nói, nàng sẽ vì bằng hữu tiếp tục tuyển chọn cái này không đường về cái gì. Tống Thiên Sơn ngó trừng Tần Chính hỏi. Chương 124, do yêu ma cấm địa. Một lần nữa lời của, lựa chọn như thế nào? Tuyển chọn bằng hữu, ý nghĩa không về tử vong đường. Tuyển chọn là bỏ. Mình liệu có thể tiếp nhận nội tâm chắc cứ tần chính ngẩng đầu nhìn không trung bầu trời xanh thảm phá lệ cao xa thiếu gia tống thiên sơn nhìn thấy tần chính cũng đáp cho là tần chính có chút nguyên an liền không muốn nguyên an tần chính tống lão thế nhân đều biết ta tu luyện có ước hiếp yêu thú vũ khí cũng không người biết được ta kia vũ kỹ rốt cuộc là cái gì hiện tại có thể nói cho người biết tần chính túi lầu xuống cười với tống thiên sơn ta tu luyện thị đấu khỏe đấu khỏe tống thiên sơn nghi ngờ không giải thích được cái đó và vấn đề của bản thân có cái gì liên quan chờ một chút đấu khỏe Tống Thiên Sơn đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân cũng phảng phất bị một cỗ sức mạnh của cuồng bạo tràn ngập, một đôi bị thịt béo đè ép con mắt của thật rất nhỏ cũng trợn tròn. Tần Chính cười gật đầu. "Đấu khỏe, 6." Tống Thiên Sơn thoáng cái kích động lên khó trách, khó trách thiếu gia muốn ta săn bắn yêu hổ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. "Xem ra không cần ta giải thích đấu khỏe bí mật, ngươi cũng biết." Tần Chính cười nói. Tống Thiên Sơn dùng sức gật đầu ta biết, ta đã từng đã từng một chút xét cổ, trong đó tự thuật một chút thần kỳ vũ khí, đấu này khỏe chính là một người trong đó. Chuyện này điểm đến là dừng, cận nàng biết ta biết. Tần Chính dặn dò: "Thiếu gia yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba." Tống Thiên Sơn làm nhanh lên xích bảo đảm. Tần Chính đối với Tống Thiên Sơn vẫn là rất tín nhiệm, nhất là quan hệ đến hắn cùng với Hồ Vườn sinh Tử, càng thêm không thể nào đối ngoại nhân nói, nhưng vẫn cựu vẫn liên tục dặn dò. Cuối cùng, Tần Chính mới nhất chuyển đề tài Long Tượng dãy núi có chỗ nào đối với tu luyện trợ giúp lớn nhất. Đối với tu luyện có trợ giúp khẳng định rất nhiều, nhưng là so sánh với Long Tượng tộc cho ở tu luyện trợ lực mà nói, có thể thắng dễ dàng một bậc có thể cũng chỉ có gió yêu ma cấm điện. Tống Thiên Sơn đạo: "Ta nhớ được ngươi đã nói." Kìa gió Yêu Ma cấm địa nhất tự thành gió Yêu Ma, uy lực đồng đẳng với ý võ cảnh đại thành, nhưng thỉnh thoảng sẽ tạo thành một lượng đạo có thể dễ dàng thắt cổ hồn võ cảnh, thậm chí mạnh hơn cao thủ gió Yêu Ma, thì long tượng dãy núi khu vực nguy hiểm nhất một trong, hơn nữa từng có người đi thám hiểm, cũng không còn phát hiện bên trong có cái gì. Tần chính vừa mới đến sau đó, thỉnh giáo Tống Thiên Sơn qua long tượng bên trong dãy núi đều có những đặc thù đó đất. Chính là chỗ đó. Tống Thiên Sơn đạo. Tần chính quyết định đi gió Yêu Ma cấm địa xem một chút. Hắn thật sự như nguyện đạt tới ý võ cảnh sơ cấp, chiến lược tương đương với thiên vũ cảnh sơ cấp, nhưng đối với hôm nay rũ phát nguy hiểm thế cục mà nói, chút thực lực này còn chưa đủ nhìn. Lần này tiêu diệt tứ gia liên minh, hắn có cái trọng yếu mục đích, nhất định có bao nhiêu thiên vũ cảnh cao thủ. Kết quả là phát hiện, thiên vũ cảnh cao cấp rất hiếm thấy, có thể thiên vũ cảnh trung cấp số lượng thật vẫn không tính là ít. Lấy tình huống của hắn mà nói, như nếu chỉ là dựa vào thần binh vực thắng vì đánh bất ngờ, vậy chỉ có thể đem chính mình đưa thân vào tùy thời bị giết cảnh hiểm nguy. Biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa đột phá. Hôm nay cự ly ngọc tú hình độ kiếp chỉ có một tháng thời gian bình thường tu luyện hoàn toàn không thể nào chỉ có thể đi đường tắt vậy sẽ phải mạo hiểm hắn triệu hoán đến màu trắng yêu đương đứng ở thứ trên lưng nói với tống thiên sơn nàng không phải hỏi nếu như ta còn có một lần nữa cơ hội tuyển chọn mạng sống, vẫn tuyển chọn bằng hữu cái gì hắn cười một tiếng cho dù không có đấu khỏe ta nhưng cựu tuyển chọn bằng hữu người sống trên đời tiểu cầu văn xin cá không thẹn với lương tâm lệ màu trắng yêu đương trong dít lên phóng lên cao tống thiên sơn kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu mới thủng thức đạo ngoại nhân đều nói Tần Chính là vì tình vì nghĩa ở lại Đông Hải vương phủ, quả nhiên không giả. Cưới màu trắng yêu đương, tung hoành bay vút. long tượng dây núi ở dưới chân, giống như một điều thần long nằm sấp ở trên mặt đất bao la chi. Tuy có người muốn theo dấu Tần Chính, cuối cùng ở phương diện tốc độ không cách nào cùng màu trắng yêu đương sánh ngang, rất thoải mái bị bỏ lại. Nhìn phía dưới dây núi phập phồng, bao quanh mây mù nhiễu, Tần Chính tâm như chỉ thủy, bởi vì phượng liệt đến đưa tới một chút tâm tình tiêu cực cũng thở bình thường lại. Yêu đương, nàng đã từng muốn giết ta, mà nay lại giúp ta rất nhiều lần, độ kiếp chuyện chưa đến, ta sẽ thả ngươi rời đi. Tần Chính nhẹ nhàng nuốt ve màu trắng yêu đương hiểu rõ mềm mại vũ mao màu trắng yêu đương phát ra trầm thấp lệ khiếu. Tần Chính cũng không hiểu nó nói cái gì yêu thú này muốn đạt tới thiên vũ cảnh tài khả miệng nói tiếng người băng vào yêu tốc độ của ưng, một ngày sau một đêm bọn họ đạt lấy mục đích do yêu ma cấm địa nơi đây rất bất đồng không tốn cây cỏ mục, không có yêu thú chơ chủi từng ngọn ngọn núi chỉ có hàng loạt yêu khí ở bốn phía lan lộn còn có một loạt trong gió ở tới lui gào thét giống như bị nào đó lực lượng thần bí trói buộc không cách nào thoát khỏi khu vực này người đang không chung chỉ là tiếp xúc với trốn cấm địa này bên cạnh, nhẹ nhẹ gió yêu ma phất qua, đều có một loại lợi nhận phong mang gần người cảm giác, làm tần chính đều có chút rung động, nếu là tiến vào bên trong, coi như là thông thường thiên vũ cảnh cao thủ sợ là cũng khó mà chống lại. Như thế một cấm địa, đã sớm bị những đại cao thủ đó tìm toi lần, nhưng cái gì cũng không tìm được, vừa vận này hơn cho thấy gió yêu ma trong cấm địa bất thường, nếu không gió yêu ma này như thế nào thành hình? Vì sao cũng chỉ có thể ở nơi này trong cấm địa gạo thét qua? Có chút tả dị địa phương. Tần chính người đeo Tam lang yêu cốt truy trực tiếp từ trên màu trắng yêu lưng chim ưng nhảy vào xuống, xông vào gió yêu ma cấm điện. hắn muốn tu luyện, hơn nữa khát vọng trong một tháng con nữa đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào mạo hiểm để hoàn thành, cho nên ngay từ lúc tới sau đó, hắn cũng đã quyết định mạo hiểm. Lệ, màu trắng yêu cử động của ưng làm tần chính rất là ngoài ý muốn. vốn là tần chính rời khỏi nó, dựa theo thái độ bình thường, nếu là nó không đi, đã rất hiếm thấy. dù sao màu trắng này yêu ưng cũng không có bị thế nào cưỡng ép huấn luyện đứt thuốc. ai ngờ màu trắng yêu ưng lại theo sát trong quái thiếu thành, từ không trung lao xuống, cũng xông vào gió yêu ma cấm điện hơn nữa tốc độ của nó nhanh vô cùng hai cánh hơi thu nạp giống như một đạo bạch tuyến sông thẳng đi xuống trong thời gian ngắn đã đến bên cạnh tần chính nàng phải bồi ta tần chính ha hà đạo lệ màu trắng yêu đương phát ra đặc hữu tiếng huyết gió thế nhưng bày tỏ đồng ý ha ha sáu ta tần chính thế nhưng có thể làm cho yêu thú như thế bán mạng tần chính đẹp mỹ cười to hắn như người rơi vào màu trắng yêu trên lưng chim ưng. màu trắng yêu đương cuốn cả người trôi nổi không trùng, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được nồng nặc kia yêu khí so với ban đầu yêu linh cốc là muốn kém sắc rất nhiều nhưng lại yêu khí muốn hơn thuần tránh, có nữa tam lang yêu cốt truy thả ra, lẫn nhau chồng, lập tức làm tần chính chung quanh yêu khí nồng hậu trình độ đạt tới một tương đương mức độ kinh người, làm hắn cựu chuyển hồi lòng cốt thân thể võ mạch tu luyện hiệu quả cực tốt. Hô. Chói hai gào thét truyền tới. Một đạo gió yêu ma từ trên trời giáng xuống, sẽ rách hư không, muốn em tần chính cùng màu trắng yêu hương đều bị xé. Ta tới thử một chút, gió yêu ma này rốt cuộc có gì bất đồng. Tần chính bay lên không nhảy lên, vọt thẳng đi về phía kia gió yêu ma. Hắn hoàn toàn rời khỏi mình, thậm chí không có làm bất kỳ giữ lại đi kết nạp gió yêu ma này tự lễ, cũng có thể nghiệm chứng. ở nơi này gió yêu ma cấm địa tu luyện, có thể hay không có thể có cùng một tháng thời gian hoàn thành một lần đột phá. quét hắn nhẹ trường hơn 40 m mét, người đang không trùng, giang hai cánh tay tận tình ôm ấp gió yêu ma. hô gió yêu ma mang theo tiếng nhẹ nào, đợi đến gần tới sau đó chỉ thấy kia gió yêu ma phảng phất có chi khôn giống nhau, tự đi tụ lại tạo thành một đạo tàn nguyệt lánh mang loại cắt rách không khí, trực tiếp tiệu như cùng một người cầm trong tay lợi đao phách chạm. bộc lộ tài năng gió yêu ma đánh thẳng đánh tới trên thân tần chính. Nhất thời trên bộ ngực ở hắn lưu lại một đạo từ vai trái đến sườn phải màu đỏ giống như danh máu dấu vết đau đớn làm Tần Chính một phát miệng nhưng là kia gió yêu ma bên trong tinh hoa thì bị cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cùng cựu sắc thần liên võ mạch cho luyện hóa hết làm hắn rõ ràng cảm giác được thực lực có vậy một chút tăng lên màu trắng yêu đương cũng lập tức xuống lên để cho Tần Chính rơi vào trên lưng của nó quả nhiên có ý tứ Gió yêu ma này đích xác là nội hàm thiên địa tinh khí tinh hoa mà thành lấy do yêu ma luyện thể chẳng những có thể rèn luyện thân hơn có thể nhờ vào đó chui luyện gió yêu ma tinh hoa. Nối tiếp tăng lên thực lực của mình, cũng như thế khu vực tu luyện có một chút có thể giúp ta hoàn thành đột phá. Tần Chính mừng rỡ, lúc này liền cởi áo, lộ ra cường tráng trên người. Một ít sợi gió yêu ma lưu lại huyết tuyến, dưới thần liên lực tác dụng, đã tan biến không còn dấu tích. Đau đớn cũng chính là vậy một hồi, nhưng là cái giống như roi vậy quật, cũng là đang không ngừng cải thiện thân thể của của hắn tố chất, bất quá, cái thuần túy bị động tìm đánh, cũng không phải là Tần Chính thích, hắn cũng chỉ là lần này tới thí nghiệm một chút gió yêu ma tác dụng mà thôi. Lại tới nữa. Lần này là lượng đạo gió yêu ma từ hai bên trái phải của tới. Lần này gió yêu ma mục tiêu chính là khóa tần chính cùng màu trắng yêu hưng. Phan, Tần Chính bước ra một bước đi, thúc dục kiểu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạnh, dùng cái này võ mạnh chủ yếu, hù ở quyền hung mãnh đánh kia gió yêu ma. Bên dưới một quyền, kia gió yêu ma lên tiếng nổ tung. Tán vỡ gió yêu ma bên trong tinh hoa lập tức bị thu nạp, thân thể mạch như rồng đối với thiên điệu tinh khí, đó chính là cướp lấy, mà không phải tự nhiên hấp thu đơn giản như vậy. Tần Chính trở tay nữa một cái tát, rút một đạo khác gió yêu ma thoái. lại càng có tinh hoa nhập vào người. Liên tục hai kích, cũng làm cho tần chính cảm nhận được gió yêu ma phong mang, đích xác là kinh người. tuy nói còn chưa tới đại uy hiếp thân thể của hắn trình độ, cũng tuyệt đối có thể cho ý võ cảnh cao thủ mang đến đại uy hiếp. bàn tay còn có chút đau đớn đây. kế tiếp, gió yêu ma xuất hiện càng ngày càng nhiều. Phản phất gió yêu ma đã khóa tần chính giống nhau, không hề nữa bay tới bao quanh lung tung vũ, mà là chính là xông tới tần chính cùng màu trắng yêu đương giết tới. cho nên tần chính lại bắt đầu cùng gió yêu ma tác chiến, không gián đoạn chiến đấu, giết lẫn nhau. thời gian trôi qua từng ngày, tần chính chính là chiến đấu không ngừng đang này phù hợp cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch đặc sắc chính là trong chiến đấu tăng lên, điên cuồng đánh vào cảnh giới tiếp theo, đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xích, đánh vào thần giới, đem một chiến chữ phát huy vô cùng nhanh nhuyễn. có nữa do yêu ma đặc điểm cũng làm tần chính tăng lên tương đương rất mạnh. điên cuồng chiến đấu rốt cục để cho tần chính hiểu rõ một chút, do yêu ma này đích xác có bí mật, đó chính là hắn cùng màu trắng yêu đương ở địa phương nào, do yêu ma sẽ tụ tập tới bọn họ quá khứ, chính là không ngừng xông về phía sinh mệnh cá thể. còn có một chút làm tần chính có chút tim hồi hộp chính là, trên đường đụng phải lưỡng đạo do yêu ma dị thường đáng sợ. Thật ra sẽ làm cho Tần Chính Sinh ra không cách nào lòng kháng cự, lập tức khống chế màu trắng yêu đương thoát khỏi gió yêu ma cấm địa, lúc này mới an toàn. Khi hắn đấu với gió yêu ma chiến tôi luyện ngày thứ 12, phát hiện một số người, chưa 125, hư không chi môn. Gió yêu ma cấm địa rất lớn, trùng điệp hơn trăm dặm. Tần Chính tu luyện sông vào hơn 30 dặm địa phương, một đường đánh xuống, thực lực vững bước tăng lên, cũng càng phát ra quen thuộc gió yêu ma đã tính, tu luyện lại càng tự nhiên. Cũng đang một chỗ khen núi, phát hiện một nhóm hơn 10 người. Trong nhóm người này, một ông già tại trước mặt nhỏ thân cao chừng chừng hai thước. Một đôi đen nhánh con mắt của như mực, nhìn không thấy tới nửa điểm tròng trắng mắt, bên trong thật giống như dựựng dục tà ác lực lượng, hai bàn tay cũng hơi biến thành màu đen, tốt hơn vóc người khôi ngô tạo thành so sánh rõ ràng, giống như hai cái vút chim. Vài lần 13 người, trang phục nhất trí, mà cũng là vóc người mạnh mai, thật giống như một mảnh dài hẹp cây gậy giống nhau, lòng bàn tay, trên cổ đều có vô cùng thưa tất lân phiến, quần áo này, đặc điểm này, thần chính cũng có thể đoán được, 13 người này hẳn là đến từ giao mãng tộc cao thủ, trên người lân phiến là bọn hắn đặc thủ. Nay tổ hợp 14 người đây hứa hẹn thủ một gã nhìn qua ba bốn mươi tuổi trên thân nam tử thả ra một đạo kỳ lạ màn hào quang làm gió yêu ma này trong cấm địa gió yêu ma không đi tập kích bọn họ bọn họ tới nơi này làm gì tần chính nhìn không ra những người này một điểm mượn gió yêu ma tu luyện ý tứ nhưng hắn cũng không cách nào an tĩnh đợi ở chỗ này bởi vì gió yêu ma sẽ chủ động tìm tới hắn cho nên hơi chút ngừng lại lập tức ngồi màu trắng yêu đương phi đứng lên nhưng gió yêu ma đó muốn đuổi theo bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy mặc dù được xưng gió yêu ma nhưng là phương diện tốc độ cũng không phải là đặc biệt xung ra tránh thoát một mảnh gió yêu ma tập kích. Tần chính bắt được ngắn ngủi này rảnh rỗi, lần nữa tiến tới, hắn muốn nhìn một chút, những người này tới làm gì? Đã nghe lão giả kia cao mày nói tiêu hạo, nàng rốt cuộc có được hay không? Một tháng, liên trùng quanh đây năm dặm bên trong gió yêu mà còn không có ngăn chặn xuống tới, tiếp tục như thế, nếu là không, có thể tham gia độ kiếp chuyện, cũng chờ có trách ta kha xây một không tuân thủ hứa hẹn. Kha láo gấp làm gì, lại cho ta một ngày thời gian, là được. Kia cầm đầu giao mãng tộc cao thủ trầm giọng nói, sát mặt cũng không dễ nhìn, cho thấy đối với kha xây một thế này thúc dục có chút bất mãn, cũng không dám phát tác. Ta chỉ thị nhắc nhở nàng phải nhanh lên một chút, dù sao nàng mới có gió yêu ma võ mạch sao? Kha Cây cười một tiếng nói, Tiêu Hạo chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, hắn tiểu đứng ở phía trước nhất, hai mắt khép hờ, Tiêu Canh giữ bọn họ màn hào quang liền một trận không quy luật dao động. Xa xa Tần Chính nghe không rõ ràng lắm, lờ mờ có thể nghe mấy chữ, miễn cưỡng có thể xác định, những người này tới chỗ lời dài đến lâu thắng riêng, hiện nay Tiêu Hạo đang dùng biện pháp gì, muốn cho chúng quanh đây năm dặm bên trong gió yêu ma dừng lại, cấm chế xuất hiện, đây càng để cho Tần Chính đối với bọn họ hành động cảm thấy hứng thú. Lúc này liền tiếp tục phóng lên cao. Hắn Tiểu hơi rời xa chung quanh đây, nhưng khiu đấu với gió yêu ma chiến. Đừng xem những gió yêu ma đó không tới gần bọn họ, thì Tiêu Hạo gió yêu ma võ mạch ở phát huy tác dụng, một khi rời khỏi Tiêu Hạo phụ cận, vậy hiển nhiên là biết bị gió yêu ma công kích, cho nên những người này cũng không có cao thủ ở chung quanh gió xét, điều này cũng cho Tần Chính thám tính cơ hội. Tần Chính tính toán một chút cự ly, đang ở cự ly Tiêu Hạo, Kha Sơ nhất đẳng người năm dặm phụ cận, cùng gió yêu ma kịch chiến. Như thế chờ đợi cả thể 4 ngày, mà không phải là Tiêu Hạo nói một ngày. Nam dặn bên trong gió yêu ma đột nhiên tự biến mất, tiêu hạo thị thành công, tần chính lập tức bước vào khu vực này, có màu trắng yêu đứng chờ, nhanh chóng tới núi kia dặn ở. Tại trong lúc này, không có một đạo gió yêu ma xuất hiện, cũng làm cho tần chính có thể an tâm âm thầm dò xét. Đợi nơi này của tới, chỉ thấy kia tiêu hạo đã mệt mỏi không chịu nổi ngồi ở một bên mình điều dưỡng, hơn 10 tên giao mãng tộc cao thủ phân tán ra, canh giữ nơi đây. Kia kha xây thứ nhất ở trước sườn đông vách núi không ngừng lục lọi, tựa hồ đang tìm cái gì. Nhìn tay chỉ lên xuống ở giữa, vân sáng làm đẹp, bị hắn điểm kích địa phương cũng sẽ phát ra tiếng vang lanh lành, không ngừng có đá vụn rơi xuống, phát ra tiếng vang lanh lành. Giao mãng tộc người tất cả đều là không dám phát ra một tia tiếng động, sợ quấy nhiễu Kha Xây Một. Bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì cái gì. Tần Chính nhìn một trận buồn bực, hắn sẽ phải màu trắng yêu đương bốn bề quan sát, nếu có người nhích tới gần, liền trước thời hạn báo cho hắn. Như vậy, Tần Chính đang âm thầm đợi chờ, giao mãng tộc người giống nhau lo lắng đang đợi, Kha Xây Một từ đầu đến cuối cũng không có dừng lại qua. Tìm được rồi. Kích động thanh âm hơi hơi run từ trong miệng của Kha Xây Một phát ra mà đã là hắn bận rộn trưa ngày thứ ba. Những lo lắng đó chờ đợi giao mãng tộc nhân vừa nghe, dối rít đứng lên. Lúc này Kha Cây nhất huyền lơ lửng ở cách mặt đất ước chừng cao 30m địa phương, hai bàn tay rung động nhẹ nhẹ, vầng sáng không ngừng phát ra, thâm nhập vào trong vết núi. Tần chính rất xa nhìn lại, cũng không còn phát hiện dị thường gì, không gì, nhưng chính là thì ra Kha Cây một thả ra lực lượng là đánh nát vết núi, đá vụn rơi xuống, hiện tại còn lại là lực lượng thấm vào trong đó. Kha lão có thể xác định, đó chính là do yêu ma cấm điệu tạo thành đất. Tiêu Hạo cũng đã điều dưỡng tốt, khôi phục trạng thái tốt nhất tự nhiên có thể xác định. Kha Sơ nói một cái rất khẳng định. Như này, nhưng không biết Kha lão có được hay không cho ta một trả lời khẳng định, nếu là chúng ta vào, có thể ở trước Tam Thế Linh Lung thú độ kiếp trở về. Tiêu Hạo đạo. Kha Sơ ha ha cười lớn một cái đạo Tiêu Hạo, nàng đây là hoài nghi ta Kha xây một thành tín cái gì, nếu ta với các ngươi giao mãng tộc đặt thành hiệp nghị, các mại giúp ta tìm được ta nghi muốn, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi cửa cấp được Tam Thế Linh Lung thú. Tiêu Hạo đạo Kha lão chớ trách, ta chỉ thị lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Vì bảo đảm an toàn, ta ẩn nhận trong năm. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cái gì? Kha xây một tự tin đạo. Như thế, bọn ta vi kha láo hộ pháp, tiêu hạo đạo. Kha xây đều không có lập tức động thủ, mà là điều chỉnh một giờ, bảo đảm hết thể không sai sau. Lúc này mới lần nữa bay đến tới núi kia vách tường ở. Sau đó chỉ thấy Kha xây một toàn thân bỗng phát ra đen nhánh màn sáng, trong đôi mắt bắn ra chùm sáng màu đen, không ngừng không có vào núi kia trong vách. Hai tay của hắn cũng là liên miên xuất kích vỗ vào, mới đầu vách núi không hề khác thường. Như thế kéo dài gần ba giờ, vách núi rốt cục xuất hiện khác thường ở Kha Xây lần nữa lần phách động thời điểm vách núi cũng sẽ nhẹ nhàng rung rẩy, phảng phất ngọn núi này đều ở lay động giống nhau. Kha Xây một cũng là tiêu hao càng ngày càng lợi hại, hắn không ngừng nhét vào miệng chứa một chút nhanh chóng lực lượng khổ phục linh đan rượu dược, xuất thủ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí hắn trong cặp mắt bắn ra hắc sắc ma quang rõ ràng tăng cường rất nhiều, giao mãng tộc người cũng bắt đầu phạm vi lớn tuần canh. Tiêu Hạo Minh lộ vẻ cá cẩn thận người kia, an bài không ít người bắt đầu ở trong phạm vi năm dặm hoạt động, làm Tần Chính cũng không khỏi không tùy thời trốn, phòng ngừa bị phát hiện, điều này cũng làm cho Tần Chính một trận mắng. Không, có cách nào tính tâm quan sát. Vừa cùng giao mãng tộc người chu toàn, thân hình che dấu, vừa quan sát. Cho đến vách núi lần nữa phát sinh dị thường, giao mãng tộc nhân tài lập tức trở về lui, canh giữ ở khe núi phụ cận, không hề nữa dò xét khắp nơi. Tần Chính cũng phải dẹp an tâm quan sát. Hắn liền phát hiện, núi kia trên vách đá xuất hiện một đạo khó hiểu, mà kèm theo kha xây một không cắt xuất thủ, kia khó hiểu bắt đầu trùng lan tràn ra. Có trùng dài 2 thước độ sau, sau đó một chút chuyển qua góc 90 độ, thẳng đứng xuống phía dưới. Cuối cùng, khó hiểu này tạo thành một màu đen hình chữ nhật. Chợt nhìn qua, Kia hình chữ nhật chính là một cánh cửa. Thành công." Tiêu To lớn vui vẻ nói. Kha Xây một trên gương mặt tái nhợt của kia cũng lộ ra một màn nụ cười còn kém một bước cuối cùng, mở hư không này huyễn giới chi môn, tiêu hoàn toàn thành công. "Kha láo hay là trước nghỉ ngơi một hồi sao?" Tiêu Hạo đạo. "Ừ." Kha Xây cười một tiếng a a gật đầu, liền từ không trung rơi xuống, phục dụng linh đan rượu dược, mình điều tức. Chỗ tối tần chính nghe hư không huyễn giới bốn chữ, cũng rốt cuộc minh bạch cái gọi là này gió yêu ma cấm điệu như thế nào thành hình. "Hư không huyễn giới, ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ có minh xác đánh dấu." nói là thần kỳ nhất kỳ hảo một trong là một loại đem túi không gian bí mật phát triển đến trong thực tế một loại ứng dụng nhưng là hư không miễn giới bí mật là ở có thể mang thứ ẩn nặc ở khác địa phương đơn độc đặt ra một ra vào cửa vi che giấu cánh cửa này thường thường sẽ ở trên cánh cửa này lưu lại một chút ít đặc biệt sức mạnh thủ hộ cái sức mạnh thủ hộ này đây đồ văn hình thức xuất hiện mà cửa này sẽ bí ẩn rất sâu sức mạnh thủ hộ này thì sẽ khuếch tán ở rất lớn trong phạm vi vì thế làm cho người ta khó có thể tìm đến không hề nghi ngờ cánh giữ này hư không miễn giới chi môn đúng là do yêu ma có thể bố trí gió yêu ma cấm chế, chúng chi đem này uy lực của cấm chế mở rộng đến trong trăm phạm vi, tạo thành gió yêu ma cấm địa. hư không này huyện giới thiết trí người, thực lực của mạnh bao nhiêu a? thực lực mạnh như thế, tự nhiên là làm vô số người tới đây bất lực trở về, khó có thể tìm được hư không huyện giới chi môn. cái này kha sấy như nhau gì làm được? nhìn người này dáng vẻ, rất có thể thị đã từng về này hư không huyện giới một chút bí mật, còn có tìm môn hộ phương pháp, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. tân chính lẳng lặng núp trong bóng tối quan sát, là hắn biết, phàm là hư không huyện giới bên trong tất nhiên cất dấu phi phạm cái gì, tần chính thậm chí hảo tưởng liệu sẽ có giúp hắn có thể cảnh giới tăng lên trọng bảo. một giờ sau, kha xây một điều chỉnh hoàn tất, hắn một lần nữa bay đến tới kia khó hiểu đàn trước mặt môn hộ, hư không đứng yên, người này lấy tần chính quan sát, chính là thiên vũ cảnh thực lực của đại thành. phải nhớ nhận được hư không miễn giới bên trong cái gì, diệt trừ kha này xây một là bắt buộc phải làm, những thứ khác giao mãng tộc cao thủ đến không có bao nhiêu uy hiếp. thành công hay không, ở chỗ này nhất cử, kha xây chợt nhẹ tiếng nói, hắn vững vàng tâm thần, hai bàn tay chợt rơi lên ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên, điểm ở trên huyệt Thái Dương, quần quần chân nguyên từ nơi ngón tay lưu động ra, không có vào trong đó, cặp kia con mắt đen như mực nổi lên hào quang của u ám, không ngừng nói ra, đang nổi lên lực lượng cuối cùng. Phía dưới giao mãng tộc nhân có chút cũng trở đã không kịp. Tiêu Hạo, ngươi nói Kha lão này có thể hay không mở hư không huyền giới chi môn? Có người hỏi đạo. Tiên tâm đi, nhất định có thể, cứ tộc trưởng theo như lời, hắn đồng thuận, hai bàn tay sở dĩ dị thường, hoàn toàn là vi mở hư không huyền giới chi môn mà tu luyện. Tiêu Hạo cười nói chỉ cần mở cánh cửa này, bên trong thứ tốt quý hắn chúng ta vẫn có thể nhận được điểm chỗ tốt. Giao mãng tộc mọi người ngó trưởng. Kha xây một nổi lên cả thệ thập phần trung sau, hai mắt khẽ kết hợp, cả người tinh khí thần phảng phất cũng hợp nhất dung nhập vào trong đó, đè nén chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Chỗ tối tần chính cũng là thấy trong cặp mắt kia thế nhưng buộc vòng quanh một bộ đồ án, trực tiếp từ trong trong đồng tử đánh vào kia khó hiểu môn hội chi. Vô anh. Chỉ thấy cánh cửa kia hộ buộc phát ra thương tổn kia sáng, chợt thoát khỏi vết núi, ra ngoài đi ra ngoài, tạo thành một cái tảng ra nhàn nhạt vầng sáng hư không chi môn. Kha xây một cũng mệt mỏi thở dài ra một hơi. Đưa tay muốn từ giữa không trong túi trộm tới linh đan rượu dược đi trước khôi phục. Tần Chính hai mắt hàn mang hiện ra. Nên độc thủ." Chương 126: Sát phạt quyết đoán. Mặc dù không có hư không huyện giới chuyện, nếu có cơ hội, Tần Chính cũng có ám sát Kha xây 1. Rất rõ ràng, Kha này xây 1 là giao mãng tộc mời tới Vi Ngọc Tú hình độ kiếp chuyện mà tăng lên bọn họ giao mãng tộc thực lực, bản thân giao mãng tộc yếu nhược cho linh cốt vực ngày cùng rượu đạo trưởng Phương Diện cao thủ, có nữa Mạc Vô Thương cao thủ như thế đơn độc lui tới, tính cơ động rất mạnh, giống như trước cũ bị để cho giao mãng tộc bất lực trở về khả năng, nhưng nếu có Kha xây một rõ ràng sẽ khác nhiều, nói cách khác Kha xây một gần là bọn hắn vũ khí bí mật. Thử hỏi, như vậy Kha xây một, nếu có cơ hội, hắn có thể bỏ qua cái gì? Trước thời hạn bóp chết trong địch nhân có thể người mạnh nhất, đối với mấy phe chỗ tốt cũng quá nhiều, cho nên khi Kha xây một mạnh mẽ mở hư không chi môn, tiêu hao rất lớn, lực lượng bị vây thời điểm yếu nhất, tần chính xuất thủ. Sớm có chuẩn bị hắn, lặng lẽ nhích tới gần rất nhiều, đợi đến Kha xây vừa mở ra hư không chi môn trong ngay mắt, hắn đầu thủ một ngón tay, canh giữ chi la chắn dẫn đầu bay vụt đi ra ngoài. Hiu quanh mình tất cả đều thì mỏng lưới dao canh giữ chi là chắn mang theo một dây hàn mang, chớp mắt đã tới. Kha xây một, tiêu hạo đám người nằm mơ cũng không nghĩ đến có người sẽ núp chỗ tối chú ý, nhất là Kha xây một cũng biết tiêu hạo không ngừng phái người bốn phía dò xét. đột nhiên công kích làm tiêu hạo đám dao mãng tộc người chính là sửng sốt, phản ứng cũng không kịp. xem xét lại Kha xây mở ra hiện ra thiên vũ cảnh thực lực của đại thành, cho dù là tiêu hao lợi hại, thân mệt mỏi, nhưng là tinh thần nhưng bởi vì hư không chi môn mở phá lệ cao vút phản ứng cũng rất nhanh chóng trở tay một quyền đánh. thứ nữa, canh giữ chi là chắn va chạm quả đấm của hắn lấy kha xây một ý nghĩ, lực lượng của hắn đích xác tiêu hao quá lợi hại, có thể liên bình thường thực lực của một phần hai mới đều khó phát huy được, nhưng là hắn đôi bàn tay bởi vì muốn mở hư không chi môn, đã sớm trải qua đặc thù luyện chế, phải tốt hơn một chút cực phẩm bình khí cũng, chỉ cần ngăn cản một chút, là hắn có thể đủ phục dụng linh đan rượu dược khôi phục một chút lực lượng. cấp nhưng là lại không nghĩ rằng canh giữ chi lá chắn chính là người hắn thần binh, nhân cấp thần binh nội tại không có ẩn chứa lực lượng, lại vừa gọi tiết như bùn, bộc lộ tài năng mỏng lưới giao một chút đã tay phải của hắn thiếu chút cho chặt đứt, đau hắn hét lên một tiếng tay trái linh đan rượu dược thiếu chút ném xuống về phía sau rút lui hướng về mặt đất cũng là để cho giao mãng tộc người đến giúp hắn đỡ một chút phong hành thuật hết tốc lực phát động trong tần chính so sánh với canh giữ chi lá chắn chậm cũng chính là nửa nhịp. kha xây một tay bị thương rơi xuống đất trong nháy mắt tần chính đã đến tam lang yêu cốt truy mang theo một loạt rồng âm chính là long tượng thôn thiên thuật nổ tung đập xuống hư không ma đồng thời khắc minan kha xây một đôi con mắt giữa đen nhánh bùng lên ma quang hưu hưu lưỡng đạo ma quang đồng thời nổ bắn ra tới đường Một đạo ma quang đón Tam Lăng yêu cốt truy thẳng cho văng ra. Một đạo khác ma quang thì quét sông thẳng hướng trái tim của Tần Chính vị trí. Chỉ lần này phản kích sẽ làm cho Tần Chính hoảng sợ, đây tuyệt đối trước so với hắn giết rơi Thiên Vũ cảnh trung cấp các hàn mạnh hơn nhiều lắm, như thế bên dưới tiêu hào bị thương bên dưới bị động, lại còn có thể phản kích, hơn nữa còn có thể để cho Tần Chính uy hiếp rất lớn, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Vũ cảnh đại thành cao thủ đáng sợ. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Thần binh ngực. Tần Chính tâm niệm vừa động, hám địa truy từ thứ trong lồng ngực bay vụt đi ra ngoài. Phang một đũa đã một ít ma đạo quang bắn cho thoái, mà hám địa truy cũng phản chấn trở về. Cũng may Kha Sê vừa mất hao tổn quá lợi hại, phát huy lực lượng có hạn, cũng chỉ chấn tần chính một phát miệng, không có hồ máu. Mà trong bộ ngực hắn theo sát lần nữa bay vụ xích một đạo hàn mang, lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích, quét. Một kích kia tới đột nột, lại càng rất mạnh. Chơi ạ! Kha Sê cả kinh giận này ra, chửi ấm lên, hắn không nghĩ tới trên thân tần chính thế, nhưng cất giấu nhiều như vậy binh khí, làm hắn khó lòng phòng bị. Quét. Vẻ hàn mang giống như trước từ Kha Sê một trong lồng ngực bay ra, rõ ràng là một ngụm lợi kiếm. Kha Sơy một trường nắm giữ dung binh vào cơ thể vũ kỹ, chẳng qua là hắn vũ kỹ này rõ ràng so sánh với thần binh vực không cách nào, chỉ là làm được đem binh khí luyện như thân mà thôi. Cái này lợi kiếm xuất hiện, liền dựng đứng ở trước ngực. Giang rắc. Lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích bay qua, không huyền niệm chút nào một kích chặt đức, mà Kha xây thứ nhất mượn trong chớp nhóm này, liều mạng quay người lại, làm lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích thế nhưng không thể trên thân ở hắn lưu hạ thương thế của nửa điểm. Liên tiếp công kích, lại chỉ là kích thứ nhất, dưới Kha Sơy có chủ kiến bị điểm vết thương nhẹ, điều này làm cho Tần Chính cũng không khỏi hoảng sợ hắn cũng không để ý kia kịp phản ứng, toàn lực đánh giết tới giao mãng tộc cao thủ, nhấc chân hung tận bước ra đi. lần này, kha xây một cuối cùng không có biện pháp né tránh nữa. phanh! tần chính một cước đạp ở kha xây một sườn trái hạ, giang rắc! xương sườn không biết mất mấy cây, kha xây một tiêu thảm, thân hình thật giống như như lưu tinh đánh mặt đất. tiểu tử muốn chết, tức giận gầm thét chuyển tới, giao trong tộc của mãng mạnh nhất tiêu hạo đã vọt tới phía sau tần chính, trong tay một cái trường thương hung ác hướng tần chính hậu tâm lần đi. nàng quá chậm, tần chính cười lạnh một tiếng, phong hành thuật lần nữa phát động lấy vượt qua tiêu hạo thương tốc độ của nhanh chóng bao táp đi ra ngoài đồng thời kia canh giữ chi lá chắn lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích hai đại thần binh cũng tự động trở về bên trong thân thể của hắn tam lăng yêu cốt truy lần nữa mang theo dữ dội mạnh lực lượng đánh tới hướng kha xây một phần đầu tiêu hạo cũng nhất thương đâm vào không khí hắn lại càng giận dữ nhìn thấy mình tốc độ không có cách nào so sánh với tần chính đầu thủ cầm trong tay trường thương toàn lực vứt bắn đi ra mang theo tiếng rít bé nhọn đâm tần chính hậu tâm liền bay qua khứ tốc độ của tần chính mau hơn nữa cũng không còn mau này mắt thấy trường thương trong trận đánh hắn Tần Chính không có chọn dùng thần binh vực, mà làm một về phía sau lộn một vòng, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn để cho Trường Thương sức thân thể của hắn bay qua. Như thế, Trường Thương đâm thẳng hướng Kha Xây một, bị thương nặng, lại càng tiêu hao rất lớn Kha Xây một mạch chửi hầm lên, muốn Tránh đã không còn kịp nữa, hai bàn tay thăm dò phanh một tiếng, bắt được Trường Thương. Đương. Tần Chính toàn lực ném ra đi Tam Lăng yêu cốt truy cũng nặng nặng đánh vào Trường Thương phần đuôi. Nam Trường Thương Kha Xây một nơi nào còn có thể bắt được, Trường Thương ngay lập tức thoát khỏi hắn trường khống phớt một chút, từ vai trái của hắn xuyên đấu, một đường mặt đất, đưa bản thân đều cho đóng xuống đất. Hưu, canh giữ chi la chắn lần nữa bay vụt đi ra ngoài. Tần chính thì tay trái hám địa truy, tay phải tam lăng yêu cốt truy lao xuống, phải giết Kha C một. Lúc này Kha Cây vừa nghĩ trốn trốn không thoát, người bị đinh trên mặt đất, cự hao tổn tăng thêm thường, lực lượng cũng hạ xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất. Nhìn Tần chính hung thần ác sát vậy đánh tới, sau lưng hư không chi môn, nghĩ tới mình trăm năm qua chờ trực, hắn không thể là cam tâm ở sau thành công nhất thời khắc bị giết, hắn gần như điên cuồng phát ra rít lên một tiếng. Cặp kia hắc sắc ma trong đồng chợt ma quang nội liễm, hóa thành bình thường ánh mắt nhưng lại trong ánh mắt lại hiện ra từng đạo đồ văn buộc vòng quanh một kỳ dị dây núi đồ võ mạch thần thông thiên sơn đồ kha xây một điên cuồng cuối cùng phản kích với anh kia cắm ở hắn trên đầu vai trường thương lên tiếng nổ tung bản thân của hắn lại càng thoáng cái đứng thẳng trong đồng tử nổ bắn ra một bộ dây núi thoải mái bức tranh với canh giữ chi là chắn bị đẩy lùi tần chính hãm địa truy đi với tam lăng yêu cốt truy cùng theo sát đánh lên với anh thiên sơn đổ lên tiếng mãn át tần chính cũng bị phản chấn máu về phía sau tung bay đi ra ngoài hơn 30m người còn chưa rơi xuống đất Tiêu Hạo đám giao mãng tộc người liền xông đi lên, ngăn Kha xây một ở phía sau. Kha lão, mau chữa thương. Tiêu to lớn tiếng nói. Hoàn thành võ này mạch thần thông một kích mạnh nhất. Kha xây một kia cường tráng cả người một trận kịch liệt run rẩy, về phía sau rút lui hai bước, không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất, ý thức đều có chút mơ hồ. Bảo vệ Kha lão, mấy người các ngươi theo ta cùng đi đối phó người này. Tiêu to lớn quát lên. Lập tức có hai tên dao mãng tộc cao thủ quá khứ bảo vệ Kha xây một, hơn nữa lấy ra linh đan rượu dược chữa thương cho hắn. Tiêu Hạo thì dẫn theo những người khác hung ác điên cuồng sông tới tần chính giết đi qua, không có thời gian với các ngươi loạn. Tần chính dụng thần liên lực chữa thương, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, người cũng lần nữa bay lên trời. Phong hành thuật trực tiếp từ Tiêu Hạo đám người đỉnh đầu đạp không mà qua, tốc độ của hắn hoàn toàn miểu sát Tiêu Hạo đám người, làm bọn hắn không có lực lượng cũng khó mà phát huy được. mạnh nhất Tiêu Hạo cũng chỉ là phát ra một kích miễn cưỡng phá vỡ tần chính cheo áo mà thôi. Tần chính liền lần nữa tới kha xây một phụ cận, hai tên giao mãng tộc cao thủ lập tức sông lên trước ngăn cản. Tần chính chừng hai cái rủi trực tiếp đưa bọn họ cho đập bay. Ta không cam lòng. Kha xây mơ hồ một cái trông được đến tần chính đi tới, nảy sinh áp độc hí cuồng, thanh âm lại nhỏ chỉ có thể chính hắn nghe, hắn đã không có lực lượng. Ba, tần chính thuận tay một kích đánh chết kha xây một. Hô sáu, lúc này mới thở dài ra một hơi. Thiên vũ cảnh đại thành kha xây vừa chết đi, giao mãng tộc mang tới uy hiếp giảm mạnh hơn phân nửa, tần chính cũng là có có chút sợ sau, kha này xây một rõ ràng còn mạnh mẽ hơn hắn dự liệu hơn nhiều lắm. thu tay lấy đi kha xây một túi không gian, tần chính xoay người nhìn về phía giao mãng tộc mọi người. Các hạ người nào, thế nhưng ám sát chúng ta giao mãng tộc khách quý, nàng sẽ không sợ cùng chúng ta giao mãng tộc là địch cái gì." Tiêu Hạo lạnh lùng nói. "Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút." Tần Chính thu hồi các loại thần binh ta tên là Tần Chính. Hắn tiếng nói vừa rực, việc này giao mãng tộc người nhất thời một trận sao động. Hắn chính là Tần Chính, một người càn quét tứ gia liên minh Tần Chính. Dĩ nhiên là hắn, khó trách dám ra tay với chúng ta. Giao mãng tộc người cũng là hiểu Tần Chính không thể nào e ngại đối địch với bọn họ, bởi vì hai bên bản thân liền là địch nhân. Tiêu Hạo hít mắt, nó chừng Tần Chính phải một lát. Hư lệnh nói thì ra ngươi chính là Tần Chính, ta trở về nhất định bẩm báo chúng ta tộc trưởng, nàng khó thoát khỏi cái chết. Hắn vung tay lên chúng ta đi. Ta cho phép các mãi đi cái gì? Tần Chính thẳng nhiên nói. Ngươi nghĩ trầm dạng. Tiêu hạo gương mặt đề phòng. Tần Chính rơi lên tam lang yêu cốt truy, điểm chỉ tiêu hạo đám người đầu góc ngươi không thành vấn đề, thì nên biết, ta muốn giết người. Dứt lời, người liền xông ra ngoài. Tần Chính, nàng không nên khinh người quá đáng, chúng ta cũng không thấy sợ nàng, chúng huynh đệ vừa động thủ một cái, giết chết hắn. Tiêu to lớn trong tay một mình hống chư từ cạnh đoạt lấy một ngụm trường đao, cử đao ứng chiến, giang rắc. Tiêu này hạo thấy tiết võ cảnh đại thành mà thôi, trường đao lại càng bình thường binh khí, như thế nào chống cự tần chính một kích kia? Một cái ruồi nện đứt trường đao, nặng nề nện ở trên ngực của hắn, tại chỗ đã tiêu hạo đập ngũ tạm vỡ vụn, hoàn thành một kích giết chết, tần chính giống như tử thần một loại, tam lăng yêu cốt truy lên xuống ở giữa, bọn này giao mãng tộc nhân hết thể bị giết, không ai sống sót. Đối với địch nhân, ta cũng không nương tay. Tần chính không hề nữa đi xem những thi thể này, bay lên không nhảy lên liền tới đến trước kia hư không chi môn. Chương 127, hám địa truy khát thường. Hư không chi môn tự lơ lửng giữa không trung, nhìn trái phải đi, chính là một cánh cửa. Đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn lại, chính là một mảnh mịt mở bạch quang, chỉ cần một bước đi tới, đúng là thay trời đổi đất một cảnh tượng khác. Đối với hư không huyền giới, ngũ đại yêu hoàng vẫn tương đối quen thuộc, hơn nữa hắn cũng có thể sáng tạo, nhưng tuyệt đối không có không cách nào làm ra do yêu ma cấm địa động tĩnh lớn như vậy tới tiến hành che giấu tiêm ẩn, cho nên hư không này đằng sau chi môn cất giấu cái gì, rất đáng được mong đợi, nhưng tương tự Nơi này cũng có thể có cực lớn nguy hiểm, một bước có thể là thiên đường, một bước còn khả năng khiến cho địa ngục. Tần Chính quay đầu nhìn trên nhìn xuống đất kha xây một sát thân thể, nghĩ người này cố chấp như thế, có lẽ trong nên biết có chút cái gì sao, nhớ hắn liền đi xa bước vào. Xuyên qua kia hư không chi môn bạch quang, tự như cũng bị tẩy lễ một lần, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, ý nghĩ cũng biến thành phá lệ tỉnh táo. Cảnh tượng trước mắt đại biến, đập vào mắt thị một mảnh vô biên vô tận sáu. Biển xương. Đây đất không xương, có nhân loại, có yêu thú, đưa mặt đất cũng cho phụ kín không có gì ngoài khung xương này không tiếp tục cái khác cũng không biết là bị khung xương trẻ giấu vẫn cũng chỉ có khung xương có chút khung xương thị không tròn vẹn có chút thị hoàn chỉnh nhưng làm người khác chú ý nhất thị tần chính phát hiện những yêu thú này khung xương sao tiểu hai loại một loại khung xương thị long tượng một loại khung xương thị giao mãng về phần nhân loại khung xương đó là rất khó phân biệt rốt cuộc là lai lịch ra sao nhưng là tiểu xương cốt lớn nhỏ nhìn nửa đối chiếu yêu thú khung xương tình huống tựa hồ rất phù hợp long tượng tộc nhân cùng giao mãng tộc nhân khung xương thấy như thế một mảnh biển xương tần chính sau khi khiếp sợ trong trí hốc một chút nhảy ra đã từng lao Đông Hải Vương kể với hắn một truyền thuyết Hư Không Huyễn Giới Long Tượng cùng Ra Mãng cái đã từng chấn động một thời muốn khiêu chiến Tam Đại Vũ Kinh người điên truyền thuyết trong lòng tần chính hơi rung sinh ra vẻ kích động có lẽ ở nơi này Hư Không Huyễn Giới sẽ có không tưởng được thu hoạch hắn dẫm trận tại chỗ về phía trước bản thân Tự đặt chân ở trong biển xương muốn không đi tiếp xúc việc này không xương đó là không có khả năng cho nên hắn một bước quá khứ, đã một giao mãng không xương đạp thoái không xương này phá thoái sinh sản rất yếu đốt gió còn có tần chính đi lại hình thành gió nhẹ đều rất rất nhỏ, vừa đi thoáng qua một cái, gió thổi qua, nhìn lại chung quanh khung xương lập tức hóa khí một mảnh, xuất hiện chu vi 78 thước đá vụ địa. Khung xương đã mục không chịu nổi. Tần Chính liền bước nhanh đi thẳng về phía trước, cố ý dẫn động không khí, tạo thành khí lãng. Khung xương bắt đầu đại quy mô hóa khí biến mất, hắn trực tiếp thẳng về phía trước. Như thế cùng nhau đi tới, tiêu thang xích một cái chiều rộng 30, 50 thước đại đạo, quanh mình khung xương tất cả đều biến mất, nhưng hai bên chỗ xa vẫn có số lớn khung xương, có chút khung xương vẫn còn chồng chém giết lẫn nhau. Hoàng Long 6, đang trong khi tiến lên, Tần Chính tựu cảm thấy dung nhập vào thân thể Hám Địa Truy xuất hiện các thường, nhẹ nhàng rung động. Hắn bắt Hám Địa Truy đi ra ngoài, chỉ thấy Hám Địa Truy toàn thân tản mát ra nhàn nhạt yêu ớt hào quang, bên trong thậm chí lờ mờ xuất hiện một chút mơ hồ cảnh tượng, tựa hồ là một cuộc đại chiến cảnh tượng. Đây là Địa Yêu tộc đấu với Chiến Lang Vương tộc chiến. Cảnh tượng mặc dù mơ hồ, nhưng là Tần Chính vẫn thấy rõ ràng, song phương trong lúc cái chiến có Chiến Lang Vương tộc cùng Địa Yêu tộc, bởi vì hai tộc này đặc sắc quá rõ ràng, nhất là Địa Yêu tộc, bọn họ tất cả đều là người lùn, đầy đặn rất, cánh tay rồi lại rất dài, căn bản cũng là dài quá gối đáp mà chiến lang tộc thời là một cá như sói, như thế nào bị kích phát? Lúc đó hám địa truy chính là thông qua cuộc chiến đấu này, từ nhân cấp thần binh đỉnh nhảy đạt tới địa cấp thần binh tuyệt cùng, thậm chí có ngắm tấn công thiên cấp thần binh. Bức họa này miến chính là hám địa truy bên trong trí nhớ. Lúc đó nghe mưa lợi dụng một giọt máu của ta tới hoàn thiện nó, để cho ta có thể phát huy ra nó một phần ngàn lý lực, cũng chính là chiếm được một kia trong trí nhớ cho thị phong hành thuật mà thôi. Sao ở chỗ này đột nhiên vô hình bảy cảnh tượng này cho ra đi ra? Tần chính nhìn kia mơ hồ cảnh tượng, rất là không giải thích được. Hắn nhìn trái phải một cái. Dưới chân thị đá vụ địa, phía trước, chứng tất cả đều là vô biên vô tận biển Xương lòng có thế mà thay đổi. Xác nhận hoàn cảnh nơi này đưa tới, nơi đây ứng vi lúc đó long tượng tộc cùng giao mãng tộc chém giết tập trung nhất khu vực, sau lại bị đổi thành hư không biên giới. Nơi này của như thế tất nhiên đầy dây giống loại năm ấy địa yêu tộc cùng chiến lang tộc liệu mạng tranh đấu tình huống, tương tự hoàn cảnh, đồng dạng oán hận báo thù mới có thể đối với hám địa truy có điều kích thích sao? Cũng không biết lần này hám địa truy bị kích thích sẽ mang đến những thứ gì. Tần chính nhìn trái phải một cái, nơi này biển xương thật sự là nhiều lắm hắn rút khoát đầu thủ ném hám địa truy về phía trước đi ra ngoài hám địa truy trong phi hành yếu ớt hào quang càng phát sáng ngời, cùng không khí ma sát sinh ra khí lãng hủy diệt vô số không xương như thế ngược lại làm hám địa trên truy hiện lên cảnh tượng càng phát rõ ràng nhất là ghi chép lại địa yêu tộc tộc trưởng cùng chiến lang vương tộc chứa nhiều cường giả chém giết một màn tần chính liền bước nhanh chạy vội hai mắt ngó chừng kia hám địa truy bên trong một màn về phần màu trắng yêu đương còn lại là tung bay ở giữa không trung xem xét bốn phía yêu này hương biểu hiện càng ngày càng để cho tần chính hài lòng khuyết điểm duy nhất chính là thực lực kém điểm chẳng qua là ý võ cảnh Hơn nữa tiềm lực trưởng thành có hạn. Thấu qua hám địa truy, tần chính liền thấy kia địa yêu tộc tộc trưởng đấm máu cửu tiên, giết kinh tiên địa khiếp quỷ thần, mây gió dung chuyển mười vạn giảm tư thế. Những cái này chiến lang tộc cao thủ đối mặt với bị hoàn toàn phát huy ra uy lực hám địa truy, chỉ có bị tàn sát vận mệnh, thậm chí có chút ít chiến lang tộc cường giả tiến hành cuối cùng huyết mạch phản tổ, một lần nữa hóa thân làm chiến sói tới giết lẫn nhau, giống nhau khó có thể ngăn cản sát địa yêu tộc tộc trưởng. Mà bọn họ giao phong hiện ra kinh nghiệm, thi triển các loại vũ khí kỳ hảo. cái loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, còn có đối chiến tràn chế cũng thể hiện ra siêu nhất lưu mực nước, nhìn tần chính nhiệt huyết sôi sục. Loại vật này không phải là truyền thụ cho nàng các loại chiến pháp vũ kỹ, mà là tăng lên một người kinh nghiệm, đối với chiến đấu trợ giúp lớn vô cùng. Càng là quan sát, tần chính tựu lờ mờ phát hiện, hám địa này truy không có gì ngoài ngoài cảnh tượng, dần dần bắt đầu muốn toát ra văn tự. Nếu nói văn tự, dĩ nhiên chính là hám địa trong truy ghi lại xuống vũ kỹ diệu pháp, hoặc là một chút bí ẩn cái gì. Ban đầu phong hành thuật chính là lấy văn tự phơi bày ra. Nhưng là văn tự này xuất hiện rất ít, rất mơ hồ, chủ yếu vẫn là chiến đấu khốc liệt một màn. Dù sao nơi này hoàn cảnh tạo thành thế này kết quả, tự nhiên là lấy khung cảnh chiến đấu là chủ. Yêu đương lớn nhất gió, tịch quyển hư không này viễn giới hết thề không xương. Tần chính quát to, có thể làm hám địa truy ghi lại cái gì? Tần chính khẳng định không phải là thông thường cái gì, bởi vì vì sao muốn ở hám địa trong truy ghi lại một ít đồ vật, trừ phi là đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết thần tài có thể làm đến, mà không phải là bởi vì nhân tố, cũng chính là giống loại bực này cực kỳ đặc thù cảnh tượng. Cho nên, tần chính muốn nhìn rõ những văn tự đó rốt cuộc là cái gì. Bất quá Văn tự thị cổ xưa yêu tộc Văn tự, bây giờ người, chính là yêu tộc cũng rất ít có hoàn toàn biết, cũng là tần chính bởi vì ngũ đại yêu hoàng nguyên nhân, cổ xưa yêu tộc Văn tự, nhân tộc Văn tự, vẫn hải tộc Văn tự, thậm chí một chút thần giới Văn tự cũng nhận được. Lệ, màu trắng yêu đương lập tức phát ra một tiếng hương khiếu, hai cánh manh liệt phe phẩy. Nay yêu thú trời xanh chính là gió thao tác giả, toàn lực bên dưới phát động, ngay lập tức sẽ thấy lượng đạo long quyển phong thành hình, hướng về hai bên phải trái tịch quyển đi. Trong phút chốc, không xương bắt đầu lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hóa khí biến mất. Tần chính nắm hám địa truy, cẩn thận ngó chừng bốn phía để người lần này cử động dẫn phát dị thường gì, chỉ thấy tất cả khung xương tan biến biến mất, không có gì khác thường, duy chỉ có chính là lộ ra ngoài đá vụn mặt đất, tựa hồ là một loại rất lớn đồ án. hắn liền tới đến trên màu trắng yêu hương bít lưng, trên cao nhìn xuống quan sát. Ta chửi con mẹ nó chứ! Mịt mờ đại địa chính là một bộ hoàn chỉnh bức tranh, dùng đá vụn để miêu tả, đá vụn màu sắc cũng có chút bất đồng, lúc này mới có thể nhìn ra bức tranh đại thể đường viền. lên không trung, lên không trung, tân chính thấy bộ phận trong bức tranh cho, tiểu giật mình tuôn ra nói tụ, lập tức thúc dục yêu hương lên cao. Lên cao chừng vạn mét cao, đỉnh đầu xương ngủ, làm như hư không này huyện giới là bầu trời bao la cực hạn, ở nơi này loại độ cao nhìn tiếp, có thể nhìn qua thị chu vi hơn 10m một bức tranh, vượt qua phạm vi này, vào mắt vẫn thành phiến cũng xương, vẫn như cũng là long tượng tộc cùng giao mãng tộc không xương. Chẳng lẽ lúc đó kiến tạo hư không này huyện giới người, thì đưa khi đó tham chiến hai tộc thi thể cũng cho vận đến tới nơi này. Xem bộ dáng là như vậy. Lão Đông Hải Vương nói tới cái kia cá rung động cổ kim tương lai truyền thuyết, phải là nơi đây, bởi vì trên mặt đất đồ án mặc dù chỉ là một phần vẫn có thể xác định thị liễm mạch đồ liễm mạch đồ a lớn như vậy thủ bút thật không biết hắn muốn đắp nặn cái gì võ mạch tần chính nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ là vô biên vô tận biển dương hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng hư không này huyện giới rốt cuộc có bao nhiêu cứ hắn biết thật giống như chính là ngũ đại yêu hoàng tới đắp nặn hư không huyện giới lời của cũng rất khó đạt tới trình độ như vậy sao rung động sau tần chính miệng liên liên lại có điểm thất vọng vốn tưởng rằng hư không này trong huyện giới có thể có tăng lên trên diện rộng thực lực vượt qua cảnh giới bảo vật nhìn liệu bộ này không thể nào Hắn lập tức thúc dục màu Trắng yêu đương, toàn diện phát động phong lực lượng, hủy diệt hư không này, huyện giới bên trong hết thảy khung xương đều bị, bản thân cũng đã mục không chịu nổi, chỉ cần hơi chút một chút xíu lực lượng sẽ gặp khiến cho hòa khí, cho nên cũng sẽ không phí bao nhiêu lực lượng. Màu Trắng yêu đương lập tức hành động, tần chính an vị ở trên yêu lưng chỉ mừng, hắn chú ý tình huống chung quanh, đồng thời xem xét Hám địa truy. Theo đại quy mô khung xương hòa khí, Hám địa truy phía trên khung cảnh chiến đấu càng phát rõ ràng, mặt ngoài nổi lên văn tự cũng càng ngày càng rõ ràng, nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá chốc lát. Ánh vàng rừng rực hám địa truy nợ vì nệ chữ rốt cục bị Tần Chính thấy được mấu chốt nhất một hàng chữ. "Này vũ ký tên là 6. "Ngự binh thuật." "Ngự binh thuật, không chế thần binh phi thiên độ địa, trưởng ngự thần binh ngàn giảm giết người ở vô hình." Tần Chính nhìn ầm ỉ cười to, "Có này vũ khí, hắn có thể tự có bay lượn trong thiên địa, hơn nữa phương diện tốc độ càng thêm kinh người, phối hợp phong hành thuật, chỉ chính là đem tốc độ bí mật hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa ngự binh thuật nơi tay, theo cảnh giới tăng lên, tiến hành khoảng cách xa đánh giết khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, tự nhiên giống như Tần Chính hiện tại ý võ cảnh thực lực, cũng chính là có thể đạt tới 30 50 thước mà thôi, nhưng là phối hợp thần binh vực luyện thần binh nấu chạy nhập vào người, có lẽ thân các bộ vị công kích đi ra ngoài, uy lực kia thị chậm dạng một đề cao. Nếu là hai người phối hợp có nữa ám sát Kha Sê một nói, tuyệt sẽ không cho Kha Sê một phản kích cơ hội, bởi vì thần binh vực phát động công kích chủ yếu là thắng vì đánh bất ngờ, mà ngữ binh thuật thì thăng tốc độ nói, tuyệt phối a. Chương 128, vương miện truyền thuyết. Ngự binh thuật trong khi tu luyện cho rất phong phú, hiện tại phơi bày ra cũng chính là một phần nhỏ, ngoài ra để cho tần chính kinh ngạc chính là, còn có rõ kia hành thuật người sáng tạo đối với thuật này đánh giá nay ngự binh thuật vi địa yêu tộc đời thứ nhất tộc trưởng đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng bị nhếp hướng thần giới thời điểm đốn nộ ra tới vốn là hắn phải dẫn hám địa truy đi trước thần giới đều bởi vì hám địa truy chẳng qua là nhân cấp thần binh mà thôi ở ngay lúc đó địa yêu tộc nhân cấp thần binh còn có vài món nhưng ngự binh thuật giải quyết địa yêu tộc tốc độ vấn đề quá trọng yếu liền dung nhập vào hám địa truy ném hám địa truy xuống tới mục đích là để cho địa yêu tộc có thể từ đó tìm hiểu kết quả cho đến địa yêu tộc diệt vong cũng không có người phát hiện ngự binh thuật tồn tại vận đạo loại đồ này có đôi khi thật rất trọng yếu trong tay có bảo tàng nhưng không cách nào nhận được là một loại không đường chọn lựa a như nếu lúc đó có địa yêu tộc người nhận được ngự binh thuật tu luyện pháp truyền thụ mở đến địa yêu tộc đã sớm lần nữa du ngoạn sơn thủy tám đại yêu vương địa vị chưa từng sẽ di tộc tần chính cũng là cảm khái không thôi hắn liền luyện ngự binh thuật này tu cho chép lại như vậy màu trắng yêu đương không ngừng ở trên hư không huyễn giới phát động phong lực lượng hủy diệt vô số khung xương hám địa trong truy ghi lại ngự binh thuật nội dung cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều rơi theo thời gian tần chính cũng dần dần chú ý tới những khung xương đó ở sau tan biến chi Tựa hồ có vô cùng vô cùng yếu ớt, tinh khí hướng hư không huyễn giới giải đất trung tâm hội tụ tới, thật sự là lượng quá ít. Nếu không phải màu trắng yêu hương phát động phong lực lượng toàn bộ hủy diệt quá nhiều không sương, căn bản là không có cách nhìn qua. Ước chừng nửa giờ sau, tần chính luyện ngự binh thuật tu phương pháp hoàn toàn chép lại, hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là thu lại, đi trước xem xét hư không huyễn giới tình huống. Hám địa trong truy cũng không có tái xuất hiện văn tự, hơn nữa cảnh tượng chuyển đổi, đổi lại địa yêu tộc tộc trưởng một cánh tay cầm truy tiến vào chiến lang vương tộc cùng ngay lúc đó chiến lang vương đồng quy vu tận một màn. Trần Tiêu cũng là giết nhật vô quang. Thiên địa biến sắc, tần chính cũng không nữa quá mức chú ý, bởi vì hắn cũng nhìn thấy hư không huyễn giới giải đất trung tâm, ở nơi đâu có hai cái siêu cấp khổng lồ tồn tại, một người là trường ngàn thước cao long tượng khung xương, một người là chừng hai ba ngàn mét lớn lên dao mãng khung xương, hai đại khung xương cách xa nhau hơn trăm thước nhìn lẫn nhau chứ, phản phất bọn chúng đến chết đều ở giằng co, mà khung xương có rất nhiều địa phương cũng là gãy đoạn, hiện nhiên đã từng giết lẫn nhau tương đối thẳng kịch. Trừ lần đó ra, hai đại cung xương trong lúc giằng co trong phạm vi trăm thước có một hình tứ phương ao nước, nước bên trong đang chậm rãi lưu động thì những khung xương đó dập tắt sau tàn mát ra tinh khí thấm vào trong đó tạo thành. Có nữa chính là chỗ này hai đại cực lớn khung xương bao quanh chu vi trong không gian của vạn mét, có mấy trăm đích nhân loại cùng yêu thú, không phải là khung xương, là thân thể. bất quá trong đó có tương đương cơ thể một phần cũng gặp phải phá hoại. ở ngoài hướng chính là chút ít dập dàm chẳng chỉ khung xương. quả nhiên truyền thuyết kia thật sự nước kia thao phải là trong truyền thuyết rửa mạch ao sao? liễm mạch đồ thu liễm hết thể võ mạch tinh hoa đưa vào trong đó là được thành tiểu rửa mạch thao. chỉ bất quá không phải là thông thường rửa mạch thao mà là đắp nặn thần bí võ mạch giữa mây ao. Trong đầu Tần Chính không ngừng toát ra cái thứ ở trong truyền thuyết hết thảy, trong lòng càng phát kích động. Mặc dù không có gì có thể làm hắn cảnh giới tăng lên, nơi này của nhưng là hẳn là có một khắc lần gặp gỡ. Hủy diệt sở hữu khung xương. Tần Chính vô vô màu trắng yêu đương lần này, nàng cũng sẽ có một lần tuyệt vời gặp gỡ, nói không chừng, võ của ngươi mạch sẽ có lô xác, tiềm lực tăng nhiều. Màu trắng yêu đương nghe xong, hưng phấn quái khiếu hai tiếng, lập tức toàn lực xuất kích. Vô số khung xương bị hủy diệt. Tần Chính cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, việc này khung xương tán biến thả ra tinh khi tiến vào kia rửa mạch trong ao, hơn nữa thúc giục rửa mạch trong ao nước chảy động, tựa hồ lần nữa vận chuyển lại. hắn quan sát một lúc lâu, liền từ màu trắng yêu trên lưng chim ưng nhẹ xuống, màu trắng yêu đương bên ngoài tiếp tục tại phát động phong lực lượng. nào biết hắn điều này tới, bất ngờ xảy ra chuyện. ở nơi này rửa mạch ao bao quanh vạn mét trong phạm vi, thậm chí có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, trực tiếp chói tần chính cho chói đã dậy, tự như cùng bị làm định thân pháp, cho cố định ở nơi đâu, không cách nào di chuyển, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thể tả hữu lay động. cái này tần chính có chút trợn tròn mắt, hắn vẫn thật không nghĩ tới chỗ này vẫn còn có như thế thiết trí, vốn bực nhất thị, dùng mắt thường căn bản là không có cách nhìn ra, nơi này có gì thường gì, hết thảy đều rất thông đấu, không có gì sóng sức mạnh. uông uông, cũng chính là vài giây thời gian, tần chính liều mạng thúc giục lực lượng chống lại vô hiệu, kia trong suốt huyết mạch đột ngột bạo động, huyết mạch sôi sục, tiếng ầm ầm hưởng tự lôi minh, vô hình kia trói buộc lực lượng của hắn trong nháy mắt băng liệt, hắn lần nữa khôi phục tự do. đây là lực lượng gì, thế nhưng kích thích đến huyết mạch của ta, tần chính lúc trước vẫn thật không nghĩ tới dùng huyết mạch tới phá giải cái quái dị lực lượng. Trong ký ức của hắn huyết mạch tới giúp hắn đều rất thưa thớt, chủ yếu tựa hồ là nhằm vào một chút tà dị lực lượng, tỉ như lúc đó thái tử Cổ Lạc yêu linh võ mạch lực lượng trở. Không biết có hay không có khả năng thông qua tình huống như vậy để phán đoán, nơi này trói buộc lực lượng là thật quái dị. Hắn kiểm tra xung quanh. Kết quả là phát hiện ở đây một chút chết đi trên thân người cũng treo một tấm bảng gỗ. Tần chính đi tới một gã dâu quay nón trước mặt người lực lưỡng, này đại hán sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là thân thể giữ vững đầy đủ, thậm chí tìm không được miệng vết thương. Hắn liền cầm lấy khối kia tấm bảng gỗ xem xét. Phía trên có một ít chữ. Tần Chính vừa nhìn này, theo bản năng rút lui nửa bước, hắn kinh hãi nhìn về phía người lực lượng này, nhìn nhìn lại tấm bảng gỗ, khiếp sợ tột đỉnh. Trên tấm bảng gỗ viết nội dung không nhiều lắm, chỉ mấy chữ, lại điểm danh thân phận của người lực lượng này. Nội dung là thần không dậy nổi cái gì, nghĩ đến Mưu Đoạt ta đắp nặn võ mạch, đáng chết. Tần Chính khỏe miệng có quắc một trận. Người lực lượng này thị thần, thiệt hay giả? Dù sao Tần Chính có chút hoài nghi trước mặt, liền đi tới những khác mấy người hắn, cầm lấy bọn họ tấm bảng gỗ xem xét. Phát hiện thực lực yếu nhất dựa theo trên tấm bảng gỗ viết Dĩ nhiên là thần vũ cảnh đại thành, hơn nữa còn cho thấy những người này đến đều là tranh đoạt kia rửa mạch trong ao đắp nạn thần bí võ mạch. Thần bí này võ mạch là cái gì, chẳng lẽ có thể sánh ngang tam đại vũ kinh đắp nạn tam đại võ mạch không được. Tần Chính mang theo một tia nghi vấn, trước mặt chạy thẳng tới. Đang ở đó rửa mạch ao phụ cận, nằm ngang chứ một người. Tới phụ cận, Tần Chính nhưng cựu cảm nhận được hai đại này siêu cấp yêu thú khung xương tàn mát ra nhàn nhạt khí áp, mặc dù đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ còn lại khung xương, vẫn như cũng là tàn dư chứ áp cái này cho thấy hai đại yêu thú khi còn sống đều đến phải phá nhân thần công cùng xiên xiết trình độ. Tần chính thật cũng không nề nang, chạy thẳng tới đến cạnh rửa mạch ao. Có thể thấy rửa mạch trong ao nước đã lần nữa lưu động đứng lên, hơn nữa thu nạp đủ nhiều được tinh hoa, tựa hồ dựa theo nhất định quy luật đang vận chuyển. hắn nhất thời cũng nhìn không thấu ảo diệu trong đó, liền tới đến cạnh kia nằm ở bên cạnh người. Chỉ thấy người này chỗ mi tâm có tam tinh nốt rồi son, nốt rồi son có ba, thành hình tam giác sắp hàng, đó là trời xanh ngọc ra, cũng không phải là hậu kỳ nếu nói. Thấy tam tinh này nốt rồi son, tần chính liền chính thức xác định tự mình nghĩ đến Lao Đông Hải Vương nói tới cái kia cái truyền thuyết, nơi này của quả nhiên là, mà trên trong truyền thuyết kinh thần giới, hạ động lòng người ở giữa võ giả bình thường, chính là người này. Đỗ Thương Lan, một có bình thường võ mạch Thiên Vũ cảnh cao thủ. Ngay cả là Đỗ Thương Lan, bình thường võ mạch cũng nhất định hắn con đường tiến tới có hạn, đặt tới Thiên Vũ cảnh sau, có nữa đột phá là có thể, nhưng là lại chật vật vô cùng, trở thành một này tâm muốn thành thần Đỗ Thương Lan khó khăn nhất tiếp nhận. Khi hắn nhận được một loại lực lượng thần bí sau, vì xác định này lực lượng thần bí ý lực, đã từng khiêu chiến qua thần vũ cảnh mà toàn thắng. Từ đó hắn liền thả ra cùng nôn, muốn đắp nạt một cái ra ngoài Tam Đại Vũ Kinh đắp nặn hoàn mỹ võ mạch sử thượng đệ nhất võ mạch, vì thế một lần trở thành trò cười. Nào biết, hắn ở sau yên lặng 30 năm trì, đột nhiên ngày có một, thần vũ đại lục trên không xuất hiện dị tượng, những người chạy tới xem xét, phát hiện dĩ nhiên là Đỗ Thương Lan ở đắp nặn võ mạch, hơn nữa đã cụ bị hình thức ban đầu, lúc này mới lần nữa dẫn phát hỗn động, rất nhiều người muốn đến cướp đoạn, tất cả đều bị thần bí kia lực lượng giết chết. Tín ổn, Đỗ Thương Lan đắp võ mạch tên là Vương Miện võ mạch, cứ hắn nói, Vương Miện thị đế hoàng Hắn muốn đi vào thần giới cũng vì cao nhất chúa tể, cho nên sáng tạo Vương Miện Võ Mạch, đời sau vì vậy mà xương chuyện này vi Vương Miện truyền thuyết. Nhưng Vương Miện này truyền thuyết ở sau dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chi, cũng theo đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, từ đó mà tuyệt, nữa chưa từng có người gặp qua Đỗ Thương Lan, sau lại từng bước cũng bị người quên lãng. Vốn là lão Đông Hải Vương còn cho là Đỗ Thương Lan hoàn thành Vương Miện Võ Mạch, đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng xích, tiến vào thần giới, không nghĩ tới dĩ nhiên là chết ở chỗ này. Tần Chính cũng không khỏi cảm khái. Mặc người quách khoe phong vân, mặc người anh hùng cả đời. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, không thành thần, trung bi thị thổi phồng hoàn thổ. hắn đã ở Đỗ Thương Lan bên cạnh thi thể, phát hiện một phong thơ, mở ra xem, lại càng sợ hãi than lặp đi lặp lại. kia trên tấm bảng gỗ viết đều đang thật sự, bất quá duy nhất cái dâu quay nón nếu nói thần, kỳ thực là hoàn toàn thực lực đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp, nhưng là không có đi làm, muốn cấp lấy vương miệng võ mạnh, sau đó lại đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp, tiến vào thần giới, cho nên nhất định phải nói là thần, cũng không quá đáng. đáng thương Đỗ Thương Lan, cả đời cố gắng, cuối cùng ở sau nhất thời khắc thất bại trong gan tức. Thần bí dị lực trói buộc việc này, là muốn đưa bọn họ cũng luyện hóa, để luyện tinh hoa, mới có thể tạo thành vương miện võ mạch. Vốn là đều đã hoàn thành, còn kém thời gian, chỉ cần Đỗ Thương Lan có thể sống thêm trăm năm, là được hoàn mỹ đắp nặn xích vương miện võ mạch, đáng tiếc hắn cuối cùng bị thần bí kia dị lực phản thương, không có thể đợi đến vương miện võ mạch thành công. Vương miện này võ mạch, dựa theo Đỗ Thương Lan dự đoán, đúng là vẫn còn không có thể vượt xa Tam đại vũ kinh đắp nặn võ mạch, nhưng nên có thể cùng sánh vai, đây là Đỗ Thương Lan tuyệt đối. Tần Chính cũng là cảm khái không thôi. Trong thư điểm thấu thần bí này dị lực bí mật, phong tồn nơi đây không phải là chân thần rất xuống, không mấy phương pháp phá giải, cho nên vương miện võ mạch nhất định không cách nào thành hình. Đỗ Thương Lan a Đỗ Thương Lan, nàng đại khái không nghĩ tới ta thần chính huyết mạch thế, nhưng không đếm xỉa cái thần bí dị lực sao? Tần Chính cười đem tin nát bấy. Trong thư nội dung không có gì ngoài Đỗ trước khi Thương Lan chết càng khái, còn có giúp vương miện võ mạch thành hình biện pháp, đó chính là ở sau Đỗ Thương Lan chết trăm năm, việc này không xương, thi thể cũng đã bị thần bí kia dị lực cho luyện hóa, có thể mang hủy diệt, tinh hoa từ vào giữa mạch ao, là được thành tiểu vương miện võ mạch. Bất quá, cũng chính là như thế. Thần bí dị lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng chính là có thể trói buộc hồn võ cảnh trở xuống đích cao thủ. Tần Chính nhìn việc này, khung xương sẽ có ta tới hoàn thành vương miện này võ mạch sao? Chương 129, thứ 3 võ mạch. Vương miện võ mạch có thể sánh ngang Tam đại vũ kinh đắp nặng Tam đại võ mạch. Tuy nói chỉ là sánh ngang, đúng là vẫn còn phải kém hơn một đường, cũng có tư cách đi cạnh tranh lớn thứ tư võ mạch. Mà một người, nhiều nhất có thể đồng thời có Tam đại võ mạch, đương nhiên cũng có người sẽ có 4-5 điều võ mạch, nhưng là trong đó có thể phát huy tác dụng chỉ có ba đường võ mạch, còn lại cũng là chỉ còn lại có bài thiết. Ba đường võ mạch là nhân thể có thể thừa nhận hơn nữa phát huy tác dụng cực hạn. Tần Chính hôm nay có cửu sắc thần liên võ mạch, cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, nếu là có nữa vương miện võ mạch, đích sắc thì đến được cực hạn. Cũng không phải này Tần Chính mục tiêu. Tần Chính cuối cùng tu luyện lộ tuyến là dựa vào huyết mạch, đưa võ mạch cho dung hợp duy nhất, tạo thành chân chính sự thượng đệ nhất võ mạch. Cho nên có nữa một vương miện võ mạch, đối với Tần Chính cũng là có chỗ tốt, dù sao này võ mạch cũng tương đương phi phàm, là trọng yếu hơn thị, sau này người nào nữa chất vấn hắn là cái gì võ mạch, hắn có thể bảy vương miệng võ mạch để che giấu khác hai đại võ mạch đo tuyệt người khác hoài nghi hắn có khác hai đại võ mạch. Điểm này, thực tế nhất chính là, nếu là kia chạy trốn thái tử cổ lạc đi ra ngoài chỉ ra và xác nhận hắn tu luyện yêu tộc kinh điển đắp nạn yêu tộc đặc biệt võ mạch nói, hắn có thể dùng vương miện võ mạch để che giấu. Cho nên có thứ ba võ mạch đối với tần chính cũng là cực kỳ trọng yếu. Tần chính đưa tay bắt đỗ thương lan túi không gian đi ra ngoài, bên trong thứ tốt phần lớn bị đỗ thương lan dùng để đắp nặn vương miện võ mạch, còn dư lại cũng chính là một chút rải rác vật phẩm. Bất quá, nếu so với Kha xây một, các hàn, Hoàng Văn Trạch đám người mạnh hơn nhiều. Hắn vẫn dẫn cái gì thu vào không gian thắt lưng. Xử lý xong việc này, phía ngoài màu trắng yêu đưng cũng căn bản đưa khung xương cũng cho dọn dẹp sạch sẽ. Dựa mạch trong ao vận tải đường thủy chuyển càng thêm có quy luật, thật giống như cựu chuyển mười tám loan, tạo thành rất kỳ lạ một đồ án. Tần chính đứng ở một bên quan sát, phát hiện hình vẽ này tựa hồ chính là thu nhỏ lại hay vẽ mạch đồ, vẫn như cũng là có thể thu nạp các loại khung xương tinh hoa, quán thâu vào dựa mạch trong trong ao dưỡng dục võ trong mạch. Vương miện này võ mạch kinh nghiệm vô số năm tháng lắng đọng, tần chính cũng rất khó nói, thị mạnh hơn, vẫn sẽ yếu hơn. Phía ngoài màu trắng yêu đương còn đang cố gắng chờ nó xong chuyện chính là tần chính nên động thủ sau đó hắn ngó chừng kia rửa mạch tao phải một lát cũng nhìn không ra cá nguyên cớ liền ngược lại nhìn về phía những người khác làm tần chính có chút khó chịu thị những người này trong túi không gian bảo vật cũng bị đốm thương lan hết sạch bành mạch, tần chính gò gò kia long tượng khung xương phát ra tiếng vang lanh lảnh khung xương này đích xác mạnh mẽ kinh nghiệm lâu năm như thế hủ thực có nữa thần bí dị lực phá hoại vẫn như cũng là cứng ngắc như sắt muốn phá thoái cũng không phải là đơn giản như vậy hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên long tượng khung xương cùng dao mãng khung xương phát hiện chút gì tỉ như có thể mang cho Long Tượng tộc nhân lột xác hoặc là giao mãng nhược điểm chờ một chút như thế xem xét xuống tới cũng không còn thu hoạch gì lại qua chừng nửa giờ màu trắng yêu đương làm xong nó bị Tần Chính ngăn cản bên ngoài trong lúc này dằm thần bí dị lực mặc dù đã bị tổn thương lan dùng là không sai biệt lắm nhưng là những cựu có thể đối với hồn võ cảnh trở xuống đích cao thủ có uy hiếp rất lớn Tần Chính liền lấy ra hám địa truy lúc này hám địa trong truy kim quang lấp lánh bị vây bị đâm kích thích giai đoạn nếu là tình huống bình thường Tần Chính cũng chính là có thể phát huy thứ một phần ngàn lũ lực nhưng là mượn này cơ hội lại có thể đem hám địa truy vi lực phát hơn hủ ở hề ra một chút chỉ thấy tần chính thuận tay khi truy đi xuống những cái này thi thể hết thảy bị đánh bể không có máu tươi có chỉ là một chút ít hơi mở, tất cả đều thị tinh hoa rót vào rửa mạch trong ao điều này cũng làm tần chính cảm nhận được hám địa truy vi lực mạnh mẽ lấy hắn phán đoán đoán chừng hám địa truy bị đâm kích thích có thể tạm thời phát huy ra một phần trăm vi lực giống như này đáng sợ hoàn toàn phát huy được, thật cực kỳ kinh khủng làm tần chính buồn một thị đây không phải là hám địa truy đối với hắn công nhận trở rơi khỏi hư không bên dưới hết thảy đều đem khôi phục thái độ bình thường cuối cùng hai cái này khung xương, tần chính đi trước đi tới giao mãng xương sọ của khung xương phía trên, vung hám địa truy hướng về phía rao mãng khung xương đập tẩm ẩm đi xuống. Và anh, khổng lồ kia giao mãng khung xương đầu lâu ngay lập tức nổ tung, nhưng là những bộ phận khác nhưng cựu hoàn hảo, như thế càng thêm cho thấy hai cái này khung xương vi phạm, so với kia cái gọi là có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiết xiết người lực lượng thân nhưng là phải tốt hơn nhiều, đây là yêu thú cùng nhân loại trời xanh bất đồng cực lớn. tần chính liền vung hám địa truy, phát động long tượng thôn thiên thuật, toàn lực công kích, có hắn hung manh như vậy nện. Giao mãng khung xương cũng rốt cục khi hắn hao phí gần nửa giờ sau, hoàn toàn bị phá vỡ, tinh hoa tất cả đều tiến vào giữa mạch trong ao. Hiện nay giữa mạch ao, từ bên ngoài nhìn vào đi, ở dưới mặt ngoài buộc vòng quanh tới liễm mạch đồ bên, rõ ràng là có một như ẩn như hiện vương miện đường viện, cho thấy vương miện võ mạch sắp thành hình. Người cuối cùng, Tần Chính ngẩng đầu nhìn về phía khổng lồ kêu long tượng khung xương. Nay long tượng nhìn lên tương khung, mặc dù là khung xương, không có huyết nhục, nhìn không ra cái gì, nhưng là Tần Chính tu luyện long tượng thôn tiên thuật, lặng lặng đứng ở một bên, trong trí hốc đưa long tượng này khung xương cho hoàn mỹ phơi bày ra hơn nữa biểu hiện là hoàn chỉnh trạng thái, đó chính là đối với nhật nguyệt thét giải có thôn thiên su thế. Tư thái này chính là bày ra long tượng thôn tiên thuật bí mật. đáng tiếc trung quy thị khung xương tần chính không từ nhìn ra từng tí bí mật, lại khó có thể từ đó lĩnh ngộ ra tới. siêu. Tần chính dẫn hám địa truy xông thẳng quá khứ. rầm rầm rầm 6. hám địa truy bộc phát ra sáng chói kim quang dưới một trận cuồng phong mưa sa nệ, long tượng khung xương bắt đầu sụp đổ, cuối cùng tinh hoa cũng rối rít đầu nhập dựa mạch trong ao. khi này hết thảy hoàn thành, chỉ thấy thần bí kia dị lực cũng hơi dao động vốn là dị lực này sẽ không bao nhiêu, lần này lại càng hết thảy hội tụ ở giữa mạch trong ao. Chỉ chốc lát sau, giữa mạch ao mặt ngoài liễm mạch đổ biến mất. Một có giữa mạch ao nước, tinh khí hội tụ mà thành vương miệng chậm rãi thành hình. Vương miện này bộ dạng làm tần chính có chút ngoài ý muốn, thị thần hổ đế quan. Vương miện quanh mình làm như nạm chân quý nhất tinh xào đặc sắc tử thủy tinh một loại, mà ở trong lúc này vị trí lại có một cái thần hổ chiếm cứ, khắp trung quanh mây mở mông lung, từ xa nhìn lại, phảng phất từ thần giới hạ phạm thần hổ. Quét cũng là ở nơi này vương miện xuất hiện trong nấy mắt kia đối thương lan thi thể cũng theo đó hóa khí biến mất ở trong thiên địa thật giống như vương miện võ mạch thành hình phá vơ hắn sau cùng chấp niệm giống nhau không có thần bí dị lực ngăn trở màu trắng yêu đương cũng bay đến tới làm hộ pháp cho ta đối lại dung hợp vương miện võ mạch rửa này mạch ao sẽ đưa cho ngươi tần chính không chút nào keo kiệt tống rửa mạch ao đi ra ngoài cái đối với hắn không có ít gì màu trắng yêu đương hưng phấn gật đầu lia liệng tần chính lúc này mới bước vào rửa mạch trong ao ở giữa mà ngồi hai bàn tay trên đầu gối đặt ở loại bỏ tập niệm hơi bày tốt nhất trạng thái vương miện này võ mạch đặc thù nhất đổi lại võ khí mạch, vậy cũng là cần tu luyện, ở trong người trực tiếp đắp nạp, này cũng là đơn giản, tự nhiên thành hình, dựa theo Đỗ Thương Lan lưu lại theo như trong thư, vương miện võ mạch đối với người còn không có yêu cầu gì, không giống cựu sắc thần liền kinh tu luyện, phải là vô cùng tràn đầy tinh lực, vương miện võ mạch sáng tạo chính là muốn thỏa mãn Đỗ Thương Lan nhất này bình thường không có nửa điểm đặc sắc người, cho nên bất luận kẻ nào, cũng có thể luyện vào cơ thể. Tần Chính cũng không cần cố ý đi làm những thứ gì, chẳng qua là vận dụng chân nguyên tới rát. Dựa mạch trong giao cái kia võ mạch đan vào mà thành vương miện thật giống chân thật vương miệng ôm nhìn lại cũng rất khó nhìn ra hội này thị một cái võ mạch. Dưới tần chính chân nguyên dẫn đường, kia vương miện chậm rãi vây quanh tần chính xoay tròn hơn 10 vòng. Mỗi một lần xoay tròn, vương miện liền truyền tới ti ti lũ lũ hơi thở, càng không ngừng thâm nhập vào thân thể của tần chính, làm hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, từng luồng này hơi thở đi dạo thân các vị trí, sau đó liền hướng đầu kia đính hội tụ tới, hơn nữa cùng tinh mạch của phần đầu tương liên đón. Thời gian không lâu, kia vương miện thì trở nên nằm đạm xuống. Thì ngược lại tần chính phần đầu đính đoan lờ có võ mạch hình thức ban đầu, lúc này, tần chính huyết mạch lần nữa sôi trào lên, kích động lưu động Phát ra ầm ầm tiếng vang, khí huyết hiện lên ở bốn phía cuốn quít, diễn hóa ra phong lôi vân vụ, trong cơ thể trong suốt trong huyết mạch lại càng hiện ra thành trì, hải đảo, sân cỏ, nhân loại, yêu thú chờ một chút kia đã từng xuất hiện một màn. Đây là vương miện võ mạch dẫn phát huyết mạch kiểm tra có hay không đủ tư cách đây, vẫn vương miện võ mạch quá mạnh mẽ dẫn phát huyết mạch dị thường đây. Tần Chính thật đúng là không đoán ra được. Tóm lại trong suốt huyết mạch dị thường, máu sôi sục, đậm đà khí huyết không ngừng ngũ nổi bộ hội tụ, khiến cho vương miện võ mạch tiến vào thân thể của Tần Chính, vừa tăng nhanh tốc độ, còn có điều truy luyện giống nhau. Tóm lại võ này mạch trong thành hình, thu nạp tương đương một phần trong suốt huyết mạch tinh hoa. Ước chừng 4 giờ, rửa mạch trong ngao vây quanh Tần Chính Vương Miện hoàn toàn nứt toát, hóa thành tinh khiết hơi thở không có vào Tần Chính thân, hội tụ khí huyết, tập trung ở đỉnh đầu. Tần Chính lập tức tính hạ tâm lai, bắt đầu chân chính luyện này võ mạch. Luyện Vương Miện võ mạch cùng mình hoàn toàn nấu chảy hợp nhất, lại càng muốn làm như giống Cựu Sắc Thần Liên võ mạch cùng Cựu chuyển Hồi Long cốt thân thể võ mạch, có thể vận dụng tự nhiên. Kia hai cái võ mạch, nếu nói là võ mạch thần thông, chính là thần liên lực cùng thần long lực, mang cho Tần Chính trợ giúp tự nhiên là cực lớn, hai người hợp nhất thậm chí có thể khuyết đại cảnh giới nhất chiến, bây giờ luyện quá trình cũng chính là kích thích vương miện võ mạch đặc lưu võ mạch thần thông. Quá trình này cần phá lệ cẩn thận. Màu trắng yêu đương cũng cẩn thận chú ý tình huống của nơi này. Rộng lớn như vậy hư không biên giới, yên tĩnh, không có gì ngoài bọn họ một người một thú, không nữa người thứ ba sinh mệnh. Liếc nhìn lại, thậm chí nhìn không thấy tới kia hư không chi môn, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Tần chính cũng là tu luyện yên tam thoải mái, hắn biết rõ, hiện nay nội gian truyền ngọc tú huynh kiếp đại thể thời gian đi ra ngoài, sớm đã đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Vùng chi nơi này là rõ yêu ma cấm địa, nếu như không tất yếu, ai cũng không nguyện ý tới, cho nên có người khả năng tới tính vô cùng thấp. Như vậy, một ngày thời gian đảo mắt đã qua. Ngay kế, Tần Chính mới hoàn thành tu luyện. Hắn tâm niệm thế mà thay đổi, hướng trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ thành một thần hồn đế quan, phía trên thần hổ lờ mờ phát ra hồ khiếu, đế quan lại càng tản ra cường đại hoàng giả huy áp, đây là vương miện võ mạch, hơn nữa cũng vì Tần Chính mang đến một võ mạch thần thông. Chương 130, vương miện võ mạch đệ nhất thần. Vương miện võ mạch thành, võ mạch thần thông tương ứng cũng là biến hóa ra. Chẳng qua là Vương Miện này võ mạch hiển nhiên đi lộ số không như Tam đại vũ kinh thị hoàn toàn, kia Tam đại vũ kinh riêng của mình chỉ có một loại võ mạch thần thông, nhưng là tác dụng không nghi ngờ vô cùng kinh lợi, mà Vương Miện võ mạch võ mạch thần thông cũng không phải một, dựa theo Đỗ Thương Lan ý tưởng, võ này mạch thần thông thị theo cảnh giới tăng lên, không ngừng diễn biến, ít nhất dựa theo Đỗ Thương Lan thiết kế, là năm võ mạch thần thông, nhưng cuối cùng là hay không sẽ tạo. Thành năm, vẫn nhiều hơn cá, vậy thì không phải là Đỗ Thương Lan có thể xác định, hắn mục tiêu chủ yếu thị đáp nạn xích võ mạch, mà không phải là võ mạch thần thông. Dựa này mạch đạo sẽ đưa cho ngươi Tận tình lột xác võ mạch sao? Nhưng là nhớ kỹ một điểm, trong vòng 10 ngày phải ra khỏi quan, chúng ta phải đi về. Tần chính trước thời hạn cho màu Trắng yêu đương đặt ra bế quan thời gian. Lệ Màu Trắng yêu đương hưng phấn phát ra thế giải, nó liền phi thân đầu nhập rửa mạch trong ao, mong đợi dùng rửa mạch ao tới lột xác tự thân võ mạch. Nay yêu đương không có gì ngoài tốc độ nhanh một chút, cũng không khác xung ra, lực công kích phòng ngự năng lực đều chỉ có thể nói rất thường thường, quan trọng nhất là tiềm lực có hạn. Lấy loại tình huống này tiến triển đi xuống, đến ra chết đoán chừng cũng là có thể đạt tới thiên vũ cảnh có chút giống loại loài người bình thường võ mạch, dựa mạch tao chui luyện võ mạch, cải thiện tiềm lực. Mà dựa mạch tao phi phàm, đắp nặn xích vương miện võ mạch, bên trong còn mạnh hơn thông thường dựa mạch tao hơn. Cho nên màu trắng yêu đứng có thể có từ đó nhất phi trùng thiên, nhưng cụ thể sẽ có như thế nào lột xác, vậy phải xem tạo hóa của nó, người khác giúp không thể. Tần Chính liền đi tới một bên, bắt đầu thuần thục vận dụng vương miện võ mạch. Hôm nay tam đại võ mạch trong người, Tần Chính đã từng thủy chung căng thẳng một điểm thần kinh, rốt cục thư giản một chút. Vậy chính là có vương miện võ mạch có thể không cần lo lắng bị hoài nghi tu luyện Tam Đại Vũ Kinh trong hai loại nếu không nghe lời, tựa như lúc đó Thuận Phong nhị phá nước bẩn nói hắn nhận được dựa mạch Dao Địa Đồ người ta một khi chất vấn rất dễ dàng tìm được hắn võ mạch là cái gì này sơ hở làm hắn không phản bắt được khi đó cũng chính là đối mặt với thực lực người yếu nếu là mạnh mẽ trực tiếp động thủ xem xét nếu là cha không ra võ mạch nàng còn tu luyện đột phá nhanh như vậy không hoài nghi mới là lạ cho nên luôn luôn chút ít lo lắng tần chính lúc này mới thật an tâm vương miệng võ mạch tự hành bận chuyện thỉnh thoảng lên đỉnh đầu hiện lên vương miệng cũng chính là thần hồ đế quan. Vương Miện Võ Mạch biến hóa ra đệ nhất thần thông, xem một chút hiệu quả như thế nào. Tần Chính Tâm niệm vừa động, chỉ thấy kia thần hổ đế quan chợt toé ra lóa mắt thần quang, giống như đắm chìm trong thần giới bên dưới hào quang, một cú cuồn cuộn uy áp thích phóng đi ra, thần hổ đế quan phía trên thần hổ lại càng phát ra một tiếng trầm thấp hồ khiếu, trong phút chốc, đáng sợ uy áp như vực sâu biển lớn một phát. Đây là Vương Miện Võ Mạch đệ nhất thần thông 6. Hoàng uy như ngục. Này thần thông nên để cho ta nói chút gì đây? Cái này căn bản là vi đấu khỏe chế tạo riêng. Đấu của ta khỏe tu luyện, chỉ đạt đến đại thành mà thôi, phải nhớ cuối cùng đại viên mãn đó là rất phiền toái, căn bản vào năm 10 trong vòng 8 năm không ôm hy vọng, nhưng là có hoàng uy như ngục tới trồng lời của, mặc dù tiểu công kích mà nói, thì không có gì lớn trợ giúp, nhưng là khí thế uy áp phương diện, tất nhiên không thua gì đấu khỏe đại viên mãn. Tân chính rất là phân chấn, dùng sức uy vũ một chút nắm tay. Tuy nói lần này không có gì cảnh giới tăng lên đột phá, có thể thu hoạch vẫn là rất phong phú, hơn nữa tam đại võ mạch trong người, lại càng ở nơi này hư không trong biên giới, điên cuồng tu luyện, vẫn rất có hy vọng. Hắn nhảy xuống xúc động, bắt từ trên hám địa truy chép lại ngự binh thuật đi ra ngoài, ngự binh thuật nơi tay có thể phi thiên đột địa, giết người vô hình. Đối với hắn trước mắt mà nói, trợ lực lớn nhất đó là có thể đủ cùng trời võ cảnh cao thủ trên không trung tới một cuộc đại chiến, không đến nỗi giống như thì ra như vậy bị động. Bay lượn thủy chung là chế ước tần chính một đại nhân tố. Hắn liền ở chỗ này hết tốc lực tu luyện. Từ Dương Chấn, theo Ngọc Tú Hinh độ kiếp đại khái thời gian bị công bố, cũng chính là không tới một tháng, náo nhiệt Tử Dương Chấn người càng tới càng nhiều, nhưng là sinh sự lại rõ ràng giảm thiểu, thật giống như tất cả mọi người đang khắc chế, đợi chờ ngày đó đến, linh quất vực ngày rượu đạo tràng cùng giao mãng tộc cao thủ bắt đầu thỉnh thoảng thường lui tới khắp nơi, duy chỉ có bạch long tượng tộc kể từ chém giết long tượng tộc thất trưởng lao sau, cứ tiếp tục đợi ở trong dãy núi khác bên trong sơn cốc. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh, có người đi dò xét, kết quả phát hiện, bọn họ làm như đang tìm kiếm những thứ gì, còn có người chuyển đến, bạch long tượng tộc ở bên trong sơn cốc tìm cái gì, không phải là nhằm vào tam thế linh lung thú mà đến, để cho rất nhiều n. Người đều dài ra một hơi, hồ sân sơn trang cũng tương đối an tĩnh rất nhiều, không có ai đấu lại tìm phiền toái còn nữa chính là uy danh của tần chính tựa hồ đang càng ngày càng tăng làm suy nghĩ rất nhiều muốn tìm chuyện cũng không dám tùy tiện ra tay tống thiên sơn kể từ biết được tần chính tu luyện đấu khỏe sau lại càng ra sức săn bắn yêu hổ số lượng đang dần dần nằm ngoài dự đoán của tần chính hơn nữa còn là thật to ra ngoài đây mới là năng lực của tống thiên sơn một ngày kia hắn đang xem xét bên trong sơn trang yêu hổ đã có người tới báo tam vương đưa tới một phong thơ tam vương tiếp xúc bình nam vương vân quyển trấn bắc vương lâm trấn bắc cùng tây liệt vương dương phóng tam vương này cùng đông hải vương tần diệu ngày tịnh đại viêm đế quốc tứ phương vương Hôm nay Đông Hải Vương phủ gặp gỡ khắp nơi trên ép, Bình Nam Vương vân quyền cùng Đại Viêm Hoàng thất kết thân, kết quả hai nhà người của kết thân bị giết, liền để cho hai nhà nổi giận. Chẳng qua là Đại Viêm Hoàng thất bị mặc công chúa cho kiểm chế, mà nay Tam Vương cũng đã đi tới Tử Dương Trấn. Bọn họ người đâu? Tống Thiên sơn hỏi. Tổng quản đạo ở tại cách chúng ta Sơn Trang không xa một cái khách sạn, Tam Vương riêng của mình mang theo hai tên ý võ cảnh đại thành cao thủ, hơn nữa không che giấu chút nào đối với chúng ta lý, hơn nữa yêu cầu chúng ta phong tin, mau sớm giao cho thiếu gia. Bọn họ là lai giả bất thiện a? Tống Thiên sơn trên mặt sầu lo đúng vậy, không nghĩ tới chấn Bắc Vương cùng Tây Liệt Vương thế nhưng cũng tới, địa thế này rõ ràng chính là Đông Hải Vương phủ thế cục có thể so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu, ngoài có đã từng phản đổ Tần Nhạc Sơn ngày xuất lĩnh diệu đạo chàng cao thủ, bên trong có Đại Viêm Hoàng Thất cùng Tam Vương, thật sự là không có biện pháp cho chúng ta chi viện, tổng quản rất là lo lắng, Tống Thiên Sơn cười khổ nói đừng nói cho chúng ta trợ giúp, có thể làm Đại Viêm Hoàng Thất không có phái hồn võ cảnh trở lên đại cao thủ đến đây, coi như là không sai, hơn nữa rất khó nói, Đại Viêm Hoàng Thất không có phái thiên vũ cảnh trở xuống đích cao thủ bí mật gấp gáp bọn họ chân thật lực lượng đoán không ra à, thậm chí cũng có thể thị mạnh nhất. chúng ta nên làm cái gì bây giờ? tổng quản hỏi. còn có thể thế nào? cẩn thận đề phòng. nghĩ đến bọn họ cũng thấy được Đông Hải Vương phủ chân chính lực lượng, nhiều như vậy thế lực đều khó đe sợ. một khi mặc công chúa đợi đến mùa đông đã tới, hết thảy đều biến phát sinh cự. cho nên muốn tới đây tam vương sẽ không đối với chúng ta như thế nào, hẳn là nhằm vào thiếu gia. Tống thiên sơn giao tin cho tổng quản đem người thơ này đưa đến Long tự tộc. tổng quản lĩnh mệnh đi. Tống thiên sơn đứng ở trong sân, nhìn bên trong sơn trang yêu hổ, không có gì ngoài việc này ở bên ngoài một chỗ bí mật địa phương còn có số lớn yêu hổ nhưng hắn nhưng cựu cảm thấy tử cục này càng phát không có một chút phương pháp phá giải thiếu ra à tử cục này nàng thật có thể phá giải cái gì hư không huyện giới tần chính tốn hao một ngày thời gian liền nắm giữ ngự binh thuật hắn cũng chưa hoàn toàn đi thuần thủ hay tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện mong đợi mượn hư không huyện giới nội thiên địa tinh khí dư thừa dị thường tới tăng nhanh tu hành khoan hay nói hư không này huyện giới đích thiên tinh khí rất dư thừa nhưng là đương lúc tu luyện mới phát hiện nhiều như vậy khung xương bị hủy diệt thật không phải là bài biện mặc dù có số lớn tiến vào rửa mạnh ao có thể nhưng cựu có bộ phận còn xuất lại điều này sẽ làm cho tần chính tu luyện có ngạc nhiên tiến triển tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn thời gian 10 ngày hắn lại đang ý vo cảnh sơ cấp bước nhanh tiến về phía trước thậm chí làm hắn có mong đợi có lẽ thật có thể sẽ hoàn thành một lần đột phá cũng chưa biết chừng màu trắng yêu đương xuất quan, đả đoạn tần chính tu luyện ương khiếu nổ vang lần này thanh âm không còn lạt thì ra như vậy bé ngoạn có chút hồn hậu mang theo từng tia uy áp phất là vương giả đang phát ra hoan hô tần chính quay đầu nhìn lại chỉ thấy màu trắng yêu đương phát sinh đại lộ sát vốn là toàn thân trắng như tuyết vũ mau lộ sát thành màu vàng nhạt nhất là lông chim bên cạnh vị trí thật giống như kim diệm giống nhau phóng xích một cỗ phong mang ý hai con đương chảo cũng hóa thành màu vàng nhạt hung ác có lực nhìn lại thứ nhất ánh mắt bên trong phảng phất có được ngọn lửa màu vàng kim nhạt đang nhảy nhót chứ biến hóa lớn nhất thị đỉnh đầu thế nhưng hiện ra giống loại tần chính vương miệng võ mạch đặc lưu thần hổ đế quan một loại đặc thù vương miệng chỉ là không có thần Hổ, là đơn thuần vương miệng hơn nữa còn là huyết nục mọc ra ta thật giống như gặp qua cái yêu thú tần chính nhớ được ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu hạ làm như có này bộ dáng yêu thú chỉ thấy yêu này ưng nhẹ nhàng chấn động cánh chim, bay vút lên đi ra ngoài, rơi vào trước mặt tần chính, miệng nói tiếng người, thanh âm réo rát, hoàn toàn là ca dung, cái yêu thú dáng vẻ ta hoàn thành những loại yêu thú cuối cùng lột xác, hóa thành yêu quan vương ưng. Ừ, tần chính lấy làm kinh hãi nàng đạt tới thiên vũ cảnh, chính là yêu quan vương ưng toàn thân màu vàng nhạt vũ mau dựng đứng, thả ra nhàn nhạt vĩ áp, khen, dựa này mạch tao thật sự chính là khiến người ngoài ý đây, lại còn có thể mang cho nàng lớn như vậy lột xác, hơn nữa có thể như thế đoạn thời gian hoàn thành lột xác. tần chính sách sét kỳ ta cũng vậy kinh nghiệm cựu tử nhất sanh vài lần cũng thiếu chút thất bại cũng may có tam thế linh lung thú buồn nguyên khí giúp ta yêu quan vương ưng nói tần chính lông mày hơi nhăn yêu quan vương ưng đạo ta ở long tượng tộc chỗ ở sau đó đã từng trong lúc vô ý hấp thu đến một đường tam thế linh lung thú chuyển đổi đời thứ hai thời điểm lưu lại một đường buồn nguyên khí đạo kia buồn nguyên khí quấn quanh ở nhất khối núi đá hẳn là muốn làm núi đá dưỡng dục bảo vật vì ta đoạt được, được nga ta biết rồi tần chính đánh giá yêu này ưng ta nói đây ta lúc nào mạnh như vậy hổ khu chấn động để ngươi thần phục thế nhưng tự nguyện đi theo ta Tình cảm nàng căn bản không phải vì theo đuổi ta, à. ta muốn theo đuổi Tam Thế Linh Lung thú. Yêu Quan Vương ưng hiếm thấy lộ ra vẻ xấu hổ. Tần Chính khoát khoát tay được rồi, nàng coi như là giúp ta không ít. Sau này đi theo tú hình, có nàng buồn nguyên khí giúp ngươi, các mãi chính là tiến vào thần giới, vậy cũng là thần giới bá chủ. Trước 131, Tần Chính lá bài tẩy. Yêu Quan Vương lương cấp yêu vương yêu thú, yêu thú mỗi chủng loại đều có cực hạn, phần lớn yêu thú cuối cùng cả đời thành tựu cũng rất khó đạt tới cương võ cảnh, coi như là cái chủng loại vương giả cũng là như thế cái này có chút giống loại nhân tộc bên trong đế quốc thành nhỏ nhìn ban đầu kêu la thành cương võ cảnh đã thị cực hạn giống nhau vốn là màu trắng yêu đương tiềm lực có hạn tối đa cũng chính là đạt tới thiên vũ cảnh mà nay hoàn thành siêu cấp lộ sắc có thể nói tiềm lực vô hạn đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết hy vọng thật lớn nhất là nó lộ sắc còn có liên quan tới tam thế linh lung thú nếu là ở cùng với tam thế linh lung thú đợi, này tương hội khác một phen cảnh tượng không còn là đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết vấn đề mà là đang thần giới có trầm dạng thành kiểu Tần chính đương nhiên sẽ không ngăn trở nó trở thành ngọc tú huynh đồng bạn tin tưởng ngọc tú huynh cũng có vui vẻ nó. Có nàng lột xác này, hôm nay cảnh giới, từ hư không huyễn giới chạy trở về, nàng đoán chừng cần bao nhiêu thời gian. Tần chính hỏi. Lâu thì 5 giờ, chậm thì hơn 3 giờ. Yêu quan vương ưng tự tin đạo. Tần chính ha hả, lột xác này quá lớn. Lúc trước gấp gáp, nhưng là tốn hao một ngày cả đêm, lần này lại mấy giờ là được rồi. Cảm khái có thừa, tần chính cũng là mừng rỡ không thôi, yêu quan vương ưng nhất định là một bất ngờ cường lực trợ thủ. Có như thế tốc độ. Hắn cũng sẽ không lo lắng trở về sẽ tối nay, nhưng dù sao Ngọc Tú Hinh độ kiếp thời gian cụ thể thì không cách nào xác định, chỉ có thể xác định đại khái nhật kỳ, cho nên vẫn là muốn trước thời hạn trở về mới được. Cho nên Tần Chính tính toán ở chỗ này tiếp tục tu luyện năm ngày. Lần này hắn dứt khoát tiến vào rửa mạch trong ao tu luyện. Dựa này mạch tao dùng để lột xác võ mạch, mặc dù bị hắn Vương Miện võ mạch cùng yêu quan vương ứng cấp đoạt 99% trở lên, có thể còn giữ lại nhưng cựu có thể làm cho bình thường võ mạch hoàn thành lột xác, hiện tại Tần Chính lại không kịp nhiều như vậy, hắn chỉ có thể tuyển chọn lãng phí, để luyện tinh hoa trong đó để mà tu luyện như thế tốc độ tu luyện lại càng rất mạnh. Lần bế con này, dài đến năm ngày, trong lúc chưa từng có nửa điểm làm gãy, tần chính toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập trong đó, coi như là thang thực lực nói tốc độ phát huy đến cực hạn, hoàn toàn lợi dụng dưỡng mạch cao tinh hoa. Chỉ năm ngày, dưỡng mạch cao tiểu hóa thành thông thường nước, tinh hoa đều bị hấp thu. Cảnh giới của tần chính lại chưa từng đột phá. Hắn vẫn như cũ là Y võ cảnh sơ cấp, liền chúng cấp bên cạnh cũng còn chưa từng va chạm vào. Như thế tu luyện năm ngày, cơ hồ đồng đẳng với bình thường tu luyện 2 tháng, lại nhưng cựu không hề đột phá cảm, Y võ cảnh bắt đầu Cảnh giới đột phá thật sự là càng ngày càng khó. Tần Chính cảm khái không thôi, hắn cũng không có thể thời gian dài lưu lại nơi đây. Lúc này liền có Yêu Quan Vương ứng trở rời khỏi hư không huyễn giới. Hư không chi môn cũng bị Tần Chính đóng cửa, từ đó sau, hư không này huyễn giới cũng không ý nghĩa gì, do yêu ma cấm địa theo đó. Yêu Quan Vương ưng tốc độ sát nhanh đến nổ tung. Ngồi Yêu Quan Vương trên lưng chim ưng Tần Chính lấy ra gần đây lấy được túi không gian, xem xét đồ vật bên trong, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện, cuối cùng bắt cái viên này linh đang nhỏ đi ra ngoài. Linh đang nhỏ này chính là ngàn dặm hô linh một đường chung còn đây là đại thông thái tử lục thiên lãng tặng cho đúng là vẫn còn muốn động dùng nó tần chính vốn cũng không muốn vận dụng ngàn giảm hô linh một đường trung có thể theo thời gian chuyển rời, rồi cục diện càng ngày càng nghiêm trọng hắn cũng rốt cục có vận dụng nhiễm đầu sau bốn tiếng bọn họ tới tử dương bên ngoài chấn hơn 10 em mở một chỗ đỉnh núi ở chỗ này tần chính cầm lấy ngàn giảm hô linh một đường trung thúc dục chân nguyên đi vào nhẹ nhàng lắc lắc lên căng nước suối tiếng đinh đông từ nhỏ trong linh đang truyền đến thanh âm không lớn lại truyền bá cực kỳ xa xưa hơn nữa có chứa đặc thù tiếng động quy luật coi như là bị nghe cũng chỉ là cảm thấy rất dễ nghe, giống như phong linh giống nhau. Yêu Quan Vương Ưng thì bay lên tận trời. Hôm nay Yêu này Ưng đã thị tần chính một lá bài tẩy, hắn là không có ý định đem này yêu ương bại lộ, dù sao yêu này Ưng lộ sắc kinh người, hoàn toàn có thể làm sau cùng sát chiêu tới ứng dụng. Thời gian không nhiều lắm, không trung truyền tới Ưng thiếu. Đây là báo cho tần chính, có tương đương số lượng người đang nơi này của hướng tụ tập. Không bao lâu, chỉ thấy chừng 6, 700 người hội tụ ở trên ngọn núi chi, cầm đầu rõ ràng là tần chính biết đại thông thái tử Lục Thiên Lãng tiếp thân thị vệ đội đội trưởng triều đại Nam Minh Tuấn. Tần Thiếu gia rốt cục kêu gọi chúng ta. Triều đại Nam Minh Tuấn bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ. "Các mãi." Tần Chính ha hả, "Chúng ta đã sớm đi tới 2 tháng có thừa, thị phụng thái tử chi mệnh tới trước, vài ngày trước còn từng rời khỏi một lần, giết xích viêm người của đạo tràng toàn bộ đoạn. Triều đại Nam Minh Tuấn nói. "Tần Chính hai mắt bắn tán loạn tình quang thái tử phái các ngươi tới giúp ta." Triều đại Nam Minh Tuấn cười nói chính là, "Thái tử biết Tần Thiếu gia gặp nguy hiểm, cho nên riêng phái chúng ta tới trước, lần này tới nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn 700 chúng." "Lục Hina, bạn chỉ cốt" Tần chính đấy lòng thật tấm áp, hắn kể từ đi ra Đông Hải với phủ Thủy Trung cũng là một người ở phân đấu, chân chính có thể mang cho hắn trợ giúp. Đại thông này Thái tử Lục Thiên lãng không thể nghi ngờ là đệ nhất, thu hồi ngàn dặm hô linh một đường trung, tần chính vững vàng tâm thần các mãi có thể có bất tiện địa phương. Đại thông hoàng thất rất mạnh, nhưng cũng không thể dễ dàng gây thù hằn, ngày nhất là Diệu đạo tràng cùng linh quất vực hai đại này thế lực lớn siêu cấp, bọn họ hoàn toàn có thể đối chọi đại thông hoàng thất mà không là hạ phong, cho nên coi như là đại thông hoàng thất cũng không thể có thể tùy tùy tiện tiện đi đắc tội như thế hai đại thế lực điều này cũng từ này trở đi lần tới trước cao thủ nhìn ra được mạnh nhất không gì nhưng chính là thiên vũ cảnh triều đại nam minh tuấn không có hồn võ cảnh cao thủ đây là thái tử tin triều đại nam minh tuấn phong một tin lấy ra coi tin một lần tần chính cũng là hiệu lục thiên lãng có xử. hiện nay đại thông hoàng thất cũng không yên ổn bởi vì chỉ có hắn một cái như vậy hoàng tử con nối dòng quá ít, cho nên có quá nhiều người muốn ám sát lục thiên lãng thậm chí có người mưu toan gây bất lợi cho đại thông hoàng đế cho nên phân công không ra bao nhiêu lực lượng có thể an bài triều đại nam minh tuấn đem người đến đây đã là cực hạn tin. Ta xem, Tần Chính thu tin đứng lên, đối với Đại Thông Hoàng thất tình huống, hắn có điều nghe thấy, có thể sắp xếp người đến, không chỉ có riêng thị cực hạn, hơn cho thấy Lục Thiên Lãng thái độ Đại Thông Hoàng thất bất lợi với Cùng Linh Cốt vực ngày cùng rượu đạo tràng xung đột, các ngoại những lực lượng này cũng khó mà đối chọi với giao mãng tộc, ý của ta là, các ngoại ngăn Tam đại thế lực này ra những bọn đạo trích đó cho ta ngăn là được. Không nên đặt tất cả lực chú ý cũng ở trên Tam đại thế lực thân, những nhược điểm đó lực lượng có lẽ không mạnh, nhưng là số lượng quá mức kinh người, liên hợp lại, cũng là vô cùng kinh khủng, có thể ẩn hoạn loại bỏ. Tần Chính là được an tâm đối phó Tam đại thế lực. Nay đơn giản, ta sắp xếp người lẫn vào trong đó, hơi chút tiêu dệt một chút, lấy đám người ô hợp này chẳng hướng, căn bản không có áp lực, duy chỉ có Đại Viêm Đế quốc Tam Vương có chút khó khăn mà thôi, bất quá, ta có lòng tin để cho bọn họ vô lực xuất thủ." Triều đại Nam Minh tuấn nói. "Đại Viêm Đế quốc Tam Vương, bọn họ đều tới." Tần Chính đạo. Triều đại Nam Minh tuấn gật đầu cũng đã đi tới. Tần Chính thế mới biết, Đông Hải Vương phủ gặp phải nguy cơ bao nhiêu, lại là trong đế đô Tam Vương toàn bộ đối địch với bọn họ, cũng khó trách Mạc công chúa vô lực tha cố lắm, các mãi trở về đi thôi, không làm cho người biết cùng ta tiếp xúc qua." Tần Chính đạo. Triều đại Nam Minh tuấn vung tay lên, đám người kia liền ai đi đường ấy, thâm nhập vào Tử Dương trấn các nơi, hắn cũng không lập tức rời đi, ta đã nghe nhằm vào Tần thiếu gia, không có gì ngoài ngoài Tam đại thế lực này, còn có Bạch Long tượng tộc, tộc này cùng Đại Viêm hoàng thất có chút qua lại, có muốn hay không ta đi cùng bọn họ giao thiệp một chút?" Tần Chính cười một tiếng, nếu như thế, nàng thì giúp ta phong một tin đưa cho Bạch Long tượng tộc Bạch Lâm phong sao?" Hắn liền lấy ra một phong thư đưa cho Triều đại Nam Minh tuấn. "Ách, Tần thiếu gia đã sớm chuẩn bị xong." Triều đại Nam Minh tuấn ha hả. Sớm có chuẩn bị, chẳng qua là cần một thích hợp thời gian. Tần Chính đạo chuyện này kính xin Nam thị vệ trưởng giữ bí mật. Triều đại Nam Minh tuấn đáp ứng một tiếng, lúc này mới rời đi. Tần Chính xem một chút nơi xa náo nhiệt từ dương trấn, hắn đánh hô lên, Yêu Quan Vương Ưng phi lâm xuống, có Yêu Quan Vương Ưng trở hắn rất xuống ở danh dương núi. Danh dương núi thị Tần Chính chọn chúng ngọc tú hình đất độ kiếp. Ngươi đi nơi khác đi dạo sao? Tần Chính vô vô Yêu Quan Vương. Đương. Yêu Ưng lập tức gạo đi. Tần Chính chỉ có một người đứng ở danh dương trên núi, núi này quanh mình thị một mảnh đất trống trải rất là bằng phẳng, chu vi gần 10 dặm liền, cá núi bóng đen cũng không có, mà núi này cũng không rất cao, đại khái hơn 1000 m bộ dạng. Ngọn núi này cũng là tần chính tĩnh tâm chọn lựa, thích hợp hắn cầm trong tay tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn. Đứng ở đỉnh núi, gió thổi phật, hơi lạnh, người cũng tuyệt nhẹ nhàng khoan quá nhiều. Không bao lâu, có người từ trên trời giáng xuống. Người này áo choàng bọc thân, làm người ta thấy không rõ mặt mũi. Bạch Lâm Phong. Tần Chính nhìn về phía người này, thiếu a a khiếu phá người này thân phận. Người này đem áo choàng hái, lộ ra nhất trương đẹp trai khuôn mặt của anh tuấn với một mét 90 không đích vạm vỡ cả người, quả nhiên là có ngọc thụ lâm phong thái độ. nàng tìm ta, bạch lâm phong đạo. ừ, ta nghĩ cho nói chuyện một chút. ứng đối ra sao lần này kiếp nạn chuyện. tần chính thấy bạch lâm phong cũng là cảm khái không thôi, tự bạch lâm phong như vậy thân thế chính xác, có người toàn lực tài bồi, vừa chịu cố gắng tu luyện, đích xác là tốc độ phát triển kinh người. ít nhất người ta hiện tại chính là thiên vũ cảnh cao thủ. bạch lâm phong nghe tần chính nói, chính là ngẩn ra ngươi biết chân thật của ta la ý. tần chính khẽ cười nói các mãi bạch long tượng tộc tới đây, không phải là đến giúp đỡ long tượng tộc độ kiếp sao? nàng làm thế nào biết? bạch lâm phong có chút giật mình, này phải nhiều tạ ơn thuận phong nhĩ, tần chính cũng không còn giấu giếm ta giết thuận phong nhĩ, nhận được thuận phong nhĩ lưu lại một chút tình báo, trong đó có về yêu tộc lãnh địa vốn long tượng tộc buồn tộc một chút tình báo, nàng cứ như vậy tin tưởng thuận phong nhĩ đích tình báo, ta nhưng thị giết các ngươi thất trưởng lao, bạch lâm phong đạo, hai tay tần chính ôm ngực, nghi ngờ nói ta cũng vậy rất kỳ quái, thất trưởng lao thị long tượng tộc hai đại nội gian một trong. làm sao ngươi biết hắn là nội gian? cái này bạch lâm phong lại càng chấn kinh ngươi biết bên trong tộc long tượng là ai nội gian? biết à? Thuận Phong Nhĩ lưu lại tình báo, ta còn biết một người khác nội gián là ai, chỉ là của ta muốn lợi dụng hắn hoàn thành cái chuyện, cho nên cũng không có đâm phá. Tần Chính cười híp mắt nói. Bạch Lâm Phong nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính có biến hóa. Cái này căn bản là hết thảy đều ý của nắm trong bàn tay sao? Hơn nữa Bạch Bên thai Lâm Phong còn đang còn cuốn Tần Chính nói ra bốn chữ sáu. Hoàn thành nguy chuyện. Chương 132, khách quý. Hoàn thành nguy chuyện. Bạch Lâm Phong bị bốn chữ này cho chấn hồi lâu không nói chuyện. Nàng có mấy thành năm chặng. Bạch Lâm Phong hỏi, cái này muốn xem thế cục diễn biến càng là đến sau nhất thời khắc, càng có thể có xảy ra bất chắc, ai cũng không dám trăm phần trăm xác định, sẽ không có cao thủ mạnh hơn đến, cho nên ta chỉ có thể nói cục diện trước mắt, chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội. Tần Chính cũng không có đem lời nói rất vẹn toàn. Bạch Lâm Phong trầm ngâm nói xem ngươi tư thái, hẳn là đem chúng ta bạch long tượng tộc tới trước lực lượng tính toán ở bên trong sao? Ngươi cũng đã biết chúng ta đi này lực lượng cũng không cường. Tần Chính đạo chuyện này ta biết, yêu tộc long tượng tộc trong buồn tộc chia làm bạch long tượng tộc, giáp long tượng tộc cùng giác long tượng tộc, cắt hai cái chủng tộc cũng không có đến đây ủng hộ ý tứ cho nên hôm kia hai cái chủng tộc liên thủ cũng ngăn cản các mãi bạch lòng tượng tộc đến, cho nên lần này các mãi tới trước chẳng qua là thế hệ trẻ, vẫn là lấy đi ra ngoài du lịch mượn cơ đến, nhân số không nhiều lắm, thiên vũ cảnh cao thủ cũng có hạn, có chừng 4, năm người sao? Thuận phong nhĩ đích tình báo thật đúng là lợi hại, bạch lâm phong sợ hãi than thuận phong nhĩ năng lực của người nọ, chính xác hắn rất lợi hại, đáng tiếc quá mức tham lam. Tần chính cũng rất đáng tiếc thuận phong nhĩ mới có thể tiếp rằng giữ lại thuận phong nhĩ, hắn nguy hiểm. đối với tam đại thế lực, tần chính hơn nghệ năng thuận phong nhĩ mang tới uy hiếp. Lúc này mới sẽ không chút do dự làm thuận phong nhị cán rớt. Lúc này không trung truyền tới ưng tiếng huy gió. Tần Chính Đạo có người hướng bên này tới, chúng ta đi bên trong sơn động kia nói chuyện một chút sao?" Bạch Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại không thấy yêu quan vô lường, trong lòng hắn thì âm thầm cô, Tần Chính thật là cẩn thận, thì ra trả nợ nhân tình cho an bài yêu ương nơi này của xem xét hướng. Vào sơn động, hai người liền ngồi trên chiếu. Thất trưởng lão ngày cùng rượu người của đạo tràng tiếp xúc, vừa vặn bị chúng ta độ phải, liền ngay tại chỗ đem chém giết. Bạch Lâm Phong nói ra đánh chết thất trưởng lão nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Tần Chính gật đầu hôm nay Tử Dương chấn tới quá nhiều người, các nơi cũng có tâm người. Nếu là tưởng bất bị phát hiện, cần phá lệ cẩn thận mới được. Đúng vậy, ngươi có thế để cho triều Đại Nam Minh Tuấn tới cho ta biết, đích xác để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bạch Lâm Phong Đạo, Tần Chính cười nói Đại Thông Thái Tử Lục Thiên lãng lần này cũng phái ra một số người tới giúp ta, ta đã an bài bọn họ nhằm vào Tam Đại thế lực ngoại trừ những thế lực nhỏ đó, phòng ngừa những thế lực nhỏ này kết minh đứng lên, cho chúng ta mang đến phiền toái không cần thiết. Nàng suy nghĩ chuyện vẫn là rất chú đáo, thường thường không bị chú ý lực lượng sẽ mang đến biến cố. Bạch Lâm Phong đạo nàng tính toán an bài thế nào người của ta bên này? Ta nghĩ cho các ngươi kiềm chế Linh Quất người của vực. căn cứ tình báo của ta bày, Linh Quất này vực ưu thế Thị Thiên Vũ cảnh số lượng nhiều, nhưng không có đặc biệt rõ ràng cường giả. lấy Bạch Long Tượng tộc tới đây thực lực, hoàn toàn có thể cùng bọn họ chống lại mà không bị thua. Nghĩ đến kiềm chế bọn họ, vấn đề không lớn sao? Tần Chính đạo. Chầm Tư một hồi, Bạch Lâm Phong đạo gần đây ta cũng vậy điều tra qua thực lực của ba bên này, Linh Quất vực tình huống đích sắc cùng chúng ta tương đương, kiềm chế tự nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua là Giao Mãng tộc ngày cùng Diệu đạo Tràng phương diện nàng tính toán ứng đối ra sao, nàng cũng không nên xem thường giao mãn tộc, bọn họ lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù không có đặc biệt cao thủ cường đại, chính là bọn họ tộc trưởng cũng bất quá thị thiên vũ cảnh cao cấp mà thôi. Nhưng là bọn họ không có gì ngoài hiện tại tử dương trong chấn gần ngàn cao thủ, ở nơi khác còn cất giấu người nhiều hơn, tiêu chỉnh thể lực lượng mà nói, ngược lại là mạnh nhất, hoàn toàn có thể làm đến quét ngang long tượng tộc liên thủ với hồ sơn sơn trang ngày rượu. đạo trang càng không cần phải nói, nàng có thể có ứng đối phương pháp. tân chính tự tin cười một tiếng chẳng qua là hai đại này thực lực và mấy tán tu trong cường giả ta tự có biện pháp ứng đối. Bạch Lâm Phong nhìn Tần Chính phải một lát, cười nói mọi người nói ngươi ở trong Tam Hoàng tay lập mệnh, từ đó mà danh tiếng vang xa, nhưng nếu lần này còn có thể giải này tình thế nguy hiểm, nàng Tần Chính sẽ có tư cách bước lên Thần Vũ Đại Lục sân khấu lớn này. Bạch huynh đây coi như là khen tặng ta cái gì? Tần Chính đạo: Xem như thế đi. Bạch Lâm Phong đạo: Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười ha ha. Bọn họ nói chuyện với nhau không lâu, liền riêng của mình rời khỏi. Tần Chính trở về Long Tượng tộc chỗ ở. Trở về sau, Yêu Quan Vương vẫn như cũ là đặt tới thiên vũ cảnh nó có thể thu nhỏ lại cả người ẩn nặc ở trong tần chính hoài vào trong chỗ ở liền có đại trưởng lao gió mạnh cùng tứ trưởng lao thương vân ra đón hai người cũng là rất tinh thần nhìn dáng dấp đại trưởng lao đã hoàn thành đột phá tần chính cười nói hết thảy tất cả đều là dựa vào tần thiếu gia ủng hộ gió mạnh mới có may mắn vượt qua sinh tử đại nạn lại càng kích thích tiềm lực hôm nay đã chính thức bước vào thiên vũ cảnh đại thành gió mạnh mặt mũi giả mua đều có chút phản lao hoàn đồng dấu hiệu nếp nhăn trên mặt rõ ràng giảm thiểu rất nhiều lão nhân ban cũng hoàn toàn biến mất tái nhận tóc trong có mấy cây tóc đen đại trưởng lão đột phá thì long tượng tộc may mắn à lần này chúng ta phần thắng lại tăng lên vài phần tần chính cười to nói ba người nói đùa ở giữa hai vị trưởng lão nói long tượng tộc chuyện gần nhất tình hướng tần chính cũng một lần trong đó tư không tình huống hai người này vẫn sợ không được đổ mối chỉ biết là tư không mang người bế quan đến nay cũng không có xuất quan cuối cùng tứ trưởng lão thương vân nói tần thiếu gia có vị khách quý đã ở nơi này của chúng ta đợi nàng ba ngày khách quý từ lâu tới tần chính suy nghĩ một chút Không nghĩ ra có thể có cái gì khách quý. Đại Hoa Đế Đô, Thương Vân nói. Tần Chính trong bụng nghi ngờ, chưa từng cùng Đại Hoa Đế Đô người hắn từng có tiếp xúc. Bọn họ đi tới lầu đón khách, Tần Chính liền thấy có hai tên cô gái, một chủ một bộ đang cười nói, thưởng thức bên ngoài lầu phong cảnh. Thị nữ kia lớn lên rất ngoan ngoãn, nói chuyện thanh thúy dễ nghe, hì hì cười cười, giống như cá chim sơn ca, nhưng tu vi lại cho Tần Chính mang đến tương đương mãnh liệt rung động. Thị nữ này dĩ nhiên là thiên vũ cảnh. Hơn nữa nàng này không che giấu chút nào cảnh giới của mình. Nhìn lại người chủ nhân kia, cảnh giới nhìn không đấu một bộ màu đen quần, mái tóc dài màu xanh nước biển như thác nước rũ xuống, phủ cận không khi ở trung quanh của nàng tới lui xoay quanh như dòng nước, cho thấy cảnh giới đã đạt đến một vô cùng trình độ. Nghe tiếng bước chân, sẽ xoay người nhìn về phía tần chính. Hai người bốn mắt tương đối, tần chính lập tức sinh ra tươi đẹp cảm giác. Đây là hắn nhìn thấy đệ nhất, thuần túy ở xinh đẹp phương diện có thể liều với ngọc tú hình tuyệt thế gia nhân. Xem ra gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, thật giống như trời cao kỳ tác, tìm không ra một chút thiếu sót, duy chỉ có mặc phân tăng quần, làm cho người ta nhìn không thấy tới nàng hoạt bát có hứng thú vấp người, ngay cả như vậy cũng đã làm người ta tìm đập thỉnh thỉnh, Nàng này là đặc biệt nhất chính là cái loại này trong lúc dở tay nhất chân quý khí, người tên là tinh Nguyệt. chúng ta quen biết cái gì, tần chính rất nhanh sẽ từ trong tươi đẹp tỉnh lại, ừ, ta là tinh Nguyệt, đế tử đại hoa đế đô tinh thắng cát, chúng ta không nhận ra, cũng chưa từng thấy qua miến. tự xưng tinh nguyện tuyệt đại mỹ nữ tự giới thiệu mình một lần, tần chính đạo ngươi tìm đến ta, cần làm, tinh Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, một tờ giấy liền bay thấp vào trong tay của tần chính, nghi ngờ xem một chút tinh nguyện, tần chính lấy ra tờ giấy nhìn lướt qua sắc mặt của hắn nhất thời trở nên hơi khó coi thuận phong nhĩ này phiền thoái của tìm cho ta thật đúng là không ít thì ra tờ giấy thì thuận phong nhĩ viết, nói là trong tay tần chính một ngụm thần minh xác nhận tắm rửa hôm khác vương vũ mạch tinh hoa tinh nguyệt nếu muốn muốn có thể tới long tượng dã núi từ trong tần chính tay cấp đi vốn là ta cũng không tin tưởng sau lại trải qua điều tra xác định thuận phong nhĩ đích tình báo tinh nguyện đạo tần chính đem tờ giấy kia bóp nát không sai thuận phong nhĩ đích tình báo giảng thuật một chút cũng không giả trong tay ta thật có một món đồ như vậy thần minh, nhưng không biết ngươi là tính toán cướp đi đây vẫn có khác ý nghĩ nếu ta nghĩ chọn lựa sang đoạn phương thức đã sớm xuất thủ cần gì tới đây long tượng tộc chờ ngươi ba ngày tinh nguyệt hé miệng cười một tiếng giọng điệu dễ dàng không hề ý của dùng sức mạnh tần chính cũng là lặng lẽ thở phào hắn chưa nghe nói qua ngôi sao gì thắng cát nhưng là hắn dám đoán chắc nàng này lai lịch tuyệt đối phi phàm nếu không không thể nào tuổi còn trẻ thì có thực lực của như vậy nga không biết tinh nguyệt cô nương tính toán thị tần chính đạo ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch tinh nguyệt khẽ mỉm cười rất công bình giao dịch tần chính nét miệng cười một tiếng ta thích nhất chính là công bình giao dịch nhưng là ta rất khó nghĩ đến thông Cô nương có thể lấy ra cái gì tới cùng ta giao dịch?" Tinh Nguyệt Ngọc thủ trắng non nhẹ nhàng thoáng một cái, vẻ màu xanh biếc tinh quang trên ngón tay ở giữa điểm chế, trong tay của nàng là hơn xích một bức tranh chúng ta có muốn hay không đơn độc nói chuyện một chút. "Có thể." Tần Chính Ý bảo hai tên trưởng lão rời khỏi. Tinh Nguyệt cũng đem chính mình thị nữ chi đi. Lâu đón khách bên trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. "Biết ta vì sao tuyển chọn đơn độc nói cái gì?" Tinh Nguyệt không có lập tức nói tới giao dịch. "Không biết." Tần Chính đối với nữ nhân này tính chất nhẹ nhỏ suy nghĩ, có chút không quá thích đứng. Bởi vì cho tới hai cái trưởng lão trong có một người thị nội gian. Tinh Nguyệt cười hiếp mắt nói, trong lòng Tần Chính chính là chấn động, hai mắt nheo lại, nó chừng Tinh Nguyệt phải một lát xem ra ta coi thường nàng. Tinh Nguyệt ha hà nói như vậy, ngươi biết hai là nội gian, ta cũng vậy coi thường nàng. Ta biết, đó là có nguyên nhân, cũng là nàng, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, căn bản không có thể quan tâm một miễn cưỡng đời thứ ba tam thế linh lung thú, chỉ bởi vì thuận phong nhĩ đích tình báo, tới điều tra trong tay ta lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích, là có thể thuận tiện tra ra lòng tượng tộc nội gian, hắc hắc, nói thật, cô nương để cho ta rất khiếp sợ. Trong lòng của Tần Chính rất rõ ràng, chính là Ngọc Tú huynh hao tổn tâm cơ cũng không tìm ra nội gián là ai, hắn cũng bất quá thị mượn thuận Phong nhị mới biết, nàng này cư nhiên như thử ung dung điều tra ra, chỉ có thể nói nàng này thật không đơn giản. Ta muốn cùng ngươi giao dịch, tự nhiên muốn làm được tận lực công bình, bất quá, nhìn răng, rớp, ta đây giao dịch phải ra khỏi sai lầm rồi. Tinh Nguyệt đôi mi thành tú cau lại. "Nga, thì ra ngươi là dùng này hòa quyển, sau đó cộng thêm nói cho ta biết nội gián là ai tới cùng ta giao dịch." Tần Chính nghĩ thầm, nếu là mình không biết nội gián là ai, thật vẫn có thể có giao lưới giao gãy quả tàn nguyệt kích dễ dàng đi ra ngoài, dù sao nội gian cất giấu, tính nguy hiểm quá lớn, cũng may hắn đã sớm biết. Tinh Nguyệt trầm ngâm nói có lẽ này họa quyển cũng có thể để ngươi có cùng ta giao dịch xung động. Tần Chính lắc đầu ta rất khó tưởng tượng, một bộ bức tranh có thể mang cho ta cái gì? Mang cho nàng rất nhiều. Tinh Nguyệt khẽ mỉm cười nói thí dụ như đấu khỏe. Chương 133, Tinh Nguyệt tính toán. Ta nghe không hiểu nàng có ý gì. Tần Chính trong lòng rung động, hắn đấu khỏe, ngoại nhân căn bản không nhận ra được, có như là mặc công chúa tựa hồ cũng không có thể xác định là đấu khỏe. Tinh Nguyệt này lại một câu điểm phá, nhưng hắn mặt ngoài cũng không động thanh sắc. Tinh Nguyệt thấy Tần Chính Bộ dạng, thổi phù một tiếng cười nói về, nàng nắm giữ đấu khỏe, ta mới đầu căn bản không dám tin tưởng, dù sao đấu này khỏe không chỉ thất truyền rất nhiều năm tháng, là trọng yếu hơn thị, muốn tu luyện đấu khỏe, cần giống loại đấu hổ vương võ mạch đặc thù võ mạch mới có thể ứng dụng, bởi vì đấu khỏe là từ đấu hổ vương võ mạch võ mạch giữa thần thông biến hóa ra, nhưng cũng chưa hoàn toàn ứng ra đối với võ mạch lệ thuộc vào, mà nàng căn bản không cụ bị loại này võ. Mạch lại có thể tu luyện, còn có thể có sở thành. Đây đại khái là tất cả mọi người không có đưa người nắm giữ vũ khí coi như đấu khỏe căn bản sao? Nàng cũng rất khôn khéo, đương bị kéo vào tam thế linh lung thú độ kiếp chuyện sau, lập tức bỏ cuộc vận dụng đấu khỏe, đổi thành sử dụng long tượng thôn thiên thuật, như thế làm cho nhiều người cũng không có chú ý tới đấu khỏe. Ta đây thiếu chút nữa cũng bị nàng lừa gạt, cho đến ta phát hiện hồ sơn sơn trang lại đang điên cuồng săn bắn yêu hổ, ta mới lần nữa nhớ tới nàng tu luyện đặc thù vũ khí, nhìn lại bản thân mình từ đầu tới cuối đều rất tự tin, ta liền xác định nàng nắm giữ vũ khí tất, nhiên là đấu khỏe. Được rồi, ngươi đoán đúng muốn mọi người đều nói như thế rõ ràng, tần chính cũng biết không thể gạt được. trong lòng hắn hay là đối với tinh nguyện sản sinh mãnh liệt lòng đề phòng, nữ nhân này thật rất nguy hiểm, lại đem mọi chuyện cần thiết đều cơ bản mò thấy. nếu vì địch nhân, đúng là một đại địch. tinh nguyệt cũng không biết nàng bị tần chính đánh lên cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu, nhưng cũng cười nói đấu khỏe, biết nội gian mà không đâm phá, thú vị, không biết nàng còn có cái gì lá bài tẩy. ngươi là tới theo giao dịch đây, vẫn đào ta đấy. tần chính rất khó chịu đạo, ý không tốt, thói quen. tinh nguyệt hé miệng cười một tiếng, lộ ra một tia tiểu cô nương hồn nhiên. Tần Chính đạo lười giao gãy quả tàn nguyệt kích, ta là không thể nào dễ dàng giao dịch đi ra, ta nghĩ ngươi tốt nhất cũng không cần động ai đầu vóc. Tinh Nguyệt hì hì cười nói đó cũng không nhất định a, nói không chừng, ngươi thấy này họa quyển trong nội dung, có lẽ sẽ độc tâm. Không thể nào." Tần Chính không chút do dự nói. Quét. Tinh Nguyệt đầu thủ cuộn họa vứt lên. Nhan nhạt màu xanh biết tinh quang làm đẹp đang vẽ quyển bao quanh, khiến cho nổi đồng bệnh giữa không trung không đến nỗi rơi xuống, mà bức tranh cũng chậm rãi mở. Kèm theo bức tranh mở, chỉ thấy một con toàn thân trắng như tuyết yêu hổ đang vẽ quân chúng nổi lên. Mà này dưới chân yêu hổ thị thoải mái phập phòng dãy núi trong ngọn núi cao nhất, đỉnh đầu còn lại là bầu trời xanh thẳm, hướng về phía mọc lên ở phương đông hút nhật, phát ra hồ khiếu. Bức tranh miêu tả tương đương sinh động. Chỉ là nhìn thoáng qua, cũng là người ta sinh ra đưa thân vào núi kia trong rừng, mà làm cho người ta chú ý nhất vẫn chuyện này bạch hổ, thật giống như sôi nổi trên giấy, làm người ta nhìn tới, trong trí óc lập tức đem in dấu xuống đến từ cảm, hơn kích thích thị, tần chính nhìn ở trong mắt, thế nhưng sinh ra, này bạch hổ ở hướng thiên khiêu chiến, thả ra cuồng dã vô cùng ai vũ. Nhất hổ này giống như ngưng tụ vô số yêu hồ tinh hoa mà thành làm tần chính trong lòng không khỏi dâng lên đấu khỏe vốn là đấu khỏe cần xem bách hồ tiểu thành xem thiên hồ đại thành xem vạn hồ viên mãn xem hết mọi yêu hồ sẽ thành tựu đại viên mãn mới có thể chân chính vung đấu khỏe toàn bộ bí mật tóc đi ra ngoài mà nay ngắm nhìn trong này họa quyển một con bạch hồ dĩ nhiên khiến tần chính sinh ra hết thể yêu hồ tất cả đều ở đây cảm giác mà đấu khỏe phản phất tự chủ bắt đầu đi về phía đại viên mãn mà không có quan hệ gì với hắn làm này tần chính trong lòng giận mình vội vàng đem bạch hồ này bức tranh từ trong trí óc đuổi ra ngoài. Tần Chính hai mắt cằm bế, khít sâu, bình phục sôi trào tâm tình. Một lúc lâu, tim của hắn mới trở nên bằng phẳng. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Tần Chính đem hai mắt mở ra, không còn có đi xem bức tranh đó một cái cô nương, nàng có thể phải thất vọng, ta không biết giao dịch. Vì sao? Tinh Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng mới vừa nhìn này họa quyển trung bạch hổ, rõ ràng tự chủ kích thích đấu khỏe tu luyện, này bạch hổ chính là ẩn chứa trong thiên địa hết thể hổ vai mà thành, có nó, nàng hoàn toàn có thể có luyện đấu khỏe tu to lớn viên mãn trình độ. Tần Chính lắc đầu bức họa này cuốn sách đối với ta có trợ giúp nhưng là này hổ quá mức yêu dị ta như nếu dùng cái này hổ ẩn chứa hổ ai mãnh liệt tới tu thành đấu khỏe chỉ sợ cũng không còn là ta trưởng không đấu khỏe mà là đấu khỏe tới trường tâm cảnh của ta tinh nguyện ngạc nhiên vũ ký tới trường nhân tâm vậy thì ý nghĩa tẩu hỏa nhập ma hậu quả khó mà lường được thậm chí có chuyện như vậy tinh nguyện xem một chút bức tranh đó chung bạch hổ đối với nàng mà nói bạch hổ này chính là hàm chứa vô cùng ai vũ mà thôi cũng không có cạnh cô nương này họa quyển từ đâu được đến tần chính hỏi nga là ở một chỗ trong di tích lấy được Tinh Nguyệt theo tay vung lên, cuốn Tiêu Bạch hổ họa lấy đi nàng chậm dạng mới bằng lòng dao kia lưới dao gãy quả tàn Nguyệt Kích dễ dàng cho ta. Tần Chính cười nhạt một tiếng nàng nếu biết lưới dao gãy quả tàn Nguyệt Kích đã từng tắm rửa hôm khắc Vương Vũ Mạch nghĩ đến đối với nó có sự hiểu biết nhất định sao? Ta tìm không ra lý do, muốn đem một ngụm chuẩn thiên cấp thần binh giao dịch đi ra ngoài. Tinh Nguyệt đạo ta căn bản có thể xác định lai lịch của lưới dao gãy quả tàn Nguyệt Kích này, rất là phi phạm, nhưng là đã không nhẹ, chỉ có thể là chuẩn thiên cấp thần binh. Nếu muốn muốn trở thành Tiêu Chân Chính thiên cấp thần binh, nhất định phải có Thiên Vương võ mạch người dùng thứ võ mạch tới vẩn dưỡng. Ngươi là không thể nào có Thiên Vương võ mạch, như vậy chỉ có thể lãng phí này thần binh. Có nhiều thứ không cưỡng cầu được." Tần Chính thản nhiên nói. "Cái này thần binh, ta tình thế bắt buộc." Tinh Nguyệt nói lên ken có lực. Nàng cũng không có Thiên Vương võ mạch, cần gì như thế?" Tần Chính lôi giao gãy quả Tản Nguyệt Kích cũng không có dị thường phản ứng, nếu là Thiên Vương võ mạch, sớm có cảm ứng. "Tinh Nguyệt đạo này tự nhiên là có nguyên nhân, ta bất nói cho ngươi biết." Tần Chính núm núm bay, cũng không còn hỏi tới. Hắn cũng nhìn ra Tinh Nguyệt đối với lôi dao gãy quả Tản Nguyệt Kích thật sự có ý nghĩ, cũng không có lúc đó ý của bỏ qua bất quá nàng này cũng không có nửa điểm ý của san đoạn điều này làm cho tần chính không giải thích được có thừa cũng yên tâm rất nhiều nhưng nếu cô nương không có chuyện gì ta còn có chuyện quan trọng sẽ phục bồi tần chính hiện tại đầy trong đầu cũng là yến tính vũ này mặt tình huống thần bút có thể hay không ở gần đây hai ngày luyện chế được đây chính là liên quan đến trọng đại ác tinh nguyệt rõ ràng nhận ra đối với có người vẫn nam tử trẻ tuổi thế nhưng không có hứng thú cùng nàng chờ lâu một hồi có chút ngoài ý muốn hắn tiếp xúc nam tử có thể rất ít như vậy được rồi ta đi trước tinh nguyện đạo trước khi đi Nói cho ngươi biết một cái tin, không nên đặt lực chú ý cũng ở trên trời võ cảnh trên thân cao thủ. Ngươi là nói có hồn võ cảnh cao thủ đến, tần chính cũng không có toát ra vẻ khiếp sợ. Này nàng cũng biết, tinh nguyệt có chút kinh ngạc. Tần chính gật đầu ngày rượu đạo tràng nổi danh hồn võ cảnh cao thủ, họ châu sao? Tinh nguyệt kinh ngạc nhìn tần chính phải một lát, thổn thức đắc đạo thuận phong nhĩ, thật sự là một nhân tài, đáng tiếc. Nàng nói xong liền rời đi, đưa mắt nhìn tinh nguyệt chủ tớ rời đi, tần chính cũng là cảm khái không thôi. Thuận phong nhĩ lưu lại ký ức thủy tinh cầu bên trong hơn tình báo, ra ngoài tưởng tượng nhưng cũng đồng dạng làm tần chính rõ ràng biết được địa thế nghiêm trọng, hơn vì vậy, hắn không có trước bất kỳ ai trong tiết lộ càng nhiều là tình báo, thật sự là có thể để cho rất nhiều người mất đi ý chí chiến đấu, từ bỏ chống lại. Chỉ là một người hắn đang yên lặng địa thừa nhận đáng sợ kia áp lực. Cũng may, hắn đều tìm được rồi phương pháp phá giải, chỉ là có chút địa phương mạo hiểm tính thật lớn, có tương đối lớn có thể sẽ thất bại, nhưng hắn không thể nói ra được, muốn truyền lại cho người hắn lòng tin, làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn có thể mang đến sau cùng lịch chuyển thắng lợi, chỉ có như thế mới có thể kích thích ý chí chiến đấu, làm bọn hắn có lòng tin nhất chiến. Rơi khỏi Long Tượng Tộc Tinh Nguyệt Chủ Tớ bay lượn bầu trời, bay đến Tử Dương Trấn. Tiểu thư, ngươi làm gì thế không nên cùng cái Tần Chính giao dịch à? Chúng ta trực tiếp động thủ đoạt lấy tới không phải? Thị Nữ đối với Tinh Nguyệt cách làm rất là không giải thích được. Buồn tiểu thư thị giặc cướp cái gì? Tinh Nguyệt cười nói. Thị Nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút hình như là nha. Tiểu thư đoạt lấy không ít người bảo vật đây. Tiểu Tích muốn ăn đòn. Tinh Nguyệt đưa tay vô thị Nữ đầu đẹp một chút. Vốn chính là sao? Thị Nữ Tiểu Tích quyệt miệng đạo. Tần Chính đứng sau lưng mặc công chỗ đây nữ nhân này mặc dù bây giờ gặp phải phiền toái, ta tin tưởng năng lực của lấy nàng, sớm muộn gì đều có thể phá giải nguy cơ. Một khi nàng giành tay, vậy coi như là đại nguy hiểm. Tinh Nguyệt nghiêm túc nói nàng chưa từng thấy nữ nhân này, không biết nàng kinh khủng. Nàng hiện tại đè nén, chỉ là không muốn trước thời hạn kết thúc tánh mạng của mình. Một khi nàng không cố kỵ gì thời điểm, thả thần bí kia võ mạch tận chứa lực lượng cho thích ra. Đoán chừng Tam Hoàng cũng e ngại. Nàng thật cho là Tam Hoàng lúc đó muốn thả qua Đông Hải với phủ, chỉ bởi vì Tần Chính cùng Lao Đông Hải vương nhà. Tiểu Tích kinh hãi nói còn có chuyện như thế. Tinh Nguyệt đạo rất nhiều chuyện. Nàng không biết, cũng không cần biết. Nhưng là lần này tần chính gặp phải nguy cơ lớn như vậy, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể nào thoát huốn, cũng không thể để cho lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích bị người đoạt đi thôi. Tiểu tích nói tới đây, đột nhiên cả kinh tiểu thư chẳng lẽ tính toán thời khắc tối hậu xuất thủ cứu hắn, để cho hắn cảm kích tiểu thư, đưa lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích biếu tặng cho tiểu thư? Tinh Nguyệt cười nói ta là có ý tưởng này, đừng xem tần chính rất tự tin, ta nhưng không cho là hắn có thể giải trừ lần này nguy cơ, ít nhất buồn tiểu thư là của hắn nói, thật đúng là không có nắm chặt làm được. Tiểu Tích cười đùa nói liên tiểu thư đều không thể làm được, kia tần chính khẳng định càng không được, khanh khách, vẫn tiểu thư giàu hợp nhất, không cần giao ra cái gì, chẳng qua là thuận tay cứu tần chính, có thể nhận được mong muốn, bất quá sao sáu. Tuy nhiên làm sao? Tinh Nguyệt nhìn một cách tinh quái này tiểu nha đầu. Bất quá sao? Tiểu thư cứu tần chính lời của, có lẽ kia tần chính sẽ đến cá lấy thân báo đáp, báo đáp tiểu thư ân cứu mạng, tiểu thư đến lúc đó chính là nhân tài hai được rồi, đây mới là tiểu thư tính toán sao? Tiểu Tích nói xong, nghịch một chút liền chạy. Tinh Nguyệt tức nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói tiểu Tích: Ta xem ngươi là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, liên này cũng dám nói, xem ra ta muốn hung hăng giáo huấn ngươi một chút, nếu không ngươi đều không biết tôn trọng bổn tiểu thư. Chương 134, 5 ngày sau đó độ kiếp, Long thượng tộc cấm địa. Tần Chính thấy Tam Thế Linh Lung thú Ngọc Tú Hình. Nhìn thấy Ngọc Tú Hình, lại đi đối lập Tinh nguyện, không thể không nói, hai nữ nhân này sản sánh nhau, làm thị hoàn mỹ hai chữ, bất đồng duy nhất là tức chết. Phía ngoài rất loạn sao? Ngọc Tú Hình xếp bằng ngồi dưới đất, sống lưng rút ra thẳng tắp, tóc, tóc thủy chung không gió phiêu động chứ, mà ở thứ nhất xong động nhân trong con người có thể thấy tam thế linh lung thú mơ hồ đường viền lớn lên cùng con trồn có chút giống loại kỳ thực cũng là long tượng cuối cùng đổ xác nàng không có an tâm bế quan a tần chính nghe nàng nói như vậy tự đoán được ngọc tú Hinh thời khắc chú ý chuyện bên ngoài thái diễn biến ngọc tú Hinh than nhẹ một tiếng ta cuối cùng không phải là bình thường chuyển đổi đời thứ ba tâm cảnh tu luyện xa không có đạt tới hòa hợp trình độ hơn nữa ta muốn hoàn thành độ kiếp chuẩn bị trong lúc sẽ tham tính được trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy. tần chính kinh hãi nói trong trong vòng ngàn dặm hết thảy khoa trương như vậy vậy không phải nói ta xong rồi điểm cái gì người đều biết Ngọc Tú hinh nhẹ nhàng gật đầu, ta là mượn sức mạnh của đời thứ nhất vội tới mình sáng tạo đời thứ ba cơ hội. Nàng sức mạnh của đời thứ nhất còn đang tần chính đạo ở võ của ta trong mạch, nhưng không cách nào ứng dụng, trừ phi ta hoàn thành đời thứ ba chuyển đổi, hơn nữa ở đời thứ ba kích thích đời thứ nhất cùng đời thứ hai trí nhớ, ta mới có thể thêm sức mạnh của tam thế điệp, như thế mới chính thức bắt đầu tam thế linh lung thú kiếp nạn, đằng sau vượt qua chân chính kiếp nạn, mới có thể đắp nạn xích tam thế linh lung võ mạch, đây là ta vận mệnh, mặc dù ta không muốn đi theo đuổi, cũng có như thế phát triển tiếp. Ngọc Tú hinh đạo kích thích trí nhớ của kiếp trước. Tần Chính nghi ngờ nói nàng hoàn thành lần này chuyển đổi, ngươi bây giờ đời thứ hai này trí nhớ sẽ biến mất. đúng vậy, đời này hết thảy đều phong tổn, đời thứ ba ta dung mạo, võ người, tính cách hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. hơn nữa đời thứ hai sở hữu người quan biết đều sẽ không nhớ được. Ngọc Tú Hinh lấy ra một quả hình trái tim thủy tinh đây là ta mỗi một thế chuyển đổi thời điểm, có thể luyện ra tới duy nhất một mai tâm linh chỉ tinh, nàng cầm đi luyện hóa, đối đãi tiến vào đời thứ ba, ta đem đối với một mình ngươi có trời xanh thân cận cảm sẽ ở tâm linh chỗ sâu nhất biết ngươi là ta đợi thứ hai người trọng yếu nhất cho ta thích hợp cái gì tần chính đạo Nàng thích hợp nhất ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất trong mắt ngọc tú Hinh nổi lên chút lo lắng hiện tại ta dặn dò hai người chuyện thu tâm linh chi tinh đứng lên tần chính đạo nói đi ngọc tú Hinh đạo nếu như ta chuyển đổi đời thứ ba thất bại ngươi nhất định phải giết ta a tần chính giật mình nhìn nàng ta là thật lòng như nếu chuyển đổi thất bại ta còn sống này tướng sống không bằng chết ngươi là không cách nào tưởng tượng đến cái loại này cảnh ngộ cho nên nhất định phải giết ta Ngọc Tú Hinh Nghiêm Túc nói, "Ta nhớ xuống." Trái tim của Tần Chính có chút trầm trọng. Hắn có thể nhìn ra được Ngọc Tú Hinh đối với chuyển đổi thất bại, bộc lộ ra ngoài một tia sợ sệt, lấy Ngọc Tú Hinh cá tính, có thể như thế, thế tất thị nàng không thể chịu được. Chuyện thứ hai, làm như ta trước thức tỉnh hai đời trí nhớ sau đó, sẽ đi trước đánh thức đời thứ nhất trí nhớ, đến lúc đó, ta, như nếu tuyển chọn đi, nàng nhất định không thể ngăn trở. Ngọc Tú Hinh đạo đời thứ nhất của ta, hiện tại không có gì trí nhớ, nhưng là còn lưu lại một tia ấn tượng, đại khái là trong lịch sử nữ nhân của tàn bạo nhất một trong sau. Tần Chính suy nghĩ một chút, có thể xứng đôi sự sưng hô này nữ nhân, vẫn là có mấy cái, hơn nữa tùy tiện lấy ra một, vậy cũng là hùng thần ác sát. Sự kiện này, ta muốn nhớ kỹ." Tần Chính nói rất chân thành, hắn cũng không muốn bởi vì này loại chuyện phát sinh cái gì bất chắc đúng, nàng một ngày kia độ kiếp, xác định không có. Năm ngày sau đó, Ngọc Tú Hinh cấp ra trả lời khẳng định. Tần Chính tính toán mình một chút tình huống, hắn ở trên hư không huyễn giới điên cuồng tu luyện, hiệu quả rõ ràng, cơ hồ đến gần ý võ cảnh sơ cấp đột cùng, nhưng cự ly đột phá lại nhưng cựu có một đoạn rõ ràng tự ly, cho nên năm ngày Hoàn toàn không, có cái gì có thể làm ra đột phá. Đoán chừng cũng chỉ có thể lấy cảnh giới bây giờ tới đối mặt với 5 ngày sau đó độ kiếp cuộc chiến. Hai người tán gẫu trong chốc lát, Tần chính liền rời đi. Ngọc Tú Hinh tiếp tục tinh tu. Tần chính thì đi vòng tiến vào Ngọc Tú Hinh chỗ ở mật thất phía dưới. Nơi đó chính là yến Thính vũ bế quan địa phương, cũng không biết hắn luyện chế thần bút có hay không có điều tiến triển. Chưa tiến vào, một cỗ mênh mông sóng nhiệt liền phát thẳng trực diện, làm Tần chính cũng không khỏi không vận dụng chân nguyên mình bảo vệ, nhìn lại trong mật thất, thần binh lô hoàn toàn khởi động, toàn thân tách ra ánh sáng sáng chói, trên bức long phượng bay múa di động giống như mang theo linh tính giống nhau, một chút thật nhỏ trong khe hở lại càng nổ bắn ra từng đạo thần quang, bên trong truyền tới uùng uùng tiếng vang, thật giống như lôi mình, trong mơ hồ có bảo quang ở bên trong dự. Dục, tiến tính vũ đứng ở thần binh trước lò. Nàng lúc này giống như nữ vu, hai bàn tay khoe khoang với ra, giữa ngón tay quang hoa lưu chuyển, mái tóc đen nhánh cuồng loạn vũ động, một bộ áo thật chặt bao quanh cả người, như thế nóng địa phương, nàng một kia mồ hôi cũng không có, chuyện này thiên địa lò luyện võ mạch lại càng trước ngực ở tại dần hiện ra tới, nhìn kỹ, võ này mạch chính là thần binh lò hình trạng, nàng đang toàn lực thúc dục thần binh lô. Luyện chế thần bút. Lực lượng vận dụng đến cực hạn, các loại luyện chế thần binh đích thủ pháp đều ở hai tay nàng ở giữa diễn biến, lại càng có võ mạch như kia thần binh lô làm như có liên hệ nào đó. Tần Chính người ngoài này vừa nhìn, đó chính là Yến Thính Vũ cùng thần binh lô hợp làm một thể tự áp. Như cùng hắn tu luyện thần binh vực làm được người binh một thể. Rất vi diệu cảm giác. Luyện binh thuật bí mật, Tần Chính cũng không quá hiểu, nhưng là cùng võ đạo vẫn có giống nhau địa phương, kia thần binh trong lò thỉnh thoảng ẩn hiện thần bút đường viện, cũng là để cho hắn kích động không thôi. Thần bút, như nếu thành, lực chiến đấu của hắn hóa phát huy to lớn biến quả thật, thần này bút thành tiểu tiên cấp thần binh, muốn dựng dục bên trong quy tắc lực lượng, cần cả 10 năm 8 năm, thậm chí trăm năm ngàn năm, có thể thứ thuần tuy trình độ sắc bén cũng là lợi hại hơn lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích còn muốn rất nhiều, dù sao cũng là chân chính thiên cấp thần binh, có nữa chính là đồ thần giới pháp ứng dụng. Tần chính rất kích động, rất chờ mong. Thần binh lò vận chuyển đã ở cứ theo lẽ thường tiến hành, hắn cảm ứng được xích, nơi đây bởi vì luyện chế thiên cấp thần binh nguyên nhân, thiên địa tinh khí phá lệ dư thừa, tự cũng là bị thần binh lôi rèn qua, cho nên vô cùng thuần túy, đối với tu luyện vẫn là có trợ giúp rất lớn. Tần Chính liền ngồi ở một bên, tĩnh tâm tu luyện. Cũng bất quá thị tu luyện hơn 2 giờ, trong mật thất sóng nhiệt đột nhiên bạo tăng, thật giống như núi lửa muốn bộc phát loại, cuồn cuộn mà đến, đánh thẳng vào Tần Chính, làm hắn từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy thần binh trong lò, phát ra sùng sục sùng sục thanh âm, thần binh lô đã ở lay động. Hai tay điến tính vũ liệu mạnh thúc dục luyện binh thuật, thiên địa lò luyện võ mạch lại càng phát động đến mức tận cùng, dù vậy, thần binh lô nhưng cũng kiểu không cách nào dừng lại lắc lư, bên trong truyền ra tiếng oanh minh thậm chí mang theo bạo liệt tiếng động. Dung thiên hóa địa, càng phát ra kịch liệt dung chuyển làm yến tính vũ phải toàn lực xuất kích. Ông trời của nàng địa lò luyện võ mạch cơ hồ muốn rời khỏi thân thể, hóa thành một hoàn mỹ thần binh lò giáng vẻ ở tại trong lồng ngực tới lui xoay tròn, toát ra lực lượng kinh người truyền lại tới hai tay của nàng. Sau đó hai tay đột nhiên đánh ra, nặng nghề rơi vào kia thần binh lò bước phía trên phía trên long Phượng. Phanh phanh, hai bàn tay kích nổ tung thần binh lò lực lượng, kia long vượng trực tiếp đằng phi ra, hóa thành chân thật tồn tại, phát ra trận trận rồng gầm vỡ hót. Long vượng hung ác, xoay quanh hai vòng liền lao xuống tiến vào thần binh trong lò. Phang. Thần binh trong lò nhất thời truyền tới nổ vang. Đông đại khí lãng sóng xung kích trực tiếp đổ yến thính Vũ cho chấn hộp máu bay ra ngoài. Tần Chính vội vàng tiến lên, đưa nàng ôm lấy, thần liên lực toàn lực thúc dục, vì nàng chưa thương. Một chữa thương, Tần Chính mới phát hiện, Tiến thính Vũ thương thế trên người thế nhưng không ngừng lần này lưu lại. Nghe mưa, Tần Chính ôm thật chặt nàng, trong lòng không nói ra được tư vị, hắn biết, việc này thường cũng là luyện chế thần bút nguyên nhân, mới không kịp chữa thương, lưu lại. Ta không sao. Tiến thính Vũ được trị liệu, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, đen lúng liếng mắt to ngó trường thần binh lô ta đúng là vẫn còn quá cao đánh giá năng lực của mình. Tần chính đạo nàng đã làm được rất khá. Yến Thính Vũ lắc đầu cho tới nay cũng là thần binh lô ở chủ đạo, ta bất quá là phụ trợ tác dụng mà thôi. Hiện tại ta ngay cả phụ trợ cơ hội cũng bị mất, kế tiếp chỉ có thể dựa vào thần binh lô tự thân. Điểm này không làm Tần chính quá ngoài ý muốn. Bản thân Yến Thính Vũ luyện binh thuật tu luyện vẫn là có hạn vô cùng, nàng năng lực bây giờ đoán chừng có thể dựa vào thần binh lô hoàn thành địa cấp thần binh luyện chế, hơn nữa hoàn toàn chắc chắn nếu là luyện chế thiên cấp thần binh, cơ hội chính là hoàn toàn dựa vào thần binh lô, vẫn là có ông trời của nàng địa lo luyện võ mạch tới chống đỡ cho nên cuối cùng yến tính vũ hoàn toàn vô kế khả thi cũng không ngoài ý muốn thần binh này lô cũng là thiên cấp thần binh thuần túy dựa vào nó có thể hay không hoàn thành đối với thần bút lợi chế tần chính bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng vấn đề không lớn chẳng qua là thời gian có thể tương đối dài yến tính vũ đạo ngọc tú hinh độ kiếp thời gian đã định chưa năm ngày sau đó tần chính đạo yến tính vũ lắc đầu hoàn toàn không thể nào bằng vào ta đoan trưởng coi như là ta mạnh mẽ kích thích thần binh lô uy lực mạnh nhất cũng ít nhất phải 10 ngày cảnh giới không có thể như nguyện đang làm được phá Nếu là thần bút cũng không cách nào xuất thế, độ thần giới pháp không cách nào vận dụng, vậy đối với Tần Chính mà nói, ảnh hưởng cựu thật quá lớn. Cũng chưa có điểm biện pháp, tăng nhanh chút ít tốc độ. Tần Chính hỏi: "Biện pháp?" Tiên tính Vũ trầm tư thời gian thật dài, mới kích động vỗ tay một cái biện pháp có một, nàng còn nhớ rõ kia tình thế yêu hỏa cái gì, ta đã đầu nhập trong đó, hơn nữa luyện tiến vào, tình thế này yêu hỏa thị thần bút mấu chốt nhất một đốt, mạnh mẽ kích phát nói, cũng có thể tăng nhanh thần bút xuất thế. Tần Chính mừng rỡ làm sao làm mới có thể. Thính vũ đạo hoán linh thạch, đánh thức tình thế yêu lửa linh tính. Giống loại bực này lôi hỏa phong thủy, cực kỳ đặc biệt cũng như địa cấp thần binh trở lên binh khí giống nhau, cũng có linh tính, nàng chỉ cần siêu tập 10 khối hoán linh thạch là được rồi. Hoán linh thạch. Tần Chính không có tiếp tục lưu lại, lập tức rời khỏi trốn cấm địa này, tìm hoán linh thạch. Chương 135, không chung gặp gỡ. Chan tin tức, bất quá một giờ, từ trong triều đại Nam Minh tuấn kia liền chuyển tới tin tức, ở Tịch Linh Đầm sẽ có hoán linh thạch. Tịch Linh Đầm ở vào đại hoa cảnh nội đế quốc. Dựa theo triều đại Nam Minh tuấn theo như lời, cách xa nhau quá xa, qua lại chỉ là gấp rút lên đường lấy hai cánh ngựa chiến tốc độ cũng cần tầm 10 ngày vốn là rất khó đi trước nhưng tần chính có tốc độ vượt qua biến thái yêu quan vương ương trải qua cùng yêu quan vương ương câu thông lấy chính nó phán đoán qua lại người đi đường nói cũng chính là hồi lâu trưởng cho nên tần chính làm sơ an bài lập tức ngồi yêu quan vương ương chạy tới tịch linh đầm yêu quan vương ương không nữa che giấu tốc độ của mình làm tần chính thấy được cái gì gọi là tốc độ nha tình cảm lúc trước từ gió yêu ma cấm địa gấp trở về ngươi đều không có phát lực tần chính quanh thân chân nguyên bao vây hoàn nhìn bốn phía bọn họ đây là đang trên tầng mây phảng bên mang biển mây thỉnh thoảng sẽ có yêu thú hiện lên, tranh đấu, nhìn xuống đi, thấu qua mây mù, có thể thấy trùng điệp long tượng dãy núi, hơn có thể chú ý tới con kiến hôi bóng người, cả người cũng lòng dạ trải rộng, như muốn đem này thiên địa dung nạp vào ngực, lòng dạ mở rộng, mới sẽ không bị các loại tâm tình tiêu cực trừng. Thần bút không thể luyện chế thành công, đô thần giới pháp đem không cách nào sử dụng, cảnh giới sẽ dừng hình ảnh để ý võ cảnh sơ cấp, việc này cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của người ta, vội vàng sao động, bất an, lo lắng chờ một chút, nếu không thể áp chế, rất dễ dàng ở chỗ này giữa các hàng phán đoán thất ngộ, đối với hắn cướp lấy hoàn linh thạch bất lợi căn cứ triều đại nam minh tôi nói hóa này linh thạch chỗ ở tịch linh đầm cũng không phải là thông thường đầm nước bên trong chẳng những cất dấu yêu thú cường đại lại càng có hấp dẫn rất nhiều người tịch đầm hoa tịch này ẩm hoa có thể dựng dục một chút kỳ diệu giống nước được xưng minh em thánh nước đối với vọ trong mạch mang theo minh chữ hoặc là ẩm chữ có rất lớn xúc tiến tác dụng nghe nói thấu đủ đủ nhiều minh em thánh nước có thể làm một chút mang theo minh chữ võ mạch lột sát thành minh vương võ mạch vậy coi như thị toàn bộ đại lục cũng muốn lấm đương nhiên số lượng cần lấy tịch linh đầm tình huống đoán chứng ba vạn năm mới có thể có đủ nhưng là không ngại một chút tán tu đối với có ý tưởng có thể tiến hành nhỏ nhẹ võ mạch cải tiến cho nên tịch linh đầm bất đồng khi trước gió yêu ma cấm điện một người là không ai một cũng là nhiều người tần chính tính toán mình như thế nào hành động mới có thể nhận được hoán linh thạch hắn đối với cái gì minh em thánh nước tịch ẩm hoa không có hứng thú quá lớn trong trí nhớ ngũ đại yêu hoàng cùng lao đông hải vương cũng chưa từng nói tới qua loại này bảo vật lệ bao tác bọn họ đã sớm rời xa long tượng dây núi đang trong phi hành phía trước một tiếng ngưng khiếu mang theo mánh liệt khiêu khích dí tứ hàm xúc Từ phương xa nhanh như cực quang bay đến một yêu hưng. Nay yêu hưng toàn thân cách ra rực rỡ kim quang, cùng xa xa mặt trời chói chói chan sắp xỉ, thật giống như quần quận mà đến hỏa diễm cầu, khí thế mười phần, mênh mông quần quận bát phương. Lệ, yêu quan vương hưng tự nhiên là chịu không nổi khiêu khích, cũng phát ra lệ thiếu. Nó kia yêu quan toé ra cường đại vương giả uy áp, nó tựu như cùng ứng loại yêu thú vương giả, chỉ thích trên cao nhìn xuống đi đối đại yêu khác ừ, cũng không nguyện ý bị khiêu khích, toàn thân màu vàng nhạt vũ mau phảng phân hóa thành ngọn lửa màu vàng kim nhạt dựng đứng, thật giống như đang cháy, trong cặp mắt ngọn lửa màu vàng kim nhạt lại càng đang nhảy nhót chứ cái loại này vương giả uy áp khiến cho nó hoàn toàn đệ trước đó bên bay tới yêu đương khiêu khích cho chồng lên bay đến tới yêu đương làm như ý thức được yêu quan vương ưng hung hãn hơi thu liễm một chút nhưng lại nhung cựu lộ ra một cỗ sức láo ngó trừng yêu quan vương đương, nhất là trong cặp mắt lóe ra hung quang, làm tần chính sinh ra này yêu đương muốn đánh chết yêu quan vương ưng cướp lấy vương giả vị lỗ giác. vì vậy yêu đương cũng là ứng loại yêu thú trong vương giả truy nhật tướng vương ở chỗ này yêu trên lưng chỉ mừng giống như trước đứng một người tuổi còn trẻ nam tử một bộ màu vàng cầm bảo cùng truy nhặt tướng vương vũ mau tương tự đầu đội kim quan kim quan này cũng có hùng lưng tư thái, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhéo lại, đang đánh giá yêu quan vương lượng. các hạ có thể hay không đem nàng yêu này ương bán cho ta, ta nhưng cho ngươi tốt giá tiền. truy nhật tương vương trên lưng nam tử trẻ tuổi đạo. vậy là ngươi hay không nguyện ý đưa ngươi truy nhật ưng vương bán cho ta, ta cũng như thế cho ngươi một quả giá vừa ý. tân chính rất khó chịu người này thái độ, như thế yêu đương vua, sao có thể có thể bán ra? ta thạch tiêu yêu thích nhất chính là ương loại yêu thú, như nếu các hạ bán ra cho ta, một ngày kia, sau ương vương nhất định tiếu ngạo thần vũ đại lục, các hạ không bằng thành ta. Tự Xương Thạch Tiêu thanh niên nói, Tần Chính thản nhiên nói các hạ rất vô vị. Hắn thúc dục Yêu Quan Vương Ưng liền muốn lướt qua truy nhật Tương Vương, tiếp tục gấp rút lên đường. Nào biết Thạch Tiêu cười một tiếng, dưới chân truy nhật Tương Vương lập tức toàn thân ánh vàng rừng rực, hai cánh hoàn toàn mở rộng ra tới, bay đến chỗ cao, rất có che khuất bầu trời thái độ, phong ngăn trở đường. Yêu Quan Vương Ưng lập tức muốn buộc phát công kích. Hai đại ương loại yêu thú vương giả đều mơ tưởng làm cho đối phương cúi đầu. Ta Thạch Tiêu xem trọng ưng vương, cho tới bây giờ không có không tới. Thạch Tiêu cũng đã sớm biết Tần Chính không thể nào đem Yêu Quan Vương Ưng bắn ra. Hắn cũng nhận ra đây là yêu quan vương, ứng. coi như là những thần kia võ cảnh cao thủ nhận được, cũng sẽ coi như chân bảo, cho nên đã sớm đã làm xong xuất thủ sang đoạt ý nghĩ. Rốt cục lộ ra nàng chán ghét sắc mặt, Tần Chính cười lạnh nói: "Thạch Tiêu hai tay huy động, khí lãng cuốn quýt, bốn phía mây mù đều ở kịch liệt dung chuyển, sau lưng của hắn liền hiện ra một con khổng lồ hùng ngưng thân ảnh, giữa ngực và bụng lại càng lờ mở thoáng hiện một đạo đặc thù võ mạch, này võ mạch đường viền gần gũi với cao ngạo ương vương, chính là đặc sắc võ mạch trọng ngạo ương võ mạch. Yêu quan vương, ứng, ta mới là nàng cao nhất chủ nhân." Thạch tiêu toàn lực thúc dục hắn kiêu ngạo ưng võ mạch, sau lưng riêng lớn yêu dương nào ảnh rũ phát rõ ràng đứng lên. Kiêu ngạo ưng võ mạch, đối với ứng loại yêu thú là có thêm rất lớn lực hấp dẫn. Võ mạch loại đồ này, có thể sinh ra bí mật vừa xa khỏi tưởng tượng, cũng không phải là chỉ là võ mạch thần thông, đối với tu luyện võ đạo có trợ lực đơn giản như vậy, nói thí dụ như tam thế linh lung võ mạch, nhưng nếu thành hình, chỉ là này võ mạch tản mát ra hơi thở là có thể để cho các loại yêu thú võ mạch có điều trợ giúp. Kêu ngạo ưng võ mạch là thuộc về đối với ứng loại yêu thú có trợ giúp hơn nữa tu luyện tới mức nhất định có thể từ tiêu ngạo ưng võ trong mạch để luyện ra một phần nhỏ tinh hoa tới cải thiện ương loại yêu thú tiềm lực tiểu võ này mạch ngươi đều không biết xấu hổ lấy ra tần chính thật là che giấu rêu rận tiểu võ mạch mà nói ưng vương võ mạch hiển nhiên đối với ương loại yêu thú nhất cực kỳ sức hấp dẫn nhưng coi như là ưng vương võ mạch ở trước tam thế linh lung thù miến cũng không còn tư cách sánh ngang chúng chi tiêu ngạo ưng võ mạch ở trước ưng vương võ mạch miến cũng là không ngẩng đầu được lên thạch tiêu nghe vậy ngay lập tức giữ chúng ta đi tần chính không thấy thích tiếp tục nói ngang tới người này hắn cũng không còn thời gian trì hoãn ở chỗ này nếu không phải cũng không phải là dễ giết chi người hắn trong một trong thời gian cấp bách đã sớm đối với cản đường khai sát giới. lệ lần này yêu quan vương ưng không bao giờ nữa che giấu phát ra một tiếng sung mãn cùng dã khí phách lệ khiếu chấn động ngàn thước bên trong không gian một trận rung động đang đằng kim sắc hỏa diễm ở dưới gió thúc dục tăng vọt ngàn thước cao hoành hành ngang ngược vũ cánh bay vụt đi ra ngoài hoàn toàn không có coi kia truy nhật tương vương vào đâu siêu kia sức mạnh của cuồng bão bức bách truy nhật tương vương hơi vừa lui liền sông mạnh mà qua ngay lập tức hơn vạn thước Truy Nhật tương vương lui về phía sau sau mới phát hiện bất đúng, phẫn hận lệ khiếu không ngừng, đều là vương giả, nó thật sự là chịu không được bị tách ra kết quả. Không nên đuổi. Thạch Tiêu ngăn cản, ta cũng sẽ không bại bởi nó. Truy Nhật tương vương thanh âm có chút gian khích, rất là không nhanh. Thạch Tiêu nứt miệng lên vẻ độ cung bọn họ trốn không thoát, xem bọn hắn tới phương hướng, chính là Long Tượng dãy núi Tử dương chấn, lần này rời khỏi, đoán chừng là có việc gì. Nếu kêu Tam thế linh lung thú chưa độ kiếp, vậy hắn chắc chắn sẽ trở về. Đến lúc đó, tự nhiên có cơ hội bắt giữ yêu này quan vô sau này làm cho ngươi người bạn bây giờ còn là đi trước gặp trong rừng tốn chấp sự sao? Truy Nhật Tương Vương đạo nàng tại sao phải giúp trong rừng tốn? Hắn ở Linh Cốt Vực cũng bất quá là nho nhỏ chấp sự mà thôi. Trong tay của hắn có có thể giúp ta võ mạch lộ xác bảo vật? Thạch trong mắt tiêu chán phóng tinh quang. Truy Nhật Tương Vương lúc này mới không nói gì. Bọn họ bay thẳng từ Dương Trấn. Thẳng tắc bay đi tịch linh đầm yêu quan vương ưng đã ở cùng tần chính thảo luận một người này một con đường gặp bỡ. Truy Nhật Tương Vương cùng ta cảnh giới không sai biệt lắm. Nếu là bọn họ cũng tham gia độ kết chuyện, sợ là có phiền toái. Yêu quan vương ưng lo lắng nhất vẫn ngọc tú hình chủ nhân tương lai này. Ngươi đừng nói, phương hướng của bọn hắn chính là hướng về phía Tử Dương trấn đi, cực có thể sẽ vì thế lần đích độ kiếp chuyện mà đến." Tần Chính quay đầu nhìn lại, đã không có thạch tiêu bóng dáng đến lúc đó, nàng so với Truy Nhật Ưng Vương nhất chiến đúng là không thể tránh được. Yêu Quan Vương Ưng lệ khiếu một tiếng ta sẽ đánh chết nó. Tần Chính cười to nói có hùng tâm này là tốt. Trong tiếng cười lớn, bọn họ bay vọt núi cao xuống ngồi, tới Tịch Linh Đầm. Tịch Linh Đầm cự ly Đại Hoa Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc tiếp giáp địa phương cũng chính là hơn trăm dặm không tới, nơi đây cũng có chút vắng vẻ, hoang sơn dã linh tất cả đều bởi vì Tịch Linh Đầm Nay đầm nước kỳ hàn vô cùng, thả ra hàn khí không tính là nặng, đối với võ giả yêu tố ảnh hưởng không lớn, nhưng người bình thường rất khó tiếp nhận, cũng vì vậy, rét lạnh cũng không phải là quá lạnh, rất khó ra đời bảo vật gì, nơi đây rất vắng vẻ dáng vẻ. Tân Chính đứng ở yêu quan vương trên lưng chim ưng, quan sát phía dưới. Tịch Linh đầm bị vây một mảnh trong núi hoang, cũng không còn cái gì thế có thể nói. Bất quá, hiện tại bao quanh lại tụ tập không ít người, chừng hơn ngàn chi chúng, xuống lại bao quanh, chỉ chỉ cho chó, mà ở Tịch Linh bờ đầm duyên đứng một vòng người, từng cái từng cái đeo đao kiếm sau lưng, hai tay để sau lưng. Lạnh lùng nhìn những người vây quanh đó, hoàn toàn chính là ngăn trở người bên cạnh đến gần ý tứ. Nhìn lại tịch linh trong đầm, cả đầm nước thật giống như một chiếc gương, coi như là có gió suy phất, nước hồ cũng là không có một chút sóng gợn. Bờ đầm còn có mấy cổ thi thể, có chút còn tại chảy máu. Ở đây nước trong đầm ở giữa địa phương có chừng một bụi hoa, còn chưa hoàn toàn nở rộ, đó chính là tịch tầm hoa. Tân chính nhìn tịch tầm hoa, hẳn là đến thời mở sau đó, bên trong dựng dục minh em thánh nước hấp dẫn những người này tới. Hắn để cho yêu quan vương ứng nuốt chỗ tối, tự mình tới đến trong đám người, tính toán tham thính một chút tin tức. Như thế có kích thước bao vây tịch linh ẩm, hiển nhiên thực lực không tầm thường, mà nhìn không thấy tới một cầm đầu, cũng không biết là không phải là xuống nước, cụ thể thám thính thám thính mới quyết định. Mới vừa vào đám người, đã nghe có người nhỏ giọng nói linh cốt người của vực thật là bá đạo, móng đuốt vươn xa như vậy, ngay cả đám giọt minh em thánh nước cũng thường, cũng không sợ mất linh cốt vực mặt mũi. Chương 136, tịch linh ẩm. Lại là linh cốt vực. Linh cốt vực cự ly nơi đây, vậy thì thật rất xa xôi, hơn nữa còn là làm một giọt minh em thánh nước, hoàn toàn không thể nào. Tuy nói minh em thánh nước là có thể đối với võ mạch cải thiện, Thậm chí lên cấp có trợ lực, nhưng này phải cần lượng thị tương đương kinh lời Nếu không như thế một dọt mình em thánh nước cũng không thể có thể tiểu hấp dẫn như thế cho người Thậm chí ngay cả cá thiên vũ cảnh cũng không có, chớ nói chi là hương sư động chúng Sẽ không phải cũng là đi trước tử dương chấn, vì độ kiếp chuyện mà đến, thuận tiện hành động sao Thuận tay làm, vậy thì rất có thể Nơi này của chẳng qua là cự ly tử dương chấn, cho dù là cũng cơi tốc độ hình yêu thú Cũng không thể có thể ở trong 10 ngày chạy đến sau Tần chính đang buồn mực, đã nghe không chung chuyển tới ương tiếng Rõ ràng thấy có hơn 10 con truy nhật ương bay lượn trên không trung. Truy nhật ương, truy nhật ương vương. Thạch Tiêu, trong lòng Tần Chính chính là chấn động, đá này tiêu linh mãn cốt người của vực. Đó là hay không nói linh cốt vực trong rừng tuấn vi cấp lấy tam thế linh lung thú võ mạch tinh hoa, âm thầm còn giữ như thế một chi lực lượng, như vậy linh cốt vực thực lực tiểu thật quá mạnh mẽ, còn không biết hay không còn có ẩn dấu cao thủ đây. Lúc trước gió yêu ma cấm địa gặp phải tình huống, giao mãng tộc âm thầm có kha xây một bậc này đến gần hồn võ cảnh cao thủ, chẳng qua là bị hắn tóm lấy cơ hội tập sát. Hôm nay có nữa linh quất vực phương diện âm thầm lực lượng, ngay còn có diệu đạo tràng phương diện bí ẩn chứ hồn võ cảnh cao thủ. Tam đại thế lực thật sự là cũng không có bày toàn bộ lực lượng ra đi ra ngoài. Xem ra thuận phong nhĩ lưu lại tình báo cũng không hoàn toàn. Tần chính em thầm cảnh rất lên, độ kiếp chuyện rất có thể kích thước muốn ra ngoài tưởng tượng. Hắn điều chỉnh một chút tâm thái, đi trước đem việc này để ở một bên, đánh một tên là trương thắng lao giả dò tin tức, hai người hơi khách sáo mấy câu. Tần chính tự đi thẳng vào vấn đề linh cốt này người của vực chính là vì một dọt này minh em thánh nước tới, hay là còn có mục đích khác? Nói thí dụ như đấy đầm hoán linh thạch, nhị lao có biết? Này rất khó nói, bọn họ là hai ngày trước tới, cầm đầu thật giống như tên gì thạch tiêu, đang ở hôm qua đã tiến vào tịch linh đầm, cũng không biết có cái gì không thu hoạch, không biết được cái gì tin tức, tiêu trước thời hạn rời khỏi, lưu hạ những người này tới thu minh em thánh nước. Ngươi nói đám người này quá khốn kiếp, một giọt minh em thánh nước cũng không bỏ qua, làm hại lao nhân gia ta cũng không được cơ hội tìm được. Năm nay ta muốn là có thể bắt được một giọt này, bảo đảm hóa của ta. Lô võ mạch tất nhiên có thể âm dương tương hợp, đối với ta luyện chế binh khí có đại trợ lực. Trương Thắng hai mắt sáng lên ngó Trừng Tịch Linh trong đàm tịch tầm hoa, vẻ khát vọng biểu lộ không sót. "Nga, minh âm thánh nước còn có thể có tác dụng này." Tần Chính thật đúng là không biết. "Đương nhiên, ta đây chút ít năm hết tiết đến cũng thu thập mấy chục dọn, giống chúng ta cái luyện binh sư, âm dương tương hợp mới là cao nhất, sẽ không bởi vì võ mạch thật mạnh đối với binh khí có điều tổn thương, còn có chính là 6. Trương Thắng nói tới đây, khoát tay chặn lại tính, nàng cũng không phải là luyện binh sư, nói cho ngươi việc này, nàng cũng không hiểu. Tần Chính cười một tiếng, không nói gì, trong lòng lại lưu ý: Sở hữu luyện binh sư Võ mạch đặc sắc bất đồng, nhưng là cuối cùng là giống nhau, cũng là lấy luyện chế ra thần binh vì chung giói mắt yêu, mà coi như là những luyện đó binh đại tông sư cũng thường thường sẽ luyện binh thất bại, cuối cùng chính là võ mạch cũng không phải là vạn năng, một số thời khắc, võ mạch vận dụng hơi chút xuất hiện một điểm không may, tiếp theo dẫn đến thất bại trong căng sức, mà luyện binh sư võ mạch cũng đều là vừa liệt hỏa bạo phát, cho nên vô luận là dạng gì luyện, binh sư cũng sẽ tuyển chọn trình độ nhất định em tính bạo vật lai trung hòa võ mạch, đặt tới âm dương tương hợp, không may xuất hiện xác suất sẽ giảm thiểu, mà luyện chế thần binh uy lực mạnh hơn. Giống loại hiến tính vũ đích tiên điệu lo luyện võ mạch cơ hồ là luyện binh trong sư mạnh nhất võ mạch, tự nhiên mãnh liệt nhất, cần có âm tính bảo vật trung hòa, yêu cầu đó cũng là vô cùng kinh lợi, nhưng nếu lấy minh ngâm thánh nước để tính, đoán chừng cần mấy vạn dọn, thậm chí nhiều hơn. Tần chính nhìn tịch này, linh đầm có thể dựng dục ra tịch tầm hoa, cũng là càng thêm có hứng thú, ai cũng khó nói đấy đầm có cái gì, có lẽ không chỉ là hoán linh thạch đây. Người cũng đã biết, linh cốt này người của vực tới bao nhiêu, trừ kia thạch tiêu đi, chỉ còn lại việc này. Tần chính quét qua lưu lại người, thật không có cao thủ, phần lớn là cương võ cảnh mà thôi tiêu thứ việc này nghe lời ngươi ý tứ không có để bọn họ vào mắt ta tiểu tử cũng không nên thật ngông của nga đó là ăn thiệt thòi trương thắng rất tốt bụng đạo tần chính cười nói ta chính là hỏi một chút nếu không phải quá mạnh mẽ nói không chừng có người sẽ xuất thủ sang đọ đây trương thắng đầu lắc vô cùng kiên định không thể nào tuyệt không có thể đây cũng quá khẳng định sao tần chính đạo nàng không biết tịch này linh trong đàm nhưng là có yếu thú vẫn là rất hiếm thấy mất đi yêu châu bò đây chính là phi thường cường đại thiên vũ cảnh nghe nói tịch này ở hoa ra đời còn có có thể dựng dục gia minh âm thánh nước đều bởi vì mất đi yêu châu bò, làm như mất đi yêu châu bò thở ra hơi thở để cao. đang ở trước đó không lâu, thạch tiêu nước vào, kết quả bị mất đi yêu châu bò cho đổi ra, chính là chút ít truy nhật tương liên thủ phát động công kích, một kích đã mất đi yêu châu bò. đánh tan. trương thắng nói, ngẩng đầu nhìn một chút những bay múa đó truy nhật ưng, lúc này việc này truy nhật tương đã phần lớn tán lạc tại các nơi, không chung chỉ có 7, 8 con. yêu thú cũng có võ mạch, đây là độ kiếp hóa thành hình người sau, võ mạch còn khả năng ở trong độ kiếp nhận được xác, nầy đây truy nhật tương võ mạch cũng là truy nhật võ mạch việc này võ mạch tương cát, lấy truy nhật tương số lượng, phát động một kích toàn lực, đích xác mạnh phi thường. kế tiếp tần chính so với trương thắng vừa rồi danh giật một hồi, âm thầm lặng lẽ rời khỏi. hắn ở tĩnh lặng địa phương đơn độc gặp đến yêu quan vương ưng, cho nó một cái nhiệm vụ, đó chính là đánh chết tất cả truy nhật ứng, quyết không có thể để cho chạy một. nếu là địch nhân, hơn nữa còn đúng là hướng về phía độ kiếp chuyển đi, giữ lại cũng là mối hoạn, không bằng hiện tại diệt trừ. yêu quan vương ưng lập tức hành động, tần chính lần nữa trở lại trong đám người, lặng lặng đang đợi yêu quan vương hành động. không có qua chốc lát, ương khiếu lặp đi lặp lại. Không trung đại chiến liền bắt đầu. Yêu quan Vương Ưng chính là Thiên Vũ cảnh, lại càng ương loại yêu thú trong vương giả, đối với cái này chút ít thông thường truy nhật tương có thiên nhiên khắc chế bi áp năng lực, lại càng chọn lựa đánh lén, một hơi tiểu giữ dụng bảy tám cá. Đợi đến truy nhật tương liên hợp, có nữa linh cốt vực cao thủ đi ra ngoài tường trợ, đã sức mạnh tổn hại nhiều. Ha ha, thật tốt quá, bọn họ sớm nên bị dạy dỗ. Giết tốt, đấu lại mấy cái yêu đương đưa bọn họ toàn bộ giết cho phải. Những bị đó linh cốt người của vực bức bách không cách nào nhích tới gần tịch linh người của đẩm, rối rít trầm trồ khen ngợi. Bọn họ trong lòng cũng đối với Linh cốt vực bá đạo ghét. Linh cốt vực phương diện cũng có chút bị động. Ngay trong bọn họ cũng không có người có thể tự có bay lượng, chủ yếu vẫn là mượn Truy nhật Ưng. Mau thả tín hiệu, báo cho đại nhân. Đối với, đại nhân chính là muốn vừa cường yêu ương vi tọa kỳ đây. Cho nên có Linh cốt người của vực phát ra bọn họ đặc hữu tín hiệu. Không bao lâu, liền thấy một người từ phía nam như gió bay điện trước bao táp tới, rõ ràng là một gã Thiên Vũ cảnh cao thủ. Tần Chính Thầm nghĩ quả nhiên có cường giả ẩn nấp chứ. Bất quá, đây chỉ là một tên Thiên Vũ cảnh sơ cấp cao thủ. Đối với yêu quan Vương ứng căn bản không tạo thành gây hiếp. nghĩ tới đây, liền không cần nữa nể năng linh quất vực việc này người hắn, lập tức sẽ phải xông ra đám người, vào tịch linh đầm tìm hoán linh thạch. "Tiểu tử, nàng làm gì? Bọn họ có thể lợi hại đây?" Không khéo, xem ra thắng luyện binh sư vừa vặn ở phụ cận, liếc nhìn Tần Chính muốn xông ra đi, vội vã kéo hắn. "Đa tạ lão nhân gia, những người này, ngăn không được ta." Tần Chính cười nói. "Không thể, bọn họ mặc dù lớn một số người đều ở không trung ác đấu yêu ứng, phía dưới còn có rất nhiều người này đây, ngươi nhìn cho dù như thế, hơn 1000 người cũng chỉ là dám vây xem." không dám động thủ thật, trương thắng đạo, vậy thì có ta tới động thủ trước sao? tần chính cười ha ha, trực tiếp nhảy vọt đi ra ngoài, hắn là thẳng sẽ phải rơi vào kia tịch linh trong đàm. người nhảy lên, tiếng cười dài vang rội bầu trời, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. thật can đảm, ta linh cốt vực bảo vệ địa phương, cũng có người dám xung vào, tự tìm đường chết, giết hắn rồi, cảnh cáo những người này. lập tức có hai tên cương võ cảnh cao thủ từ hai bên trái phải vồ giết tới. tần chính cười nhạt một tiếng, hai bàn tay chia hai bên trái phải, tùy ý hủ ở quyền đánh ra. Phanh phanh hai tên này cương võ cảnh cao thủ ngay lập tức bị đánh đích kêu thảm bay ngang đi ra ngoài hai 300 mét xa. tần chính liền rơi vào kia tịch Linh bờ đầm những thứ khác linh khuất vực cao thủ gặp tình hình này toàn bộ giống giận liệu chết xuống tới đều bị ta ổn tần chính hai tay huy động giống ngâm mênh mông cuộn cuộn, khí lãng vòng lại đột nhiên hướng về hai bên phải trái chảo ra những chạy tới đó linh khuất vực cao thủ chừng hơn 30 người toàn bộ bị hắn cho chấn bay vụt đi ra ngoài không một cá có thể nhích tới gần hắn cự ly mà người vây xem cũng là mấy tên y võ cảnh cao thủ có thể nhìn ra tần chính hai tay huy động ở giữa tựa hồ có long tượng thành hình khí thế tương đối kinh người Xu thế không trở ngại tần chính bay lên không nảy lên liền muốn nước vào từ đâu tới gia tiểu tử muốn chết không trung chạy tới thiên vũ cảnh cao thủ đang xuất lĩnh chứa nhiều truy nhật tương chiến đấu yêu quan vương lương, nhìn thấy tần chính như thế hung ác điên cuồng lập tức đắp xuống thanh đến người đến nắm tay đến vung mau hung ác mãnh liệt tóc vô cùng nhẫn nhuyễn, nhuyễn. hoàng bét đây cũng là thiên vũ cảnh tiểu tử này ta nói nàng không nên dùng nàng không nên dùng cái này xong xem ra thắng luyện binh sư dậm chân một cái, vi tần chính tiếc hận đáng tiếc. hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đã người rũ xuống rơi đích tần chính hai chân khẽ nhúc đích, hám địa truy dưới chân xuất hiện ở, chán phóng sáng choi kim quang, chờ hắn một xoay ngược lại, liền do xuống phía dưới sông vào đầm nước tư thế, chuyển làm phản xung về phía chân trời, ung dung tránh thoát hôm nay võ cảnh cao thủ tập kích, ngược lại đi tới phía sau hắn, đây chính là ngự binh thuật, chân mang thần binh, phi thiên độ địa, toàn thắng thiên vũ cảnh tự có bay lượn. nhất là tần chính thế này trẻ tuổi, lúc trước cũng chưa từng ra vẻ thiên vũ cảnh sau đó. Đến từ này, Linh Cốt vực đích tiên võ cảnh cao thủ sao cũng không nghĩ đến sẽ có một chiêu như vậy, đợi khi hắn phản ứng kịp, thấy trong tay Tần Chính nhiều ra yêu khí ngất trời Tam Lăng yêu cốt truy, hướng về phía hôm nay võ cảnh sơ cấp cao thủ phía sau lưng tiểu đập xuống. Tam Lăng yêu cốt truy này, sau chuyên thô, lối và mảnh, nhưng khi côn tới đập, nhưng khi kiếm tới ám sát, quả nhiên lợi hại. Ngày đó võ cảnh sơ cấp cao thủ cũng là được, trong lúc cấp thiết, không trung ngắt một cái thân, thuận thế phong đeo một ngụm trường đao rút ra tiến hành đàng. Rang Trường đao này như thế nào chống lại Tam lang yêu cốt truy, tại chỗ đã bị tẩm nát. Phanh. Tam Lăng yêu cốt truy su thế không giảm, nặng đập người này ngửa bụng, tại chỗ tiểu đập thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Tân Chính cũng không nữa ngó ngàng tới bất luận kẻ nào, tung mình xông vào tịch linh trong đàm. Xem ra thắng luyện binh sư trận tròn mắt miểu sát thiên vũ cảnh. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không phải là người. Chương 137, Hoán linh thạch không có. Tịch linh đầm, nước lạnh trời lạnh, thấm nhuần cốt thủy, giống vậy võ giả cũng rất khó xâm nhập đầm nước đấy, nhưng đối với ý võ cảnh trở lên mà nói, sẽ không bao nhiêu hiếp. Chân Chính nước vào, mới thể hiện ra tam đại võ mạch phi phàm. Vào trong nước, người bình thường là không có thể mở miệng nói nói, tầm mắt cũng có chịu ảnh hưởng, thậm chí chiến đấu cũng có chút quá nhiễu, nhưng là đối với Tần Chính, lại không hề ảnh hưởng. Hắn tam đại võ mạch cũng có thể làm hắn trong nước tự có qua, tựu như cùng bề mặt quả đất giống nhau. Đây cũng là đỉnh cấp võ mạch bí mật ở chỗ. Tần Chính đối với nước kia trong đàm tịch tầm hoa không để ý tí nào, một giọt minh âm thánh nước, hắn không có hứng thú chút nào, trực tiếp thẳng xuống dưới lặn, phải tìm hoán linh thạch. Quét. Hám địa truy thu hồi, trong tay Tần Chính thì dẫn tam lang yêu có truy. Hắn hai mắt lấp lánh hữu thần. Mặc dù không có tu luyện qua đồng thuật, nhưng làng địch Thiên Phạt chính là thần cấp vũ khí, tùy tiện một đạt tới tùy tâm sử dụng ứng dụng trình độ, cũng có thể tại thân thể bất kỳ bộ vị ứng dụng, ánh mắt cũng không ngoại lệ, ánh mắt của làm hắn phản phất cũng hóa thành lòng tượng giống nhau, mang theo cường đại lực đánh vào, có thể thấy mấy chục mét cự ly. Tần Chính liền vội nhanh chóng giảm xuống. Tịch linh đầm rất sâu, chừng gần 700 mét bộ dạng. Càng là đi xuống, lạnh lẽo càng là cường thịnh, hơn nữa trong nước này sinh ra lạnh lẽo thật giống như có ý thức giống nhau, liều mạng hướng trong xương cốt người ta chui. Chui liền chui sao? Tần Chính mới sẽ không quan tâm thậm chí đều không hữu dụng chân nguyên đi chống cự, hắn là cái gì thể chất, cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch trong người, nếu là liên này cũng phải đi chống cự, đó cũng quá mất mặt, cứ như vậy giảm xuống đến tịch linh đáy đầm, nhân loại, chỗ này không hoang nên nàng, thanh âm mồm ồm từ phía trước truyền tới, trong bóng tối, một thân ảnh khổng lồ chậm chậm từ chỗ tối đi ra, chính là tịch linh đầm chủ người kia sáu, mất đi yêu châu bò, Trừng cao hơn 5 mét mất đi yêu châu bò cùng bình thường yêu châu biểu tượng không sai biệt lắm, vạm vỡ ra thịt nhất chất nhãn phảng phất toàn thân cao thấp cũng là ẩn chứa lực lượng ra thịt. Bên ngoài thân tầng còn có một vảy dày đặc bao quanh, khiến cho lực phòng ngự tăng nhiều, đôi châu thị đôi rắn trạng thái, dài đến 6, 7 mét, tới lui giư bãi, còn nữa một đôi mắt lờ mờ không ánh sáng, phơi 7 màu xám cho, tới bốn mắt nhìn nhau, sẽ sinh ra rất mãnh liệt tâm tình tiêu cực, đối với người sinh mất đi lòng tin loại, đó chính là mất đi yêu châu võ mạch, lại càng hắn võ mạch thần thông, mất đi yêu đồng. Ta tới, chỉ vì Hoán Linh Thạch, vật này cùng ta có cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng nếu có thể, ta nguyện lấy ra một chút bảo vật cùng ngươi trao đổi." Tần Chính giọng nói bình thản. Tận lực không biểu hiện ra bản thân ác ý, lại là Hoán Linh Thạch. Mất đi yêu châu bỏ cả giận nói, hai cái to lớn trong lỗ mũi liền phun ra lưỡng đạo khí lãng, lật nước hồ tràn ngập một trận cuồn. Tần chính trong lòng hơi động ta đã nghe, trước đó không lâu Thạch Tiêu từng nước vào, cũng là tới yêu cầu Hoán Linh Thạch. Mất đi yêu châu bỏ lạnh lùng nói chính xác, Hoán Linh Thạch cũng bị chết tiệt nọ nhân loại đoạt đi, nàng cũng không cần vọng tưởng, đi thôi. Hoán Linh Thạch cũng bị Thạch Tiêu lấy đi. Tần chính hai mắt sáng quắc sáng lên, hắn nhìn về phía mất đi yêu phía sau châu. Mặc dù chưa từng thấy Hoán Linh Thạch, nhưng hắn cũng là dò tham trôi qua. Hoán linh thạch là một loại rất đặc thù linh thạch, có tương đối linh tính, mà nhẹ nhàng lay động sẽ phát ra nhỏ nhẹ tiếng linh đông. Nơi đây ánh mắt của hắn bố trí, muốn dẫn động nước chảy, tới kiểm tra thử xem một chút, có hay không có hoán linh thạch. Họ oh. họ. Không đợi tần chính hành động, kia mất đi yêu liệu tần lúc phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Một cố đáng sợ tiếng kêu la ngầm có ý kia tịch linh đầm âm lanh khí, chồng đứng lên, trực tiếp xông tới tần chính cuồng bạo giết tới. Tần chính cho mày, thuận tay một cái rùi đập tan tiếng này sóng. Mất đi yêu châu bò, ta là tới cùng ngươi giao dịch, cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Tần chính trầm giọng nói giao dịch, có thể dùng nàng yêu khí này thần binh tới giao dịch, tặng, thả cho ngươi khỏi chết. mất đi yêu châu bò gần giọng nói. dạ. tần chính sửng sốt một chút, hắn đánh giá mất đi yêu châu bò, mới vừa chẳng qua là chú ý tìm hoán linh thạch, căn bản không có chú ý ánh mắt của nó. lúc này mới phát hiện mất đi yêu châu bò dĩ nhiên là tham lam ngó trường tam lăng yêu cốt truy. ngươi muốn giết ta đoạt bảo. tần chính đạo. mất đi yêu châu bò cười gần nói nhân loại các ngươi không phải là vui vẻ giết người đoạt bảo cái gì, nàng chủ động đưa tới cửa, đưa tới cho ta như thế một vật yêu khí thần binh, ta không thể là bỏ qua. Tần Chính có chút tức giận, mất đi này yêu châu bỏ lại muốn đánh cướp hắn. Vậy ta hỏi ngươi một chuyện, nơi này của nàng rốt cuộc có còn hay không hoán linh thạch? Tần Chính cũng không có lập tức đầu thủ, vẫn cũng muốn hỏi rõ ràng. Không có. Mất đi yêu châu bỏ tức giận nói cũng bị kia thạch tiêu đoạt đi, đáng giận thạch tiêu, hắn căn bản không phải đối thủ của ta, lại dẫn ta nổi trên mặt nước, ám toán cùng ta, cướp đi ta tất cả hoán linh thạch. Tần Chính dương mắt lạnh lẽo nó, nhìn không ra nó có cái gì nói láo dấu hiệu, hơn nữa cũng không còn cái cần thiết, đều mơ tưởng thì ngược lại cướp bóc hắn, còn nói láo lằng gì? Hoán linh thạch không có. Thần bút nhất định không có cách nào trước thời hạn xuất thế. Tần Chính Nghiêm thầm thở dài một tiếng, điều này làm cho hắn ôm một tia hy vọng vẫn tăng vỡ. Thần bút không xuất thế, không nhất định vũ kỹ đồ thần giới pháp liền không có cách nào ứng dụng, có nữa thần bút đáng sợ uy lực không cách nào phát động, vậy lực chiến đấu của hắn cũng chính là hiện nay mức này. Lấy phán đoán của hắn, thần bút xuất thế, lực chiến đấu của hắn sao cũng muốn tăng lên gấp đôi, vẫn đã tới chậm một bước. Tần Chính trong bụng có chút thở dài. Tuy nói ngay từ lúc quyết định tỉnh thế yêu hòa luyện chế thần bút sau đó, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể không cách nào đúng hạn luyện chế thành công nhưng thật xác định lại là một chuyện khác. Tần chính trong lòng cũng sôi sục lên muốn từ trong thạch tiêu tay sang đoạt hoán linh thạch xúc động, nhưng vẫn là phong khí. Không nói thạch tiêu thực lực, truy nhật tương vương sẽ dễ đối phó, huống chi hắn hiện tại ở cùng với linh quốc vực chúng cao thủ, trước thời hạn động thủ chỉ biết gây bất lợi cho toàn cục. Hô. Trong đang trầm tư, đột nhiên một cỗ phong duệ ý chuyển tới. Tần chính đột nhiên sợ hai tỉnh dậy, chỉ thấy mất đi yêu châu bỏ lại bắt hắn lại mất thần sau đó, lãng yên không tiếng động vọt tới phụ cận, dùng kia lộ tài năng sừng châu hung tận hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Thương. Thủy Trung dẫn Tam lăng yêu cốt truy tần chính giơ tay lên một cái rồi điểm ở trên mất đi yêu châu sừng châu chi. họ oh. Mất đi yêu châu bò gầm thét một tiếng, đột nhiên phát lực, chữ bức rách nát tần chính lui nhanh, khó có thể thân hình đứng vững. Không biết tốt xấu, tần chính vốn là bởi vì không có cách nào nhận được hoán linh thạch, trong lòng tương đương khó chịu, lại bị mất đi yêu châu bò đánh lén khiêu khích, lửa giận thoáng cái buộc phát ra, trong tay Tam lăng yêu cốt truy đột nhiên du lên, rồng ngâm nổ vang, chỉ thấy hai cái long tượng ở trên Tam Lang yêu cốt truy nổi lên, gầm gét không ngừng, tần chính cánh tay phải đột nhiên trầm xuống. Hát gì? Thoáng cái sẽ làm cho Cùng sông mất đi yêu thân bỏ hình dạng dừng lại. Siêu. Theo sát tần chính một bên xoay người, tránh ra mất đi yêu châu chính diện, làm nó nổi lên mất đi yêu đồng khó có thể có cơ hội phát huy ra tác dụng, mất đi Tam Lăng yêu cốt truy ngăn cản, toàn lực chạy nước rút mất đi yêu châu bỏ lập tức vọt tới trước, tần chính bên xoay người, cũng là đến bên người của nó, Tam Lăng yêu cốt truy hướng về phía kia cường tráng, cả người tiểu mãnh lực một kích. Phanh. Tam Lăng yêu cốt truy sức nặng thị tương đương kinh người, còn có tần chính chiến lược mạnh nhất phát động, điều này diệt tịch yêu châu bỏ cho đập lẫn phiến bay loạn, huyết nục vang tung tóe tại chỗ tiểu chém xéo bay ra ngoài, làm người ta kinh nghi một màn cũng theo đó phát sinh. chỉ thấy mất đi yêu châu bò còn chưa rơi xuống đất, kia bị đánh gãy xương sườn, cũng có thể nhìn qua địa phương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục như cũ, miệng vết thương cũng trong chớp mắt phục hồi như cũ, thậm chí một lần nữa dài ra một mảng nhỏ mới mẽ lân phiến. mà hết thảy này cũng là từ trong mất đi yêu châu phần đầu tản mát ra một luồng nhàn nhạt, nhạt bạch quang phát huy tác dụng. nhân loại, ngươi giết bất tử. thạch tiêu mặc dù đoạt đi hoán của ta linh thạch, lại làm ta biết rồi một cái bí mật của ta, ta là không giết chết mất đi yêu châu bỏ dở tận cười to tần chính lạnh lùng ngó trường đầu của nó muốn xem ra một đến tận cùng lại phát hiện không tới cái gì tịch linh đầm âm hàn tịch thẩm hoa ra đời minh âm thánh nước nơi đây lại càng sinh ra vốn hoán linh thạch sẽ không phải cũng cùng ngươi bí mật này liên quan đến sao nàng rất biết liên tưởng bất quá ngươi nghĩ cũng đối với thị tịch này linh trong đẳm có một kiện vô thượng bảo vật vì ta đoạt được mà nay bị ta phải biết thứ một người khác bí mật đó chính là để cho ta thành tựu bất tử chi thân mất đi yêu lưu đại cười nói bất tử chi thân tiểu tiêu tốc độ khôi phục cung bất tử chi thân nhưng là có cách xa vạn dặm trên lại đây. Tần chính rêu cận nói nếu như ngươi vẫn muốn hướng ta động thủ, ta không ngần ngại giết nàng. Xem một chút kia bảo vật là cái gì. Chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta? Mất đi yêu châu bỏ một đôi, mất đi yêu đồng nổi lên yêu dị quang hàn. Một cỗ khí tức tử vong phát ra, thật giống như trong cặp mắt kia bảy biển ra địa ngục tử vong, làm người ta nhìn tới, sinh ra lúc đó nhân sinh không có hy vọng, không bằng đi tìm chết xúc động. Mất đi yêu châu bỏ muốn phát động hung ác điên cuồng công kích. Tần chính thản nhiên nói ta nắm giữ một loại đặc thù vũ khí, tên gọi ngự binh thuật nhưng ta chưa từng có chân chính phát huy ngự binh thuật này bí mật. khoe miệng hắn tràn ra một nụ cười mượn ngươi tới thử một chút sao? cái gì? nàng lại dám bắt ta tới thử luyện võ kỹ? mất đi yêu châu bò quát lên như sấm. tần chính không để ý đến nó gầm thét mà là toàn diện điều động ngự binh thuật. ngự binh thuật coi như là hắn ở lúc độ kiếp một lá bài tẩy. mặc dù nắm giữ nhưng không có chân chính ứng dụng phát huy thứ bí mật. họ oh. họ. Dẫn dần mất đi yêu châu bò gầm thét một tiếng. một đôi mắt đi yêu đồng lập tức ngưng tụ ra lưỡng đạo âm lánh điểm sáng. tựa hồ từ nơi này tịch linh trong đàm lấy ra nước hồ rét lạnh loại. hưu Hưu. Hai điểm âm linh ánh sáng chợt nổ bắn ra tới, mang theo tiếng rít mén ngọn, tựa hồ muốn tịch linh đầm đều bị như tê liệt. Thật giống như lưỡng đạo bộc lộ tài năng ánh ngao. Tần chính tâm niệm đậu ở, tam lăng yêu cốt truy cắm ở mặt đất, hai bàn tay trư dương, canh giữ chi la chắn, hám địa truy, lưới dao gãy quả tản nguyện kích tam đại này thần binh hết thảy bay vụt đi ra ngoài. Phanh, phanh, hám địa truy trực tiếp đã kia lưỡng đạo âm linh ánh sáng bắn cho toái, mất đi yêu châu bỏ sợ đến mau ly. Tần chính cười lạnh nói nàng không chạy khỏi, chỉ thấy hai tay hắn giữa không trung điểm chỉ trong giác. Tam đại thần binh lập tức trở nên quỹ tích vận hành, thoáng cái tiểu cấu thành hình tam giác, bao vây mất đi yêu châu bỏ trò ở trung tâm. Tần Chính tay cầm Tam Lăng yêu cốt truy, bước nhanh ở trong nước đi vào, hoàn toàn không thấy nước tồn tại, tóc cũng theo tung bay đứng lên, dường như muốn hóa thành một cây lợi kiếm tự đắc, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng quát lên sát. Tam đại thần binh lập tức buộc phát ra phong mang, nhất đề giết tới mất đi yêu châu bỏ. Chương 138: Yêu châu bỏ bí mật. Ngự binh thuật, trưởng ngự thần binh, phi độn ngàn giết người vô hình. Thực lực của Tân Chính hiện nay cũng chính là có thể làm được mấy chục mét mà thôi. Nếu là đơn độc một vật thần binh hơi xa một chút, dù vậy, ngữ binh thuật này lực sát thương cũng kinh khủng vi phạm. Kèm theo tần chính quát lệnh một tiếng, tam đại thần binh đồng thời xuất ra. Biết rõ thị tần chính xuất thủ, nhưng chỉ là nhìn không thấy tới tần chính như thế nào thao túng, lộ ra một cỗ quỷ dị, làm mất đi yêu châu bỏ cũng là sinh ra lòng sợ hãi. Nó gầm thét muốn xông ra bao vây này vòng. Có thể tốc độ của nó có thể nào so sánh với tam đại thần binh? Hưu, quen, quét. canh giữ chi là chắn quanh mình một ít lưu ánh đào, trực tiếp chém tới mất đi yêu châu phần đầu. Mất đi này, yêu châu bỏ phản ứng kỳ khoái, vừa nghiêng đầu, dùng sừng châu phong đảng đường một tiếng, đã canh giữ chi lá chắn cho văng ra. Hám địa truy còn lại là nặng đập thứ lưng. Mất đi yêu châu bỏ vội vã chợt lấy người, vẫn chậm một chút, hám địa truy chạy qua nó bên ngoài thân, lập tức mang đi một mảnh huyết đủ, còn có mấy cây xương đầu gãy liễng. Đau mất đi yêu bỏ hống ngao trực hiếu, nó thật không nghĩ đến hám địa truy đáng sợ như vậy, chỉ là lao đi một điểm mà thôi, nếu là đánh chúng, không thể không có bị lại chết. Sau cùng lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích tiểu hướng về phía thứ lưng trực tiếp chém giết đi xuống. Siu Mất đi yêu châu con rắn kia đôi tiểu hung ác rút ra kích lại đây, muốn đem thứ rút đi. Chuyện. Tần Chính Thản nhiên nói. Chỉ thấy kia lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích lập tức thay đổi phương hướng, bộc lộ tài năng nguyệt nha lưỡi dao địa phương cuốn lại đây, vọt thẳng đánh kia kích tới được đuôi rắn. Giang giác. Kết quả chính là mất đi yêu châu cái đuôi bị dễ dàng chặt đứt. Họ họ. Mất đi yêu châu bỏ đau gầm thét không dứt, điên cuồng phi nhanh đứng lên, phần đầu lần nữa thả ra màu trắng vầng sáng, nhanh chóng khôi phục thân, nhưng là kia đoạn đuôi lại cũng chỉ có thể là tẩm máu, không cách nào mọc ra lần nữa. khen cũng không tệ lắm. 6 phần 10 uy lực ngự binh thuật, cảm giác như thế nào?" Tần Chính cười híp mắt nói. "Cái gì? 6 phần 10 uy lực? Mất đi yêu nhu đại quát. Tần Chính gật đầu. "Mất đi yêu châu bỏ gầm hét lên nàng quá cần dỡ. Phải không?" Ánh mắt Tần Chính càng phát ra sắc bén đứng lên vậy hãy để cho nàng thử một chút uy lực mạnh nhất. Hắn lập tức thúc dục chiến lực mạnh nhất của mình. "Ba lực chồng, chiến lực mạnh nhất một phát!" Kia lơ lửng tam đại thần binh lần nữa xuất kích. Lần này nhưng là không còn cái gì bảo lưu lại. Quét. Chỉ thấy ba đạo hàn quang chợt lóe lên. Mất đi yêu châu bỏ còn chưa kịp phản ứng, Canh dự chi là chắn liền ở trên nó bốn điều thối chia ra cắt quá khứ, mặc dù chưa từng chặt đứt bốn điều chân yêu, cũng là máu thịt bé bé, xương đùi chịu trọng thương. Hám địa truy trực tiếp đã hai cái sừng châu cho nệ nước. Giang giáp, lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích mạnh nhất, một chút lướt qua, chặt đứt thứ xương sống. Mất đi yêu châu bỏ phát ra tiếng kêu thảm thanh thời điểm. Tam đại thần binh đã trở về bên cạnh tần chính, tự động trong cơ thể của dung nhập vào. Tần chính đi xa đi tới nằm dưới đất mất đi yêu trước mặt châu bỏ nàng mặc dù là thiên vũ cảnh sơ cấp, nhưng ta muốn miễu sát nàng cũng dễ dàng. Ngự binh thuật, xuất kỳ bất ý lực công kích lại càng dữ dội cường, hoàn toàn chính là miểu sát loại vũ khí. Giao ra bí mật của ngươi sao? Tần chính ngồi trồn hồn xuống, nhìn mất đi yêu châu miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, cũng là sách sách sướng kỳ. Ta còn không có thua. Mất đi yêu châu bỏ gầm khét một tiếng, chỉ thấy bốn phía nước hồ đột nhiên hội tụ trung quanh của nó, trực tiếp kéo tới nó về phía sau lui nhanh, đồng thời mất đi yêu trong đồng xuất hiện địa ngục cảnh tượng, nó phải phản kích. đã quên nói cho ngươi biết, ngựa binh thuật tốt nhất công kích thị tường binh sĩ tác chiến. Tần chính giơ tay lên một điểm, hưu, lưỡi dao gãy quả tản nguyên kích nổ bắn ra đi lần này xuất kích tốc độ kia chỉ giữ rội mạnh đến mức độ biến thái 20m cự lì, ngay cả đám nháy mắt thời gian cũng chưa tới mất đi yêu châu công kích chưa nổi lên hoàn tất lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích đã đến gian giáp máu thanh tàn sát lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích trực tiếp diệt tịch yêu châu bỏ từ đầu của nó bộ đến cái mông chia ra làm hai đây mới là ngự binh thuật kỳ đặc điểm chính là tốc độ có thể theo nắm trong tay ý nghĩ tùy ý biến chuyển công kích lộ tuyến khó lòng phòng bị thu hồi lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích tần chính đi tới mất đi yêu châu bỏ trước thi thể chỉ thấy một quả hạt châu màu trắng từ đầu của nó bộ lăn ra đây này hạt châu thần diệu ở đây máu chảy như chú bên cạnh thi thể thế nhưng từng tí máu tươi không dính hơn nữa tản mát ra lấm tấm bạch sắc quang vượng làm mất đi yêu châu miệng vết thương bắt đầu cầm máu tần chính đưa tay lượm hạt châu đứng lên hắn cẩn thận tham quan học tập có thể có thần diệu như thế tác dụng hạt châu nghĩ đến có lai lịch không tầm thường trong tình hình chung ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu hạ cũng sẽ liên quan đến chỉ thấy hạt châu nhũ bạch sắc quang hoa mà phóng thích ra tia sáng cũng rất hòa cầm trong tay trơn luẩn nhìn kỹ Còn có thể lờ mờ phát hiện, hạt châu kia bên trong có chứ một cái đầm nước nhỏ dường như, có dịch thể ở bên trong nhẹ nhàng đung đưa, ti, ti lũ lũ quang vụ phân phát, rồi rít hướng nước kia trong đàm phía trên tịch đầm hoa hội tụ tới. Không nói cũng biết, tịch đầm hoa ra đời, cùng với bên trong xuất hiện minh âm thánh nước, chính là chỗ này hạt châu nguyên nhân. Nhũ bách sắc, nội hàm đầm nước, phóng thích hơi thở có thể ra đời minh âm thánh thủy loại bảo vật. Hạt châu này tựa hồ cùng ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ Quang Minh châu rất tương tự. Nếu là Quang Minh châu lời của, bên trong dịch thể hẳn là âm lãnh tới cực điểm. Tần Chính lúc này liền chỉ chân nguyên hội tụ nơi tay tiêm, nhẹ nhàng điểm đâm hạt châu này, muốn trong kích thích dịch thể. 3. Giữa ngón tay đụng vào, lập tức kích thích đến dịch thể, chỉ thấy bên trong dịch thể nhẹ nhàng lay động. Theo sát một cỗ hơi lạnh thấu xương phát ra, trong phút chốc đã tần chính cho đóng băng, ngay tiếp theo bao quanh chẳng mét phạm vi đều bị đóng băng, trong đó nước cũng độc lại. Chẳng. Sức mạnh của Tần Chính dung chuyển, đóng băng tự nhiên bạo liệt. Quả nhiên là quang minh châu, chỉ là một tơ lạnh lẽo, tự cường hàn đến trình độ như vậy, nếu là hoàn toàn kích thích, bên trong phương viên 10 dặm độ đều muốn bị triệt để đóng băng. Có này Quang Minh Châu, hoàn toàn có thể cùng nghe mưa thiên địa lò luyện âm dương tương hợp, làm nàng luyện binh thuật có thể lực lớn tăng. Nếu là có thể nhận được Hoán Linh Thạch, phối hợp âm dương tương hợp võ mạch, nghe mưa tất nhiên có thể trước thời hạn chế tạo xuất thần bút. Tần Chính nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu lục soát tịch linh đáy đầm. Kết quả để cho hắn rất thất vọng. Hết thảy đều như mất đi yêu châu bò nói như vậy, Hoán Linh Thạch bị thạch tiêu lấy đi, tịch linh đầm ngay cả đám khối cũng không lưu hạ. Thần bút trước thời hạn xuất thế thị vô vọng. Tần Chính có một chút thất vọng nhưng rất nhanh điều chỉnh xong nếu không cách nào vận dụng thần mút vậy thì sắp hiện ra đang nắm giữ hết thể đều vô cùng nhẫn nhuyễn phát huy được cũng sẽ có tốt hiệu quả Ngự binh thuật mới vừa sẽ có sở biểu hiện rất là kích thích hắn rời khỏi tịch linh đầm từ dưới nước nô ra hãy nhìn đến kia tịch tầm hoa đã nở rộ không thể nghi ngờ là quang minh châu bị tần chính kích thích lạnh leo, thả ra hơi thở cho tịch tầm hoa trợ lực khiến cho thoáng cái tiểu mở ra tần chính lấy đi một ít giọt minh em nước cách không mất cho trương coi như là cảm tạ lúc trước hắn tự nhủ ra nơi đây tình huống lúc này phía ngoài chiến đấu đã kết thúc thi thể đầy đất, yêu quan vương hưng hùng ai hùng khí thế bừng bừng đứng ở nhất khối trên bàn thạch, một thân bóng loáng màu vàng nhạt vũ mau cả gốc vũ mau cũng không dụng, toàn thân nửa điểm miệng vết thương cũng không, cao ngạo ngửa đầu cũng không để ý những bị đó kinh sợ người vây xem. mất đi thiên vũ cảnh cao thủ dây dưa, những truy nhật đó ưng cùng ý võ cảnh trở xuống cao thủ căn bản không thể nào đối với yêu quan vương ứng cấu thành nguy hiểm, mà nó vẫn trước thời hạn ám sát truy nhật ưng, làm truy nhật ưng không cách nào liên thủ phát động võ mạch thần thông công kích. trở về đi thôi. tần chính rơi vào yêu quan vương trên lưng chi ưng lệ. Yêu Quan Vương ứng phát ra lệ khiếu, vũ cánh sông thẳng lên trời, bay tới Tử Dương trấn phương hướng đi. Đợi bọn hắn rời đi, người nơi này mới từ trong sự ngột ngạt bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng huyên náo. Thông sát linh cốt vực cao thủ a, người nọ là ai, thực lực của thật cường hãn, thật to gan. Nếu dám làm, khẳng định không có đặt linh cốt vực trả thù ở trong lòng, người ta tất nhiên cũng là lai lịch phi phạm. Bất đúng, ta làm sao nhìn hắn khá quen đây? Ta nói lao đệ, nàng không phải là ở cựu sắc Thần Liên Kinh nháo đằng sau đó, đi một chuyến đại viêm đế đô cái gì, về phần thấy ai cũng nói nhìn quân mắt. Không, không lần này là thật người kia ta nhất định gặp qua nàng cũng nói với ta thị cái cựu sát thần liên kinh người thủ hộ tần chính sao tần chính đối với chính là hắn chính là hắn ta nói thế nào có chút quen thuộc ta đã thấy hắn hắn chính là tần chính với bút phê tần chính ở long tượng dây núi đây người nào không biết ha ha chính là ai tin hắn là tần chính a đừng loạn quan lá. hắn thật sự là tần chính người nơi này xảo xảo nhào nháo tần chính đã nghe không được hắn chỉ có một tâm tư chính là chạy trở về toàn lực bảo hộ ngọc tú hình độ tiếp hiện nay thế cục Hắn đã không có gì có thể làm, sẽ phải lấy trạng thái bây giờ tới nên chiến. Yêu Quan Vương ư hết tốc lực báo tác, trở về Tử Dương trấn sau đó, chính trực ánh mặt trời lặn về phía tây. Lần đi coi như là nhanh chóng, qua lại cũng là một ngày kia thời gian, nhưng lại không có gì thu hoạch, làm Tần Chính bao nhiêu vẫn có chút thất vọng. Hắn đi trước rất xuống ở hồ sân sân trang, hướng Tống Tiên Sơn phân phó một chút về chuyện của Yêu Hổ. Lần này Yêu Hổ nói với Tần Chính tới, tác dụng vô cùng lớn, đúng là có thể hay không thay đổi thế cục chỗ mấu chốt một câu hắn nhất định phải cẩn thận, nhất là sự đáo Lâm Đầu hắn đến sau đó, tống thiên sơn cũng không tại, mà là đang chỗ khác, đang bận rộn. tần chính trực tiếp thẳng đi kiểm tra bên trong sơn trang yêu hổ. lần này tống thiên sơn bận rộn mấy tháng, san bắn yêu hổ, phần lớn cũng không tại bên trong sơn trang, vậy sẽ khiến cho người khác chú ý. chẳng qua là mỗi tháng nhưng cũng cựu có bộ phận cấp bậc không tính là thấp yêu hổ sẽ bị đưa tới, cũng sẽ không khiến cho chú ý. kinh nghiệm nửa năm này lâu, bên trong sơn trang đích thiên vô cảnh yêu hổ đã hoàn toàn bị thuần phục, còn có 6 con yêu hổ có năng lực lên cấp thiên vũ cảnh, nhưng tống thiên sơn cũng không có tuyển chọn ủng hộ, bởi vì rất khó nói thành công cùng thất bại. Một khi thất bại, có thật lớn có thể xuất hiện bất lợi hậu quả. Xem xét bên trong sơn trang yêu hổ, tần chính đối với tống thiên sơn biểu hiện lại càng hài lòng. Trong sơn trang này yêu hổ, ý võ cảnh cấp bậc chính là lại đạt hơn gần 300 đây là tương đương con số kinh người, đã ra ngoài ý hắn lượng trước. Còn chưa tra xét xong tất, tống thiên sơn đã ở nơi khác bận rộn xong tất, hào hứng gấp gáp gặp nhau. Tống lao hưng phấn như thế, có phải hay không lại có thu hoạch gì? Tần chính cười nói, tống thiên sơn kích động nói thiếu gia, ngươi có phải hay không muốn hoán linh thạch? Tần chính hai mắt nhất thời híp lại, tống thiên sơn lời này, cảm xúc này dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại mong đợi nha. Sẽ phong hồi lộ chuyển cái gì? Chương 139, bên trong tộc Long Tượng gian thân phận. Hút, hít vào một hơi sâu, Tần Chính vậy có chút ít kích động tâm bình thả xuống, tâm tình kích động cũng bình phục rất nhiều. Ừ, ta cần Hoán Linh Thạch, đủ nhiều Hoán Linh Thạch cũng có thể đối với chúng ta lần này nguy cơ, mang đến to lớn trợ lực, thậm chí có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc trình độ. Tần Chính nói rất chân thành, hắn thái độ này thị để cho Tống Thiên Sơn biết, Hoán Linh Thạch tầm quan trọng. Rầm. Tống Thiên Sơn nuốt xuống nước bọt, miệng có chút khô khốc vẫn như cũ là nghĩ nuốt nước bọn đạo ta lấy được nàng lấy được ở đâu ra có bao nhiêu tần chính trong lòng mong đợi rốt cuộc đến chứng minh cũng không còn cách nào áp lực kích động trong lòng đưa tay bắt được tống thiên sơn hai vai từ từ trong một người tên là thạch tiêu nhân thủ làm tới tống thiên sơn bị bắt hai vai làm đau nhưng thấy đến tần chính kích động như thế càng thêm xác định hoán linh thạch tầm quan trọng thạch tiêu tần chính thiếu chút cười như điên hắn đi tịch linh đầm chậm một bước hoán linh thạch bị thạch tiêu cướp đi mà nay thạch tiêu lại bị tống thiên sơn làm tới hoán linh thạch Đây coi như là trong chỗ u minh tự có ngày nhất định cái gì. Nàng từ trong thạch tiêu tay làm được bao nhiêu hoán linh thạch? Tần Chính hỏi. Hơn 100 khối, không biết có đủ hay không. Tống Tiên Sơn vừa nói sẽ phải gọi linh thạch lấy ra. Tần Chính lập tức cảnh giác xem xét bốn phía. Bọn họ liền vào vào giữa một mật thất. Này mới khiến Tống Tiên Sơn gọi linh thạch hết thể lấy ra. Hoán linh thạch tổng cộng là 136 khối, mỗi một khối cũng là linh tính 10 phần, chợt nhìn, sẽ sinh ra bọn chúng có linh tính cảm giác, biểu tượng nhìn chính là màu trắng hòn đá. Tần Chính thuận tay nắm lên mấy nhẹ nhàng ở trong tay của đậu. Lenken. Lenken, Lenken, Lenken. Thanh thúy này thanh âm dễ nghe lập tức từ bên trong phát ra, chính là Hoán Linh Thạch. Nàng như thế nào từ trong thạch tiêu tay làm được này, nàng có biết đá này tiêu là ai? Tân Chính mừng rỡ không thôi, nhiều như vậy được Hoán Linh Thạch cũng đủ rồi. Thần bút trước thời hạn xuất thế, vẫn có thể có. Tống Tiên Sơn đạo ta không biết hắn là người nào, nghe hắn nói là vừa đến từ Dương trấn, đến xem náo nhiệt, trong tay nhìn thấy ta có chút yêu đương chứng, trong đó còn có mấy viên tiềm lực không tầm thường, muốn mua, ta liền ghi rõ chỉ cần Hoán Linh Thạch không nghĩ tới hắn thật sự có, hơn nữa còn có không ít. Ha ha sáu, tần chính nghe, cười lên ha ha, cười tống thiên sơn sững sốt một chút. Tống lão, lần này nàng nhưng là lập công lớn, tần chính cũng không còn giải thích, vội vội tống thiên sơn đầu vai hoán linh thạch ta lấy đi, lần này ta lại đây, chính là đặc biệt dặn dò nàng, đợi đến độ kiếp này, nàng dựa theo trong ta tin viết đi làm, không thể sớm, cũng không có thể muộn. hắn lấy ra trước thời hạn viết xong tin giao cho tống thiên sơn. tống thiên sơn nhìn xong tin, nhớ kỹ trong lòng, sẽ đem tin nốt dớt. tần chính đối với hắn cẩn thận rất hài lòng lúc này liền ngồi yêu quan vương ứng trở về long tượng tộc chỗ ở hơi hiểu rõ long tượng tộc trong chỗ ở hết thể như thường hắn liền lần nữa đi gặp Yến thính vũ tiến vào cấm khu mật thất sau đó Yến thính vũ ngồi xếp bằng ở thần binh trước lò không có bất kỳ ý xuất thủ ngũ tâm triều thiên hoàn toàn hay là tại tìm hiểu thần binh lô lần này mạnh mẽ phát động thần binh lô toàn bộ uy lực tự hành luyện chế thần bút khiến cho thần binh lô một chút bí mật cũng bày ra đó là Yến thính vũ sợ không biết nơi đây có thể mượn cơ hội này tiến hành tìm hiểu mình tăng lên nghe mưa ta lấy đến hoán linh thạch tân chính nhẹ nhàng ở cạnh tiến vũ thay kêu gọi Vệ quan trạng thái yến tính Vũ lập tức tỉnh lại. Bao nhiêu? Lấy ra ta xem. Tiên tính Vũ cũng kích động. Tần Chính liền gọi một ít hơn trăm khối linh thạch hết thể lấy ra. Tiên tính Vũ kiểm nghiệm sau, mừng lớn nói chính xác, chính xác, cũng là rất cực phẩm hoàn linh thạch, nhiều như thế, hoàn toàn có thể thỏa mãn đánh thức Tịnh Thế yêu hòa linh tính, thần bút sẽ có đại hy vọng ở gần đây trong hai ngày xuất thế. Nếu để cho ông trời của ngươi địa lo luyện âm dương tương hợp sau, vừa sẽ có bao nhiêu sát suất làm thần bút trước thời hạn xuất thế đây? Tần Chính cười lấy ra quang minh châu. Âm dương tương hợp Tiến Thính Vũ con ngươi nổi lên sáng lạng ánh sáng, nàng ngó Trừng Quang Minh Châu phải một lát mới kích động nói đây là Quang Minh Châu. Chính là Tần Chính cười gật đầu, ta có nắm chặt trong vòng hai ngày làm thần bút xuất thế. Tiến Thính Vũ bắt được Quang Minh Châu, dùng sức phát ra kích động gầm nhẹ. Hai ngày vậy là đủ rồi. Tần Chính nết miệng lên vẻ độ cung, hắn rốt cục có thể dùng chiến lược mạnh nhất tới ứng đối Tam Thế Linh Lung này thú độ kiếp khó khăn. Kế tiếp Tiến Thính Vũ liền gọi tất cả Linh Thạch lấy đặc thù luyện binh bí thuật nhất nhất điểm qua, mỗi một mai bị điểm chúng sau. Hoán linh thạch cũng sẽ linh tính cảm giác đại thịnh, mặt ngoài tầng có một mông lung vầng sáng quấn quanh lấy, lại càng phát ra len ken thanh không ngừng, mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Tất cả hoán linh thạch cũng bị điểm chúng sau, cho hiến nghe trước người mưa tụ lại. Hơn 100 khối hoán linh thạch hợp lại tiểu như cùng một đám lửa, tinh thế yêu hỏa, tỉnh dậy đi. Tiễn tính vũ giữa ngực và bụng đích thiên địa lò luyện võ mạch xí liệt, bộc phát ra lực lượng kinh người, hai bàn tay mãnh liệt về phía trước lệch bạch. Hô. Hoán linh thạch hết thảy bị đưa vào thần bình trong lò, vừa vào trong đó, kia len ken có tiếng lập tức vang lên liên miên, giống như một thủ diệu âm làm người ta nghe, tâm trí thanh hẳn, lòng dạ thảnh thơi, tinh khí thần tựa hồ cũng khi lấy được tẩy lễ giống nhau. Thần binh trong lò xí liệt hỏa diễm đầu tiên là rụt lại một hồi, tựa hồ bị hoán linh thạch áp chế đi xuống, theo sát quanh một tiếng nổ vang truyền đến. Một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch trực tiếp từ thần binh trong lò bộc phát ra, hơn nữa vô số thật nhỏ hỏa diễm từ trong kia khe hẹp bay vụt đi ra ngoài, đây cũng là tình thế yêu hỏa, thì yêu thú độ kiếp hóa hình sau đó, vô cùng vô cùng hơi nhỏ sát suất mới có thể ngưng tụ, phải nhớ nhận được lại càng gian nan. Tình thế yêu bốc lửa tóc, thần binh lọ vận chuyển rõ ràng tăng nhanh. Giống như thần binh lô vốn là có sức mạnh của 10 phần, lúc trước mặc dù toàn bộ bị điều động, nhưng là trong đó chân chính phát huy tác dụng ngay cả đám nửa cũng chưa tới, mà nay tịnh thế yêu hỏa làm như cho cung cấp ủng hộ, cho cái làm thần binh lô tất cả lực lượng đều ở phát huy tác dụng. Kết quả này chính là thần bút luyện chế tăng nhanh. Ta muốn luyện quang minh châu, âm dương tương hợp. Tiến tính Vũ quay đầu nhìn hướng Tần Chính nàng đi ra bên ngoài sao, võ của ngươi mạch quá mạnh mẽ, đến lúc đó có thể đối với ta thiên địa lò luyện võ mạch có điều cái nhiễu. Chính dặn dò nàng cần phải chú ý an toàn, nếu không hành, thà hơn bỏ cuộc. Ta biết Tiến tính Vũ đáp một tiếng, đã tần chính đẩy đi. Sau khi rời đi, trái tim của Tần Chính cũng có chút dao động. Hắn ở ngoài cấm khu đi tới lui, không ngừng tới thở bình thường tâm cảnh của mình, muốn trầm ổn xuống tới, không, có gì ngoài chuyện này, hắn còn có một chuyện phải xử lý. Đó chính là Ngọc Tú Hinh cho hắn tâm linh chi tinh. Ngọc Tú Hinh hoàn thành độ kiếp chuyển đổi đời thứ ba, làm mất đi đời này trí nhớ, chỉ có hắn luyện hóa tâm linh chi tinh mới có thể đối với hắn thân cận. Cũng không pháp than tính lại, thật sự là khó có thể đi luyện bảo vật này. Bất chi bất giác, đêm khuya đã tới. Trăng lên giữa trời, Tần Chính Lung tung kia tâm tình cũng trở về an bình, nhưng có người âm thầm đi tới cấm khu. Người tới chính là tứ trưởng lão Thương Vân. "Tần thiếu gia." Thương Vân đi tới gần, cung kính đắc đạo. Thành công." Tần Chính cười nói. "Đa tạ Tần thiếu gia thành toàn, một ít giọt long huyết, ta đã hoàn toàn luyện hóa, hiện nay chỉ cần ta nghĩ, sẽ trẻ tuổi 50 tuổi, một lần nữa trở về trắng niên, hơn nữa thực lực đại tiến." Thương Vân nói. Tần Chính gật đầu ừ, tiếp tục tư dấu. Thương Vân đạo Tần thiếu gia, hiện tại có thể hay không nói cho ta biết, ai là nội gian sao?" Tú huynh lập tức sẽ độ kiếp rồi. Thì sau đó nói cho ngươi biết, nội gian có hai người, một người là Thất trưởng lão, đã bị Bạch Long Tượng tộc người đánh chết, một người khác chính là Sáu. Tần Chính hai mắt lệ mang liên tiệm đại trưởng lão rõ mạnh. Là hắn. Thương Vân thấp giọng hô đạo, hắn mặc dù cùng đại trưởng lão rõ mạnh không hợp, đó là bởi vì cựu trưởng lão đến chết, đại trưởng lão rõ mạnh không có ngăn cản, này chỉ có thể thị tư toán, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới gió mạnh phải nội gian. Không sai, ta biết thời điểm, cũng khó mà tin, hắn đại nạn đến, tùy thời đều muốn chết đi, lại sẽ chọn phản bội hướng người khác yêu cầu kéo dài tuổi thọ bảo vật. Tần Chính lạnh lùng nói, Tần Thiếu gia biếu tặng cho hắn Long Tượng Thần Huyết thời điểm sẽ không có nghĩ đến hắn sẽ thị nội gian, có thể sau lại nếu biết, vì sao còn giúp hắn kích thích Long Tượng Thần Huyết đây? Thương Vân nghĩ tới rồi chôm nốt chốt. Tần Chính cười lạnh nói ta biết hắn là nội gian, nàng cho là ta sẽ giúp hắn. Trái tim của Thương Vân chính là buông thả một cái, hắn lập tức hiểu, Tần Chính làm như vậy tất nhiên có tâm ý khác, chẳng qua là hắn nghĩ không ra, rốt cuộc bí mật ở nơi đâu. Mấy ngày kế tiếp, nàng nhưng kiểu giữ vững thì ra nhất quán thái độ đối với gió Mạnh, khắc cũng muốn hết khả năng không làm cho gió Mạnh đi tư không đám người bế quan địa phương. Tần Chính nói, tư không mấy người cũng thị Tần Thiếu gia một bước diệu kỳ. Thương Vân hỏi, Tần Chính cười gật đầu độ kiếp cuộc chiến, bọn họ sẽ mang lại cho mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Thương Vân mừng lớn nói Tần Thiếu gia quả nhiên là sớm có an bài, ta còn có sắp xếp, tạm thời không nói, đến lúc đó nàng sẽ biết. Tần Chính đạo, Thương Vân hiểu. Lúc này nội tâm Thương Vân thái độ đối với Tần Chính lần nữa biến chuyển, thị triệt triệt để để thần phục. Đối với Tần Chính thật sự muốn nói gì nghe đấy, thậm chí cảm thấy cho hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Chuyển vốn là tình thế chắc chắn phải chết đội thành thắng cục không quấy giày tần thiếu gia Thương Vân cáo tử hắn không người trở lui nhìn thấy Thương Vân thái độ như thế Tần Chính trong lòng cũng có chút vui vẻ ít nhất không sẽ ở độ kiếp trận chiến sau đó bởi vì người nguyên nhân không phục điều động mang đến một chút bất lợi Thương Vân rời khỏi không lâu trong cấm khu liền chuyển tới một cố đáng sợ phong mang nay trượt lõe tài năng liền ẩn nặc, phảng phất bị cái gì cho che giấu nhưng là phong mang chỉ là một cái thoáng nhưng cựu kinh hái Tần Chính tóc gáy dựng lên trong cơ thể hắn luyện tam đại thần binh bao gồm lưới dao gãy quả tản nguyện kích đều đang đang run rẩy giống như sợ sệt giống nhau, thần bút xuất thế. thần Chính trong lòng vừa động, lập tức đứng dậy, sẽ phải đi mật thất, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Đi trước Vây Chu xem xét một lần, nhìn có hay không hiện ra phong mang khiến cho biệt người kia chú ý, chạy tới xem xét không có, sau đó để cho nút chỗ tối, không người nào biết tồn tại yêu quan vương ứng nơi này của giám thị, phong ngừa có người tới quấy rối, hắn lúc này mới lần nữa tiến vào mật thất. Chương 140, thần bút xuất thế. Gian mật thất thứ nhất vi ngọc tú huynh bế quan vị trí. Thời khắc này ngọc tú huynh đã sợ hãi tỉnh dậy. Nàng ngồi ở Yến thính Vũ Trô ở mật thất ngay phía trên, đối với kia hiện ra liền biến mất phong mang cảm ứng mãnh liệt nhất, đến nay còn đang sợ hết hồn hết vía, phảng phất chỉ là một đạo phong dư ý, là có thể đem đánh chết, hoàn toàn chính là không thể chống lại. Không cần lo lắng, thị nghe mưa đang giúp ta luyện chế thiên cấp thần binh, có thể phải xuất thế. Tần Chính an ủi nàng. Ngọc Tú Hinh nghe đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, "Có nó, phần thắng của chúng ta càng lớn." Tần Chính cười nói. Ngọc Tú Hinh dùng sức gật đầu, lần nữa bế quan, từ đầu đến cuối không có lên tiếng, tựa hồ đang đứng ở một loại đặc trạng thái. Tần Chính cũng không quấy nhiễu nàng, hãy tiến vào tầng thứ hai trong mật thất. Chưa từng tới cửa, liền từ trong miệng cửa kia truyền đến một cỗ đáng sợ phong độ ý, nhưng là xa nhất cũng chính là ở cửa, tựa hồ bị cái gì cho ngăn chặn ở, khó có thể buộc phát ra. Điều này hiển nhiên có liên quan tới Yến Tính Vũ. Hát gì? Tần Chính đẩy cửa ra, chỉ thấy trong mật thất, thần binh lô tản ra xích vô tận ánh lửa, đem mật thất chiếu sáng như ban ngày, thỉnh thoảng hỏa diễm lay động, cũng đưa nơi đây cho nổi bật giống như yêu cảnh. Hai tay đến Tính Vũ đặt tại kia thần binh trên lô, tóc cuồng loạn vũ động, xinh đẹp tuyệt trần rung nhan dưới ánh lửa chiếu rọi. Dũ phát đẹp đẽ, hai mắt hiếp lại thành nguyệt nha hình, giữa ngực và bụng đích thiên điệu lò luyện võ mạch lại càng phát ra liệt liệt tiếng oanh minh, cùng thần binh lô lẫn liên tiếp. Bị nàng toàn diện thúc giục thần binh lô bản thân cũng là ánh sáng như hoa tăng mạnh, dồn gầm vượng hót không ngừng từ thần binh trong lò truyền dương đi ra ngoài, mà khuấy động bên trong hỏa diễm lại càng tràn đầy. Tịnh thế yêu hỏa đã thu liễm, tạo thành nhất đoàn cũng chính là lớn chừng quả đấm hỏa diễm cầu. Ở nơi này tinh thế yêu trong lửa có một chi thần bút, này bút chính là tần chính sở mong đợi thần bút. Thần bút cán bút đã hoàn toàn thành hình, thị phát sáng màu bạc, trơ trụi, không có bất kỳ hoa văn cũng không còn chữa gì thân thể, càng không có bất kỳ tu sức. Đầu ngọn bút thì còn đang tịnh thế yêu trong lửa rèn luyện. Đương đầu ngọn bút thoát khỏi tịnh thế yêu lửa sau đó, cũng là ý nghĩa thần bút chính là luyện chế thành công. Thật là mạnh phong mang. Thần Chính đứng ở trong mặt thất, cảm ứng lại càng kinh người, kia phong mang làm hắn trong cơ thể Tam Đại Thần binh đang sợ hãi lay động, bọn chúng đang é e sợ, chân chính sợ sệt. Lưỡi dao gãy quả Tạn nguyện Kích có thể chạm phá địa cấp thần binh, coi như là chuẩn thiên cấp thần binh, nhưng là so sánh với chân chính thiên cấp thần binh, cũng là thật to không bằng, nó đã ở e ngại, có thể thấy được thần này bút khủng phố dương nào. Tân chính cho thân đi tới phía sau Yến Thính Vũ, đưa tay đặt tại trên phía sau lưng của nàng, thúc giục thần liên lực, trợ giúp Yến Thính Vũ thời khắc bị vây trạng thái tốt nhất. Như thế hai người hợp tác, Yến Thính Vũ áp lực chậm giảm, nàng liền điên cuồng thúc giục thần binh lô, khiến cho thần binh trong lò hoàn toàn vận chuyển các loại bí mật thoáng hiện, không ngừng có kỳ diệu năng lượng ba động thâm nhập vào tình thế yêu trong lửa, dung nhập vào thần này bút đầu ngọn bút. Thời gian một điểm một dọn quá khứ, hai người hoàn toàn quên quá khứ đã bao lâu, chính là hết sức chuyên chú ở toàn lực ứng phó. Ánh mắt của bọn họ chưa từng từng rời đi tia thần bút chỉ sợ một chút này thiên cấp thần binh một điểm động tĩnh đều có thể dẫn phát không thể đoán được hậu quả cũng không biết quá khứ bao lâu thần binh trong lò đột nhiên chuyển tới tiếng vang ầm ầm động tần chính cùng yến tính vũ liền phát hiện kia dung chuyển địa phương rõ ràng là thần binh trong lò ghi lại đồ thần giới pháp địa phương những cái này văn tự lần nữa hiển hiện ra nhưng là những văn tự này phơi bày lập thể không ngừng ở thần binh trong lò lan lột, dần dần những chữ này thân thể phát sinh nổ sắc hóa thành từng đạo lôi điện từng đạo bạo phong còn có từng tí hỏa tinh vẩy ra còn có chút giọt giống như lại địa lực lượng hồn hậu ngông lung hơi thở Đồ thần giới pháp văn tự chìm tới đáy hóa thành phong lôi thổ hỏa. hai người nhìn ở trong mắt, Phúc linh tâm tới. 3. hai tay đến tính vũ dơ lên, lần nữa lại bạch. điều này, thần binh lô mang luyện chiến, đồ thần giới pháp văn chữ kia biến thành bí mật hết thảy thoát khỏi thần binh lô, thẳng vào kia tịnh thế yêu trong hỏa. ung ung, sấm nổ liên miên, chỉ thấy tịnh thế yêu lửa tinh hoa tựa hồ bị đề luyện ra, dung hợp gió này hỏa lôi thổ, hết thảy thâm nhập vào thần bút trong đầu ngọn bút. nhận được tinh hoa luyện thần bút liền chậm rãi di động, bay khỏi đi ra ngoài. thần bút, xuất thế sao? hai tay đến tính vũ dơ lên tay trái thành trưởng trước ngực dọc tại cùng này thiên điệu lò luyện võ mạch lờ mờ tương hợp tay phải hướng về phía thần binh trong lò nhẹ nhàng điểm một cái với anh thần binh lô bạo động bên trong rồng gầm phượng hót càng phát tiếng đều hơn nữa đằng phi ra, cũng cường ép thần này bút cho đưa ra giống nhau siêu thần bút rốt cục thoát khỏi thần binh lô bay vào không trung hô yến tính vũ thở dài ra một hơi đặt mông ngồi dưới đất thần binh lô cũng trong phút chốc hỏa diễm dập tắt tất cả dị tượng biến mất khôi phục như cũ rằng dấp lặng lặng canh giữ ở cạnh yến tĩnh vũ thân nhìn lại thần bút toàn thân phơi bảy phát sáng màu bạc Tính cả kia mềm mại Phượng Vũ Long tu chờ luyện mà thành đầu ngọn bút đều đang thị màu bạc, chỉnh thể tuyến điều rất là ưu mỹ. Tần Chính hô hấp sắp ngưng. hắn hai mắt khép hở, tập trung cao độ cảm ứng. Thân này bút luyện chế có hắn trong suốt huyết mạch tinh hoa, hơn nữa còn tương đương không ít, cho nên ở thời điểm luyện chế, tựu nhất định đúng là hắn thần binh lợi khí. Huyết mạch tương liên cảm giác truyền tới. Thần trong bút tựa hồ có huyết tuyến lan tràn đi ra ngoài, ở đây thần bút trung tâm nhất địa phương. Tần Chính huyết mạch cùng theo đó sôi sụp Thần bút. Tần Chính vươn tay, cũng không cần bất kỳ lực lượng, chính là hướng về phía thần bút phát ra kêu gọi lơ lửng giữa không trung thần bút không có bất cứ động tĩnh gì, tần chính vẫn như cũ là vu tay, quắc khẽ thần bút, thần bút, thần bút, liên tục kêu gọi ba lần, kia thần bút đột nhiên du lên, thật giống như bị tỉnh lại một loại, đột nhiên bộc phát ra một cỗ phong mang, nhưng này phong mang cũng không có xuyên suốt xích mà thất, tần chính nhìn hai mắt nhau lại, huyết mạch trong cơ thể sôi sục càng phát lợi hại, đột nhiên gào to đạo thần bút còn không về đến, siêu, chỉ thấy thần bút đột nhiên du lên, hóa thành một đạo ngân quang, lấy tần chính cùng yến thính vũ mắt thường đều không thể tốc độ của đội kịp rơi vào trong lòng bàn tay tần chính bắt tay trong ngáy mắt, tần chính tiểu cảm thấy mình huyết mạch càng thêm sôi trào, mà bên trong huyết mạch hiện ra dị tượng, thành trì, bầu trời, đại địa, thảo nguyên, biển rộng mênh mông, con sông sông núi, dấu vết con người bóng thú chờ một chút, mà chút ít dị tượng hiện lên, kèm theo thị tiếng sấm nổ mạnh vang lên, chỉ thấy thần bút màu bạc đầu ngọn bút vị trí tách ra mông mông quan vụ, từ bên trong lan tràn xích ti ti lũ lũ ánh sáng, bắt đầu ở kia thần bút trên cán bút hội tụ, ước chừng chốc lát, việc này ánh sáng cấu thành hai cái mơ hồ tự thể, lực lượng còn chưa đủ, tần chính trong lòng hơi động lúc này nhỏ một giọt tinh huyết của tinh khiết nhất ở trên hai cái mơ hồ tự thể trong suốt giọt máu đụng vào thần bút lập tức liền dung nhập vào trong đó giống như thần bút khát nước phát hiện ngọt ngào nước suối hết thể hấp thu vào hai chữ kia cũng rốt cục rõ ràng tần chính cùng yến tính vũ đồng thời thấy được hai chữ này hai người miệng đồng thanh kêu lên nhân vương không sai thần này bút tự động tạo thành nhân vương hai chữ cũng là ý nghĩa đây là nhân vương bút nhân vương hai chữ này cũng không phải là người nào hoặc là bảo vật có tư cách đạt được như thế xưng hô kia ý nghĩa tượng trưng quá lớn nhưng là thần này bút thế nhưng tự động tạo thành tên nhân vương đang bày tỏ này cái gì nhân vương bút đây là nhân vương thần bút chính là bút loại trong thần binh trí tôn yến thính vũ mừng lớn nói tân chính cầm lấy nhân vương bút trong lúc nhất thời tâm tư khó giản thiên cấp thần binh có linh tính hơn nữa có thể tự hành dựng dục quy tắc lực lượng nếu là có thể phát huy được có thể một kích làm thiên địa biến sắc làm nhật nguyệt vô quang nhưng là từ không nghe nói qua thiên cấp thần binh có thể tự động cho mình đặt tên chữ hơn nữa đặt tên còn dám gọi vương nhân vương bút nhân vương bút ta nhất định đột nhiên không phụ nàng Cùng ngươi cùng chung bước lên võ đạo đỉnh phong. Tần Chính nhìn người nọ Vương Nhị chữ, tiểu chữ này thân thể tiểu đủ khí phách, cũng làm hắn sinh ra hào tình và trượng. Nhân Vương bút cách ra sáng chói màu bạc, tựa hồ là đang trở về ứng. Nhân Vương bút vừa mới thành hình, muốn dựng dục quy tắc lực lượng, sợ rằng cần thời gian sẽ ra ngoài tưởng tượng của chúng ta, dù sao nó thoạt nhìn quá mức phi phàm. Tiến tính Vũ nói: "Không, có lẽ sẽ không quá lâu, chậm thì 3 năm rưỡi, lâu thì 10 năm, 8 năm thì có thể thành công." Tần Chính đạo: Tiến thính Vũ đạo nếu là thông thường thiên cấp thần minh, đích xác có lần có thể Nhưng người này vương bút thật giống như đã vượt ra khỏi ta cấp nhìn trời thần minh biết, có lẽ nó có tư cách đi cùng người hoàng đồ, hải hoàng châu, yêu hoàng trung chống lại. Vậy muốn dựng dục quy tắc lực lượng cần thời gian sẽ càng lâu. Tần chính cười nói nhất định không cần lâu như vậy, bởi vì ta trực giác nói cho ta biết, nó dựng dục quy tắc lực lượng không cần từ ngoài giới chậm rãi lấy ra, chỉ cần từ trong huyết mạch của ta dựng dục là được, cho nên thời gian sẽ ngắn, không giống kia tam tộc tam đại thần minh cần ngàn năm, thậm chí vạn niên chi cửu. Ách, yến tính vũ ngạc nhiên, nhắc tới tần chính huyết mạch, vậy thì thật rất khó nói kỳ lạ nhất không nghi ngờ vẫn tần chính huyết mạch, cùng ngươi huyết mạch liên quan đến cũng là rất khó phán đoán. tiến tính vũ đứng lên ta cũng vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, mượn luyện chế nhân vương bút, lại càng từ đó lĩnh ngộ được một chút đã từng ngay cả ta hiến ra tổ tiên cũng không từng biết đến luyện binh thuật bí mật, cho nên ta phải lập tức bế quan. lập tức bế quan. tần chính hỏi. ừ, lập tức. tiến tính vũ nhảy vọt tiến vào thần binh trong lò, ngồi xếp bằng trong đó lần này bế quan, lâu thì một năm, chậm thì nửa năm, đối đãi xuất quan, tất nhiên không còn là gánh nặng của ngươi. tiếng nói rơi xuống, hỏa diễm ầm ầm bỗng phát ra. Thần binh lô cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong phút chốc tiểu thu nhỏ lại tới lớn chừng quả đấm dáng vẻ, mà tự hành bay đến hông của Tần Chính, treo tại không gian của hắn trên đai lưng miến, tựu như cùng một vật phẩm trang sức giống nhau. Hỏa diễm biến mất, hướng bên trong nhìn lại, đã không có Yến Tĩnh Vũ tung tích. Thần binh lô vẫn là như vậy xinh đẹp, nhưng mất đi phòng màng, nhìn qua hoàn toàn chính là đồ trang sức. Quả nhiên là lĩnh ngộ được gạo rượu. Tần Chính sách sách kỳ, hắn thậm chí không cảm ứng được Yến Tĩnh Vũ tồn tại. Kiểm tra một chút, xem một chút thần binh lô treo có hay không bền chắc, tránh cho đánh mất, kết quả Tần Chính phát hiện Thần binh này lô tựu như cùng cùng thắt lưng không gian hòa làm một thể tự đắc, căn bản hái không tới. Tần chính lúc này mới yên tâm. Trong tay nhìn người hắn Vương Bút ý vô cảnh chưa luyện thần binh, chính là ngươi, nhân Vương Bút. Chương 141, không tưởng được. Ý vô cảnh có thể luyện một ngụm thần binh, Tần chính chưa từng tuyển chọn Tam Lăng yêu cốt truy, lo lắng cho mình trong suốt huyết mạch quá mạnh mẽ, đem cho cái nhiễu, không cách nào có yêu khí, vậy thì phải bất thường mất, Tam Lăng yêu cốt truy tác dụng lớn nhất đó là có thể đủ phóng thích siêu cấp đậm đà yêu khí, tiềm hộ hắn phát động chiến lược mạnh nhất thả ra yêu khí có thể nói hay là tại đợi chờ người hắn vương bút, mà nay vừa lúc luyện, lúc này liền ngồi xuống, thúc dục thần binh vực. Hôm nay Nhân Vương bút không có tạo thành quy tắc lực lượng, đơn thuần chính là phong mang kinh người, có thể chặt đứt hết thảy thần binh mà thôi, cho nên phải luyện nó tịnh không có độ khó gì, lại có mấy lần trước kinh nghiệm, hết thảy đều rất thuận lợi. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ, Nhân Vương bút liền dễ dàng hoàn thành luyện. Luyện này trong quá trình, Nhân Vương bút thật giống như rất phối hợp giống nhau, thế nhưng hoàn toàn không có nửa điểm chống cự, mà không, có gặp phải cái gì khó khăn, còn kém chủ động đầu nhập tần chính trong huyết mạch. Dung Nhân Vương Bút nhập vào người, thần này bút lập tức tự có xuyên qua, thẳng vào tới mi tâm của Tần Chính ở giữa hận nặng. Người này Vương Bút tựa hồ liên hệ với Vương Miện Võ Mạch có chúng ta. Mặc dù hai người liên quan không nhiều, nhưng có một tia rất vi diệu liên hệ. Chẳng lẽ Nhân Vương Bút dựng dục quy tắc lực lượng, Vương Miện Võ Mạch còn có thể có trợ giúp không được? Cũng có nói, Vương Miện Võ Mạch bản thân cũng rất thị thần kỳ, là đỗ thương lan cả đời kỳ tác, hơn nữa dựng dục nhiều loại thần thông, trước mắt mặc dù chỉ nắm giữ một loại thần thông Hoàng Uy Như Ngục, có lẽ phía sau nào đó thần thông tiểu so với thần binh dựng dục quy tắc lực lượng có điều liên quan đây. Dù sao có thể tăng nhanh nhân vương bút dựng dục quy tắc lực lượng, đó chính là chuyện tốt. Có nhân vương bút, lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích tác dụng lập tức giảm mạnh. Vốn là sao? Lưới dao gãy này chính là thuần túy sắc bén, không có bất kỳ nội tại lực lượng. Như bây giờ nhân vương bút tình huống không hay, nhưng là nó nhưng lại muốn kém sắc nhân vương bút. Nếu là kia tinh nguyệt có thể lấy ra cực kỳ đặc thù bảo vật, cũng có thể trao đổi. Tần chính nghĩ đến tinh nguyệt đối với lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích nhớ mãi không quên, mà lại có người hắn vương bút, thật cũng không thị không thể nào biểu tặng cho lưới dao gãy nguyệt kích khôi phục thiên cấp thần bình cơ hội. Tứ đại thần binh nhập vào người, thần chính tâm tình cũng thị thật tốt. Thần bút xuất thế, đô thần giới pháp đem có thể ứng dụng. Ngự binh thuật, cũng đem người thần bút mà uy lực lớn thịnh, lực chiến đấu của hắn sẽ chống rông cất cao gần gấp đôi. Vậy thì ý nghĩa, mặc dù là ý võ cảnh sơ cấp, nếu là chiến lược mạnh nhất, chẳng những quét ngang thiên vũ cảnh sơ cấp, thậm chí có có thể khiêu chiến thiên vũ cảnh trung cấp. đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, cụ thể như thế nào, vậy cần chân thật chiến đấu để phán đoán. Nên luyện hóa tâm linh chi tinh, thần chính lấy ra tâm linh chi tinh, cái này tâm ý hình tinh thể không có gì chỗ đặt tủ, nhưng là cầm trong tay sẽ sanh ra ngọc tú hinh nhận nạp trong đó cảm giác có mảnh liệt ngọc tú hinh hơi thở. Sau khi luyện hóa, ngọc tú hinh đời thứ ba sẽ chỉ theo thân cận. Còn có chút thời gian, ta đi trước luyện hóa sao? Sau đó an bài độ kiếp cuộc chiến. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, tâm linh chi tinh trong lòng bàn tay đang ở chân nguyên lưu chuyển, cùng lòng bàn tay truyền ra ngoài, tràn vào tâm linh chi trong tinh. Tâm linh chi tinh nhất thời tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, cái loại này ngọc tú hinh đặc hữu hơi thở cũng thâm nhập vào lòng bàn tay của chính, cùng hắn thân tương hợp, lại càng làm hắn có một loại ở ôm ấp ngọc tú hinh cảm giác đặc hữu này hơi thở hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của tần chính sau tâm linh chi trong tinh bắt đầu tràn ra ti ti lũ lũ tinh hoa ừ những tinh hoa này sáu con mắt của tần chính tròn tròn hắn phát hiện cái này tâm ý linh chi tinh tinh hoa dĩ nhiên là tinh khiết nhất đích thiên tinh khí hoàn toàn có thể dùng tới luyện hóa tăng lên lực lượng của mình ta vốn đã để ý vô cảnh sơ cấp có tăng lên cực lớn mặc dù còn chưa tiếp xúc đến đột phá nhưng nếu là cái này tâm ý linh chi tinh có đầy đủ tinh hoa cung cấp nói đột phá cũng không phải là không có khả năng làm này tần chính không khỏi mừng như điên Cảnh giới lại có ngắm đang làm đột phá. Nếu là Yvonne cảnh cấp trung, vậy độ kiếp cuộc chiến, tác dụng của hắn không nghi ngờ đem trở một ngấp thang, phần thắng sẽ còn lớn hơn nữa. Ngạc nhiên tần chính lập tức hết tốc lực tu luyện, chân nguyên, thần liên lực cùng thần long lực ba lực toàn bộ điều động. Mặc dù ba lực toàn bộ xích, tâm linh chi tinh tinh hoa cũng chỉ là một chút xíu lưu động đi ra ngoài, căn bản là không có cách một hơi luyện hóa hết, làm này tần chính có chút gấp gáp sớm biết trước thời hạn luyện hóa. Hiện tại cấp cũng vô dụng, tâm linh chi tinh ở bên trong bí mật sớm bị luyện hóa, tần chính có thể rõ ràng cảm ứng được. Trên người của hắn có một cổ đặc thù hơi thở, hẳn là có thể làm cho Ngọc Tú Hinh đợi thứ ba cùng với nàng thân cận chỗ nô chốt. Còn dư lại tâm linh chi tinh, cũng chỉ thị bao vây loại khí tức này, bản thân như thế nào đản xanh không được biết, nhưng là tất nhiên thị thu nạp thiên địa tinh khí, hơn nữa số lượng không ít, sợ là sợ thời gian tốn hao cũng tương đối nhiều. Lúc này mới tạo nên nội tại hàm chứa tinh hoa, đối với võ đạo tăng lên cũng có tác dụng cực lớn. Đây cũng quá chậm, nếu là bên trong tinh hoa rất nhiều, còn không biết cần bao lâu đây. Tần Chính đặt tâm linh chi tinh trên mặt đất, hám địa truy hướng về phía nhẹ nhàng một đập Chẳng tâm linh chi tinh vỡ vụt, hóa thành mấy chục khối hám địa truy chật lẽ trong cơ thể của dung nhập vào tần chính nắm lên việc này để tan cảnh tâm linh chi tinh liền toàn lực luyện đứng lên tổng số 30 khối đưa độc một khối nhỏ luyện thời gian này cũng nhanh nhiều lắm khi hắn tốn hao gần một ngày thời gian luyện 6 khối nhỏ sau cảnh giới của tần chính liền hoàn thành một lần đột phá hắn cứ như vậy bước chân vào ý võ cảnh trung cấp trong đây mà còn có tâm linh chi tinh phần lớn tiếp tục tu luyện lần đột phá này làm tần chính mừng rỡ có thưởng càng tăng thêm vài phần mong đợi còn giữ lại tâm linh của nhiều như vậy chi tinh nói không chừng có thể có làm tiếp đột phá, vậy thì thật sự là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cảnh giới đột phá, làm luyện tâm linh chi tốc độ của tinh tăng nhiều, ba lực trùng, khiến cho từng cục tâm linh chi tinh mảnh nhỏ không ngừng bị luyện dụng, Tần Chính tiểu cảm thấy mình để ý võ cảnh trung cấp trong cảnh giới không ngừng tiến về phía trước. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn lần này toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, hoàn toàn vong khước ngoại giới hết thảy, tốc độ cũng có chút kinh người. Khi tất cả tâm linh chi tinh mảnh nhỏ hết thảy sau khi luyện hóa, cảnh giới của Tần Chính lại một lần hoàn thành đột phá. Ý võ cảnh cao cấp, tâm linh chi tinh, tâm linh chi tinh Ha ha ha, đây mới thật là để cho ta không tưởng được. Vốn là nhận định chỉ có thể là ý võ cảnh sơ cấp, chưa từng nghĩ lại phong hồi lộ chuyện, đặt đến ý võ cảnh cao cấp, chiến lược mạnh nhất chính là Thiên Vũ cảnh cao cấp, lấy ngự binh thuật cùng đồ thần giới pháp chiến lực, đánh chết Thiên Vũ cảnh đại thành cũng không không có khả năng a. Cái này Tâm Ý Linh Chi tinh thật sự chính là không tầm thường, nhất là trong đó một khối nhỏ, hẳn là Tâm Linh Chi tinh nội tại trọng yếu sao? Nếu không dựng dục Ngọc Tú hình một đường tinh, khí thần cùng ta tương dung, thần chứa tinh hoa lại có thể sánh ngang phần lớn Tâm Linh Chi tinh tinh hoa. Tần Chính mừng rỡ không thôi đã sớm nhận định cảnh giới, thời khắc tối hậu biến hóa, mang tới tự nhiên là lòng tin bạo tăng. Hắn hoạt động một chút toàn thân, xương cốt phát ra một trận thanh thúy nổ tung đầu loại tiếng động. Lần tu luyện này, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, cũng không biết trải qua bao lâu. Tần Chính liền đi ra mật thất. Vừa ra mật thất, trên lại phát hiện mật thất ngọc tú hình mất. Hoàng bét. không phải là qua được độ kiếp thời gian sao? Hắn lập tức lao ra, chỉ thấy cấm khu bên trong có long tượng tộc thập trưởng lao tránh nhanh chóng đang đợi, nhìn thấy Tần Chính đi ra ngoài, thập trưởng lão mừng rỡ, vội chạy tới Tần thiếu gia nàng có thể xuất quan hiện tại lúc nào thủ hình đây tần chính gấp giọng quát lên tộc trưởng đã đi độ kiếp rồi ngươi nhìn thập trưởng lão lấy tay chỉ một cái phương hướng tây bắc tần chính hất đầu nhìn lại chỉ thấy ở đây địa phương xa xôi không trung sấm sét vang rội rõ ràng là độ kiếp cảnh tượng hắn nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống nếu là độ kiếp vậy hết thảy chiến đấu còn chưa bắt đầu chiến đấu là muốn đợi đến độ kiếp kết thúc nhìn ngọc tú huynh có thành công hay không hoàn thành đời thứ ba chuyển đổi thập trưởng lão ở lại giữ ta hiện tại liền đi tần chính đạo ta vì tần thiếu gia chuẩn bị một hai cánh ngựa chiến vương Thập trưởng lão nhanh đi gọi về. Không cần, chính mình đi. Tần Chính tâm niệm vừa động, một cỗ ngất trời yêu khí bộc phát ra, dưới chân của hắn xuất hiện tam lang yêu cốt truy. Quét, ngự binh thuật, khống chế thần binh phi thiên độ địa. Tần Chính trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đang ở thập trưởng lão quay đầu quay đầu công phu, đã bay vọt gần vạn mét xa, nhìn thập trưởng lão không khỏi hoảng sợ. Tới không trung, Tần Chính muốn kêu gọi yêu quan vô lượng, lại chưa từng tìm được, liền biết yêu này đương đã chạy tới danh dương núi. Hiện tại bọn họ một phe này, chỉ còn thiếu hắn người cầm đầu này còn chưa từng đặt lấy cho nên tăng thêm tốc độ chạy tới một đường bay vút, tần chính liền thấy có vô số người đang từ bốn phương tám hướng nơi này của hướng hội tụ lại đây trong đó không thiếu cao thủ cũng có một chút sức mạnh của thế lực nhỏ bọn họ đều là thành quần kết đội đến đây nếu là có cơ hội nói những người này là nhất định sẽ xuất thủ sang đoạn giống loại bực này thế lực nhỏ tới trước không biết có mấy trăm có thể nói bọn họ là giữ tại uy hiếp lớn nhất tần chính không có bao nhiêu thời gian về xử lý chuyện này hắn cũng tin tưởng triều đại nam minh tuấn lấy đại thông thân phận của đế quốc hoàng thất tới đối tượng nói mới có thể đưa gần bên trong này uy hiếp cho ta dã đến gần danh dương núi liền gặp được danh dương núi bao quanh vài chục dặm thị vùng đất bằng phẳng không có gì địa thế có thể nói nơi này của mà nay không có gì ngoài danh dương núi bao quanh vạn mét trong phạm vi không có một bóng người lo lắng bị ngọc tú hinh độ kiếp ngoài lan đến gần những thứ khác khu vực đã đứng đầy người còn có người lục tục đến tần chính chân mang tam lang yêu có truy trôi nổi trời cao hắn liền gặp được không trung cũng không thiếu người ngồi ở trên yêu thú rất xa xem chiến Về phân phía dưới còn lại là phân biệt rõ ràng trong rừng tốn xuất lĩnh linh quất vực chiếm cứ danh dương núi hướng tây bắc vị Đám người kia số lượng hơn tương đương, chừng gần ngàn chi chúng, nhưng chuyện này cũng không hề bao gồm thạch tiêu nhóm cao thủ, nói rõ bọn họ còn có lực lượng ẩn nấp trong chỗ tối, chưa từng hoàn toàn xuất ra. Giao Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Đằng Vân dẫn người chiếm cư ở đông bắc phương hướng, số người của bọn họ ít nhất chỉ có hơn 400, nhưng là tiểu tần chính lấy được tình báo bè, lần này xuất ra số lượng nhiều nhất chính là Giao Mãng tộc, bọn họ có thể nói dốc hết toàn lực, rất rõ ràng, bọn họ cũng là chia đại bộ phận lực lượng cũng ẩn nút. Bạch Lâm Phong nắm trong tay Bạch Long Tượng tộc nhân số cũng đạt tới hơn 800, mà tất cả đều là người trẻ tuổi. Từng cái vượt qua 30 tuổi, bọn họ bá chiếm phương Tây Nam hướng. Cũng là La Vân Hồng ngày xuất lĩnh diệu đạo trưởng cao thủ lại chưa từng hiện thân. Chương 142, chiến đấu mở màn mở. Tần Chính không trung dò xét, trong cũng không còn ở trong chu vi mười phát hiện La Vân Hồng ngày xuất lĩnh diệu đạo trưởng tung tích, bọn họ phảng phất bỏ cuộc, không đến tham gia giống nhau, hơi làm cho người ta bực mình. Trong lúc, hắn cũng là tra xét rất nhiều nơi. Nói thí dụ như Đại Thông Hoàng thất phương diện triều đại Nam Minh tuấn người mang tới cũng hôn tạp ở đám người các nơi bên, không ngừng tản một chút tin tức, tranh thủ ngăn trở những người này tiến hành đánh. Dù sao tiểu số lượng mà nói, tam đại thế lực người nhiều hơn nữa, cũng còn lâu mới có được những tán tu này cùng thế lực nhỏ nhiều người. Long Tượng tộc cao thủ tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng qua là đối với phe tấn công, bọn họ tiểu lộ ra quá yếu, dù sao Long Tượng tộc nhân khẩu số lượng vốn là không lớn, còn có những người già yếu đó không thể nào đi ra ngoài chiến đấu, còn muốn có một số người lưu hạ canh giữ chỗ ở, bảo vệ bọn họ, cho nên lộ ra Long Tượng tộc phương diện lực lượng tương đương yếu kém. Ùng ùng, từng tiếng lôi minh bên tai không dứt. Lãn Lộn Mây Đen đang ở đó danh dương núi ngay phía trên ở ngoài hướng quyết tán chính là bầu trời trong xanh thậm chí đứng ở đằng xa có thể thấy chỗ xa mặt trời trói trang trên cao đây là ngọc tú Hinh là đặc biệt nhất độ kiếp chuyển đổi đời thứ ba những người sẽ thấy ở đây danh dương núi đính đoan có một đạo mơ hồ ngông lung màu trắng thướt tha thân thủ lặng lặng đứng ở nơi đó chưa từng bất kỳ xuất thủ phản kích cũng không có chống cự tùy ý điều này đại biểu trong thiên địa nhất cương liệt hung bạo kiếp lôi phát ra đình thai nhức góc nổ vàng, đánh vào trên người của nàng từng đạo kiếp lôi rơi vào trên thân ngọc tú hình nàng thần binh chẳng những không có vì vậy đụng phải hãm hại ngược lại hơi thở càng phát chân thật. Tựa hồ muốn từ trong hư ảo đi về phía chân thật, quái dị không nói ra được. Cho dù là có phi phàm đồng người của thuật, cũng không cách nào thấy rõ ràng Ngọc Tú Hinh đang dốc, chỉ có thể chú ý tới, không ngừng có kiếp lôi nhấn chìm thân thể của nàng. Đây là xoay qua đời thứ ba thay. Như vậy độ kiếp kéo dài hai canh giờ. Tại trong lúc này, Ngọc Tú Hinh chưa từng di chuyển chút nào, cũng không có nửa điểm bị phách giết dấu hiệu, muốn duy nhất biến hóa, đó chính là danh dương núi bị phách là không cắt hạ thấp độ cao, tương đương một phần không ngừng hóa khí dụng, đó là rơi vào Ngọc Tú huynh trên người kiếp lôi liên lụy đi ra ngoài tạo thành, có thể thấy được kiếp lôi thế đáng sợ càng thêm ra vẻ ngọc tú hình cùng người khác bất động. đây là tam thế linh lung thú chuyển đổi đời thứ ba, vẫn bị vội vã miễn cưỡng chuyển đổi. có lẽ vậy, nếu không phải như thế, nên có thể có chừng như thế chọn người bị hấp dẫn đến đây, đã sớm sẽ có bó lớn cao thủ, các loại đặc sắc võ mạch cường giả bị hấp dẫn tới. khen, đó cũng quá thần kỳ sao? hoàn toàn thu nạp kiếp lôi, trở nên tự thân, ta thật đối với nàng đời thứ ba lời của tam thế linh lung thú cái gọi là võ mạch tinh hoa, chỉ có thể đối với bình thường võ mạch có trợ giúp sinh sản hoài nghi. đến lúc đó dành được xem một chút, sẽ biết. đối với tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta xem kiếp này lôi lực lượng đang giảm bớt, rất nhiều người tất cả cũng phát hiện kiếp lôi càng ngày càng nhỏ, trái tim tất cả mọi người cũng treo lên. phản phất này hay là tại hướng về phía những người tuyên bố tranh đoạt tam thế linh lung thú sắp bắt đầu, vô số người cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. ngay vào lúc này, kia thủy trung đứng ngọc tú huynh đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, nàng mặc dù không có phát ra thanh âm gì, lại làm rất nhiều gắt gao người chú ý hắn tâm mạnh mẽ vừa nhảy. kèm theo ngọc tú huynh ngồi xuống, kia kiếp lôi lần nữa ra xuống, đã phát sinh biến hóa cũng không có theo thường lệ đánh vào trên người của ngọc tú hình mà là đang phía trên đỉnh đầu nàng ước chừng một thước độ cao ầm ầm nổ tung, tản ra xích hơn 10 đạo điện quang, tạo thành lao lung giống nhau, che đợi ngọc tú hình vào trong. Vành, Vành, Vành, Vành, theo sát chính là bốn đạo kiếp lôi liên tiếp đánh vào lôi điện này trên lao lung, không ngừng bắn ra từng đạo điện quang, khiến cho lôi điện lao lung dần dần tạo thành một màn hào quang. Vành, Vành, Vành, Vành, lại là bốn đạo kiếp lôi rơi xuống, như thế một lôi điện màn hào quang hoàn toàn thành hình trước sau tổng cộng là 9 đạo kiếp lôi liên hoàn rơi xuống, đang thành lôi điện màn hào quang bao bọc ngọc tú Hinh hoàn toàn đứng lên, làm ngoại nhân cũng không còn cách nào thấy bên trong nàng. Ngọc tú Hinh cũng là ở bên trong bắt đầu xoay qua đời thứ ba toàn diện thay, đỉnh đầu lăn lộn mây đen nhanh chóng tàn đi, Gió biến mất, mặt trời chói chát lại xuất hiện, chiếu khắp thập phương. danh dương sơn giã không phụ đã từng hùng vũ, đã hóa thành một chỉ có chừng mười thước cao gò đất lăng, chiến đấu rốt cục màn. dưới chân tần chính tam lăng yêu cốt truy phun ra nuốt vào tia sáng, yêu khí ngất trời, mang theo hắn trong thời gian ngắn xuyên qua ngàn thước cự ly đáp xuống tên kia dương trên núi bên. Tam Lăng yêu cốt truy tự động xoay ngược lại, cắm vào mặt đất. Hắn rơi vào một bên, ngăn ngọc tú hình chỗ ở lôi quang bọc ở phía sau, chắp hai tay sau lưng, nhìn bốn phía. Zắt. Bén nhọn chói hai tiếng vang trợ từ kia linh cốt vực phương diện truyền tới. Tiếng này âm hoa phá trường không, áp đảo hết thảy thanh âm. Kia linh cốt vực lần này cầm đầu trong rừng trong tay tốn dơ lên một ngụm lợi kiếm, nhắm vào danh dương đỉnh núi, gầm hét lên lúc này không ra tay, còn đợi khi nào. Sắt. Gần ngàn linh cốt vực cao thủ khí thanh gầm thét, tiếng kêu rung trời giống như nước lũ loại chạy thẳng tới hướng danh dương núi. những cái này người lân cận cũng bị khí thế ngập trời này chấn nhiếp, thế nhưng không ai dám đi theo, làm như lo lắng xuất thủ sang đoạt, bị linh quất người của vực ngay tại chỗ giết chết. bạch long tượng tộc nên độc thủ. tần chính thản nhiên nói, nhìn thấy linh quất vực cao thủ sung phong liều chết, long tượng tộc người liền tính toán tiến lên phong đảng. đột nhiên nghe âm thanh của tần chính, bọn họ chính là sửu sốt đừng nói bọn họ, không có gì ngoài bạch long người của tượng tộc, tất cả mọi người đều cho là nghe nhầm, chỉ thấy bạch long tượng tộc cầm đầu bạch lâm phong hét to một tiếng ngăn chặn linh quất vực Cái này tuổi trẻ chúng cao thủ từng cái từng cái phát ra rồng ngâm thế dài, khí thế ngập trời, rất nhiều cũng là tới màu trắng long tượng, lấy Bạch Lâm Phong cầm đầu, giống như một đạo bạch sắc trường kiếm, tà sát quá khứ, một chút liền ngăn linh cốt vực cao thủ cho ở bên ngoài. Tần Thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lao gió mạnh lớn tiếng hỏi. Nghi vấn của hắn cũng là trong lòng mọi người chỗ không hiểu. Bạch Long tượng tộc vốn là tới giúp chúng ta. Tần Chính cười nói. Vậy bọn họ vì sao phải sát thất trưởng lão? gió mạch đạo. Bên trong tộc Long tượng lập tức có người kêu lên. Đúng vậy, Bọn họ tại sao muốn sát thất trưởng Lão? Nếu là giúp chúng ta, cần gì sát thất trưởng Lão? Có ít người thì cũng đã qua đời thất trưởng Lão giao tình không tệ. Tần chính nhìn chung quanh những người này, trầm giọng nói bởi vì thất trưởng Lão chính là ta bên trong tộc Long Tượng Gian. Long Tượng tộc người tất cả đều ồ lên.